Không thêm chất bảo quản, có thể qua vài ngày sau liền không thể ăn, cho nên vẫn là muốn nhanh chóng ăn chút mới hảo. Giang Oản giống nhau đừng đán, khuôn mặt nhỏ tràn ngập đứng đắn, đây là nàng lần đầu tiên ở Đông Hàn Quốc quá tân niên, tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ. Bánh nướng trứng chảy, đậu đỏ bánh tắt trứng, hoa mai điểm tâm. Giang Oản đem có thể làm ra tới điểm tâm đều bị thượng một phần, mặc kệ có tâm vô tâm, Giang Oản tân niên đều tưởng vui tươi hớn hở. Nàng trộm liếc đến ngoài cửa, Ninh Diều đang cùng Minh Nhược sánh vai chạm cùng nhau. Linh diều trên mặt thường thường lộ ra ngọt ngào ngượng ngùng, đó là thiếu nữ Hoài Xuân mới có thân sắc. Minh nhược bị quốc hoàng sắc ngọn đèn dầu bao phủ, rút đi không gần người sắc quản cũng é, nhiều ra một mặt lưu hỏa, làm người nhịn không được thân cận. Đông nhiên, phòng bếp cửa nhiều một cổ âm phong, Hồng Chiêu thật cẩn thận nhắc nhở nói, "Phu nhân, chủ tử chính đi tới nhìn ngài." Giang Hoản vội vàng thu hồi ánh mắt, hậm hực lui trở lại trong phòng bếp. Chờ Vân Hành đỉnh mây đen đến gần tới khi, Giang Hoản ngồi xổm bếp hố bên cạnh, Nhìn thấy vân hành cất bước đến trước mặt khi, kinh ngạc vừa vui sướng ngửa đầu, ngươi chừng nào thì tới. Không biết. Vân hành âm cuối bị kéo trường, rõ ràng là nổi giận. Nàng xem minh nhược ánh mắt chuyên chú so đối đại hắn đều nghiêm túc. kia âm dương quái khí ngữ khí, giang hỏa nghe tiến trong hai, cả người không tự chủ được đánh một cái lạnh run, không. Búi búi, ta không thích nghe lời nói dối, nói dối người là phải có trừng phạt, ân. Hắn lạnh leo như ngọc ngón tay xẹt qua nàng gương mặt, khiến cho tê dại cảm giác Giang Hoảng không dám lại nói lời nói dối, thấy được, chẳng qua vừa thấy đến ngươi, ta liền đem ánh mắt rụt trở về. Không tin ngươi hỏi Hồng Chiêu. Giang Hoảng ở bốn phía tìm Hồng Chiêu thân ảnh mới phát hiện trong phòng bếp cũng chỉ có bọn họ hai người thân ảnh. vẫn hành nhẹ A hắn tiểu phu nhân như thế nào sẽ ngu như vậy đâu. Hồng Chiêu là hắn thuộc hạ, quy cụ tự nhiên hiểu. Hắn cất bước tiến vào nháy mắt, Hồng Chiêu tự nhiên mà vậy liền lui ra tới. Giang Hoảng đỏ mặt, mũi còn dính một mì, trắng non khuôn mặt đa hồng ta chính là muốn nhìn một chút cựu công chúa cùng minh thừa tướng ở bên nhau. Khi nào như vậy quan tâm những người khác? Vân hành khai quật Giang Hoản đối để ý nhân cách ngoại để bụng, tuy rằng là nữ tử, nhưng là cũng làm hắn an vị. Giang Hoản hoàn toàn không để ý, đẹp tinh xảo mày nhẹ nhàng một trọn, ta vẫn luôn đều ở quan tâm, chẳng qua ngươi không nhìn thấy. Nói, nàng chỉ chỉ bên cạnh điểm tâm, đẹp sao? Vân hành trong mắt cảm xúc bình tĩnh, bí mật mang theo nhẹ nhẹ sùng lịch, không bằng ngươi đẹp. Giang Hoản gương mặt lại là đỏ lên Chỉ chỉ trong đó mấy cái khẩu vị điểm tâm, kia đều là ngươi thích ăn khẩu vị. Ninh Phong nói ngươi không thích đồ ngọn, ta cố ý làm hàm khẩu vị. Lâu như vậy, nàng mới phát hiện đối vân hành thích khẩu vị đều phải từ người khác trong miệng biết được. Giang Hoảng có điểm nản lòng, chậm rãi gục đầu xuống, mở ra nóng hôi hổi nắp nổi. Vân hành nắm lấy nàng đầu ngón tay, phong tơi chính mình bên môi hôn hôn, ngươi làm, ta đều thích ăn. Hán tử trước đối thức ăn đều không sao cả, đối đồ ngọt cũng không nhiều để bụng, nhưng là Giang Hoàng làm Mặc dù là cái gì khẩu vị, hắn có thể thích. Giang Hoản mặt cũng đỏ, cùng vân hành ở chung 3 năm, nên nói đều đã nói, nàng nguyên bản cho rằng sẽ không lại thẹn thùng, không nghĩ tới thẹn thùng nhưng thật ra thành hàng ngày. Chờ đến Giang Hoản đem bánh kem làm tốt, dùng bơ làm ra tinh xảo đoá hoa, Giang Hoản ánh mắt so tinh quang còn lộc lẫy ngoài cửa không biết khi nào đứng ninh diều, nàng kinh ngạc cảm thắn nói, bối bối, thủ nghệ của ngươi thật sự là quá làm người kinh diễm. Sở hữu địa phương đều bãi mạn Giang Hoản làm tốt điểm tâm. Linh Diều hoa cả mắt, trong giọng nói không một không tràn ngập hâm mộ, "Về sau ngươi cùng vân tướng quân sinh hoạt khẳng định mỹ mãn hạnh phúc." Giang Hoãn cười trêu ghẹo, "Ta sinh hoạt hạnh phúc, ngươi sinh hoạt chẳng lẽ liền không hạnh phúc sao?" Ninh Diều ngượng ngùng đừng quá tầm mắt, "Ta bất hòa ngươi nói." Chuyện vừa chuyển, nàng lập tức mở miệng, "Ta tới giúp ngươi mỗi." Giang Hoãn vốn dĩ tưởng mở miệng nói không cần, nhưng là nhìn thấy Ninh Diều chờ mong ánh mắt, cũng không hảo đi theo kịch tuyệt, cũng gật đầu. Hai cái tiểu nữ tử ở trong phòng bếp bận rộn, Vân Hành cũng không nháo giang hoảng, cùng một đám nam tử ngồi ở chính sảnh. Nam cung dục thấy Vân Hành bình yên vô sự uống trà, lược che kín nói, Vân Hành, ngươi không đi giúp bối bối, ở chỗ này uống trà, có phải hay không nghĩ về sao đều làm nhà của chúng ta bối bối vẫn luôn nấu cơm cho ngươi? Vân Hành liếc mắt một cái, không nói nữa. Ninh Phong lạnh lùng siêu siêu chào phung nói, bối bối nguyện ý, ngươi cái này làm ca ca liền tính là lại không đồng ý, kia lại có thể thế nào? Nhà ta muội muội ta không đau còn có thể ngươi đau. Nam Cung Dục cất cao âm điệu, quả thực bị Ninh Phong nói mấy câu tức chết rồi. Nam Cung Dục tựa hầu nghĩ tới cái gì, không chút khách khí phản phúng trở về, ngươi mội mội không cũng ở nấu cơm, ngươi không đau lòng. Ninh Diệu là đông Hàn Quốc cựu công chúa, mặc dù lại không được sủng ái, cũng là công chúa. Ninh Phong liết xéo vân đạm phong khinh Minh Nhược, Minh Thừa Tướng cũng chưa đau lòng, ta vì cái gì muốn đau lòng. Minh Nhược thân thể mấy không thể thấy động hạ, thần. Nơi này không có quân thần Minh Nhược ngươi đừng vọng tưởng đem bóng cao su đá trở về. Ninh Phong đánh gây hắn đường hoàng, bất quá năm nay khó được phụ hoàng không có lại đơn độc triệu kiến ngươi một lần. Ninh Vương hảo nhĩ lực. Nam Cung Dục cám phúng một câu. Tuy rằng đã sớm biết Ninh Phong không phải là cái loại này ăn phận, tùy ý bài bố người, nhưng nghe đến hắn tin tức linh thông thành như vậy, Nam Cung Dục vẫn là thập phần kinh ngạc. Ninh Phong cũng không cam lòng yếu thế trả lời, ngươi không phải cũng là giống nhau, Dục Vương điện hạ. Đánh phóng tử Không biết lửa tới rồi trong hoàng thành bao nhiêu người Hai người đấu khẩu Mà Vân Hành cùng Minh Nhược hoàn toàn không để vào mắt Thẳng đến hạ nhân đem một đạo lại Một đạo tinh Mỹ thức ăn bưng lên khi Mấy người mới dừng lại tới nói chuyện với nhau Môi nói thức ăn đều tinh Mỹ vô cùng Ở Đông Hàn Quốc đều chưa từng gặp qua Làm người trước mắt sáng ngời Giang Hoảng ở trong phòng bếp cùng Ninh Diều bận rộn Ngay cả Giang hoản cũng không biết Ninh Diều kỹ thuật sắt rau sẽ như vậy hảo Một cây bình thường cà rốt ở nàng Trong tay lập tức biến ảo thành hoa Giang Hoảng cũng không khách khí đem trong không gian rất nhiều rau dưa hết thể lấy ra tới, hai người ở đầu bếp nữ chỉ đạo hạ làm không ít bản địa thái sắc. Chờ bận việc xong đều là một canh giờ sau, đại để tới rồi nửa đêm, nên là vượt thâm niên thần. Giang Hoảng cùng Ninh Diều thu thập hảo sau lại đến sánh ngoài, tràn đầy một bàn, bãi không đi xuống phóng. Giang Hoảng môi nói đồ ăn đều làm không ít, sở hữu tướng quân trong phủ hạ đều có thể ăn đến Giang Hoảng cùng Ninh Diều làm điểm tâm đồ ăn, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tân nhiên đi vào vui mừng hơi thở Vân hành thân đỉnh bạt đến thẳng tắp ngồi ở băng ghế thượng, nhìn thấy Giang Hoản chiều nàng bước nhanh bước qua tới, suýt nữa lào đào hạ, tâm không khỏi nhắc tới cổ họng, giận rào hơn nói, chậm một chút. Chờ Giang Hoản bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, hắn hai tay đã sớm mở ra nắm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, hơi chút có điểm thịt, Giang Hoản thoạt nhìn còn rất vui vẻ. chương 354 dự mưu. An cơm. Ninh Phong treo gẹo nói, đại tân niên không cần tú ân ái. Chờ đến sang năm buồn vương nhất định phải làm phụ hoàng vì buồn vương tìm một cọc việc hôn nhân, như vậy liền không cần xem các ngươi ở trước mặt ta cầm sát hòa minh. Giang hoảng từ vân hành trong lòng ngược ngầm đầu, ăn cơm, ta đều hảo đói bụng. Trên thực tế, nàng không tính quá đói. Ninh Diều ngoan ngoắn ngồi ở minh nhược cùng Ninh Phong Trung ương, chủ nhân bất động đũa nàng cũng sẽ không động đũa Ở Đông Hàn Quốc vốn dĩ chính là nam tôn nữ ti, ngày xưa nàng đều không thể nhìn thấy phụ hoàng. Chỉ là ở nơi xa ẩn ẩn hâm mộ Minh Châu công chúa có thể bị phụ hoàng phủng đến trong lòng bàn tay thương tiếc xù ái. Giang Hoảng còn lại là ngồi ở Nam Cung Dục cùng Vân Hành Trung ương, nàng chờ Vân Hành mở miệng. Vân Hành đem tạc tốt điểm tâm đưa đến nàng mầm, thấy nàng không dám mở miệng ăn cơm nhút nhát sợ sệt, nhịn không được ôn nu che chở, ăn đi. Có Vân Hành động đúa, mặt sau người đều đi theo mồm to. Nam Cung Dục biết được đẩy bàn đồ ăn đều là Giang Hoảng cùng cửu công chỗ làm, tự nhiên có thể ăn nhiều ít chính là nhiều ít, hẳn không thể đều bắt được nhà mình chứa Linh Phong ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái, Tôn Tính Nam thành Quốc Dục Vương điện hạ, ngươi tướng ăn thật sự là quá không lưu nhã, cái kia bánh nướng trứng chảy ta liền ăn đến một ngụm, dư lại đều tiến ngươi một người trong bụng được không? Trách ta. Nam Cung Dục nghe được Ninh Phong lên án, từ trên bàn cơm thu hồi tầm mắt, đối hắn khiêu khích cười nói, là Ninh Vương điện hạ ra tay không đủ mau mới làm ta sấn hư mà nhập, trách không được người khác. Ninh Phong nghe được hàm răng ngứa, cũng bất hòa Nam Cung Dục tranh luận, hai người rộng mở cái bụng, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Phong mây tán cuốn tốc độ thật sự là làm ra Ngọa ngẩn tắp lơ, nàng tận mắt nhìn thấy đến chính mình thích nhất hoa mai bánh bị Ninh Phong cùng Nam Cung Dục hai người ăn không, có chút ủ rũ cục đuôi, ngay cả Ninh Diểu cũng không mấy vui vẻ, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Ka ca, thừa tướng đại nhân đều còn không có ăn đâu." Nàng đem chính mình trong chén điểm tâm nhẹ nhàng kẹp qua đi, sau đó lại nghĩ đến chiếc đũa bị chính mình chẳng qua, Minh thừa tướng khả năng sẽ không thích, rồi đến giữa không chung tay lại thong thả lui về. Lại không ngờ tưởng chiếc đũa mới vừa thu hồi nửa bước, Ninh Diệu tay bị đột nhiên bắt, đua trung điểm tâm cũng đưa vào Minh Nhược trong miệng. Ninh Diệu trừng lớn đôi mắt, bắt đầu nói lắp, thừa tướng, đó là ta dùng quá, ngươi sẽ không. Thần không chê. Tựa hồ xem thấu nàng ý tưởng, Minh Nhược Tổng có thể từ cặp kia mắt hạnh nhìn thấy tinh tinh điểm điểm qua mang, liếc mắt một cái nhìn thấu nàng sở hữu ý tưởng, cựu công chúa thích hắn, Minh Nhược thông minh cơ trí, am hiểu sâu làm người ở trung chi đạo, lại như thế nào sẽ không biết. Ninh Diệu trong lòng như là bị lau mật. Túi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng, mà không lên tiếng ăn cơm. Ninh Phong tuy rằng ăn cơm, nhưng không chậm chế mắt xem lục lộ, tự nhiên đem Minh ngược như thế nào đem nhà mình mội mội câu dẫn tới tay, trong lòng chửi thầm, phúc hát hồ ly. Bất quá tưởng tượng, Minh Ngược còn muốn so với hắn cùng vân hành lớn hơn vài tuổi, Ninh Diều cũng tới rồi 16 tuổi, lập tức liền phải đánh giặc, nếu chiến bại hoặc là mượn binh, Ninh Diều nhất định sẽ trở thành chiến lược vật hy sinh, còn không bằng gả cho Minh ngược Chỉ là đông Hàn Quốc quý củ Chính là một khi trở thành phò mã, liền phải ta rớt sở hữu thực quyền. Ninh Phong lo lắng, Phu Hoàng là sẽ không chấp thuận. Ninh Phong lo lắng lan tràn đến Vân Hành cùng Giang Hoản trên người. Giang Hoản biết nếu Vân Hành cưới Minh Châu Công Chúa, cần thiết muốn ta rớt sở hữu thực quyền, mà hiện giờ, Vân Hành không những không có ta rớt thực quyền, ngược lại muốn hỏi cưới Giang Hoản vì nước hiệu lực. Một đốn cơm tất nhiên, làm không ít người trong lòng lo lắng rốt cuộc bùng nổ. Ninh Diều hồi cùng không trở về trong cung, đều sẽ không có người nhớ tới. Còn lại mấy người đều ở tướng quân phủ lạc dường. Chạm bạn, Giang Hoản bồi ở vân hành bên người đón giao thừa, nàng đánh mấy cái ngáp, mới nói nói, hôm nay ta ở trong yến hội nhìn thấy ninh diều hỉ minh nhược, minh nhược làm như vậy khẳng định cũng là thích cựu công chúa, không bằng chúng ta đem các nàng tiến đến cùng nhau, cũng hảo giúp ngươi hoàn thành làm ninh phong đăng cơ ý tưởng. Vân hành giá người chưa động Giang Hoản thay thế, lại bổ sung nói, ta nói như vậy có thể hay không qua trắng ra. Ta muốn đem quân phủ phụ cận hẳn là sẽ không thai vách mạch dường. Nếu là kiểu công chúa có thể cùng minh thừa tướng ở bên nhau, chúng ta cũng coi như là chuyện tốt một cọc. Hơn nữa nếu là chúng ta rời đi, mẫu thân ở tướng quân phủ, minh thừa tướng cũng hảo giúp chúng ta chăm sóc. Nàng đem trong lòng ý tưởng nói ra, thấy vân hành như cũ không chút sức mẻ, kết quả là thẳng thắn eo tiến đến hắn bên hai, muốn cho chuyên tâm đón giao thừa người nghe được rõ ràng điểm, bằng không chúng ta đem thái phó phủ hủy diệt đi. Thật lâu, vân hành cũng chưa đáp lại, ngay cả giang hoản đều bị ý nghĩ của chính mình kinh ngạc. đón giao thừa ban đêm Nàng cư nhiên suy nghĩ tiêu diệt thái phó phủ. Cỡ nào đáng sợ ý tưởng. Giang Hoảng nói, ta lung tung nói, ngươi không cần để ở trong lòng, ta không phải cái loại này rắn giết nữ tử. Vân hành thấy nàng thật cẩn thận, đem nhiệt tốt bếp lò phóng tới nàng trong lòng ngực, xoa nhẹ hạ nàng đầu, bất đắc gì nói, hảo. Cảm nhận được bình nước nóng trong ngực trung ấm hồ hồ, Giang Hoảng không đến mức ăn mặc dày nặng trồn cựu hoa ở dương nệm, liền cũng không muốn núp đích, nàng thân thể ấm áp rất nhiều, nhưng đột nhiên nghe được Vân hành nói tốt Thực sự kinh ngạc hạ. Vân Hành lại nói, nếu không thích, hủy diệt cũng không có gì. Chiều đại thay đổi, sớm hay muộn đều sẽ có này một chuyến. Húng chi, thái phó gia tộc đã sớm không có lúc trước giải rỗ. Giang Hoàng kinh ngạc, ta cho rằng người sẽ làm ta chờ. Chờ không được. Ba chữ, từ nam nhân ghét hầu chỗ sâu trong tràn ra tới, ở ấm hô hô phòng trong, như cũ có thể cảm nhận được một cổ lạnh băng áp bách xuống dưới. Giang Hoàng hỏi, là thái phó gia tạo áp lực? Ta nghe Ninh Phong nói Thái phó đại nhân tưởng ở thánh chỉ thượng viết thượng làm ta không thể gả cho ngươi, Thái phó đại nhân hảo ngoan độc tâm, cũng không biết an chính là cái gì tâm. Phó tiểu thư rõ ràng sẽ có càng tốt xuất xứ, nhưng lúc này lại bị tính kế đến hai chân tàn phế, cũng không biết Thái phó còn ở chấp mê bất ngộ cái gì. Vân Hành mày nhắc lại, hắn đang đợi một cái có thể lợi dụng ta cơ hội. Giang Hoảng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, lợi dụng ngươi? Thái phó đại nhân không phải hẳn là thưởng cho ngươi, muốn cho ngươi làm tôn nữ tế, nếu muốn lợi dụng ngươi Tiêu lợi dụng duy nhất cháu gái đại giới thật sự là quá lớn, ít nhất cũng muốn dùng mặt khác thứ nữ. Nàng phân tích xong, chính mình hồi tưởng khởi kỳ thật cũng không đúng lắm, nếu là dùng bình thường thứ nữ, có lẽ vân ra liền xem đều sẽ không coi trọng. Nàng nghĩ nghĩ, mỹ mắt đánh nhau, nói nói, không biết khi nào nghiêng đầu ngã vào vân hành đầu vai, đã ngủ. Vân hành nghe được bên cạnh người đều đều hô hấp, không lưng đem người chặn ngang ôm đến đến giường, thượng, sau đó đi nhanh bán ra môn. Giờ này khắc này. Vân vệ cũng đã sớm ăn được cơm tất nhiên, mỗi người trên mặt đều có xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Nghe được. Cầm đầu vân thương cung kính nói, thuộc hạ nghe được, thành thân lễ nghi sở hữu yêu cầu dùng đồ vật giống nhau bố trí hảo, không có làm bất luận kẻ nào phát hiện. Bất quá, đoạn lưu vân gần nhất động tinh khá lớn, cùng thái tử điện hạ kết giao chặt chẽ, đoạn lưu vân cùng thái tử đều ở giày đặc triệu người, chỉ sợ đối chúng ta thực bất lợi. Vân hành Linh mày, 5 ngày sau, bản tướng quân muốn cùng thanh búi quận chúa thành thân Mặc dù là bất luận kẻ nào, bản tướng quân đều không được quay dày một chút. chương 355 mánh hổ tế ngửi tường vi. Đây là tử mệnh lệnh. Tất cả mọi người rõ ràng, tướng quân vì đại hôn chuẩn bị bao lâu. Từ trở lại kinh thành sau liền vẫn luôn đều ở chuẩn bị, nếu lúc này có người phá hư, tướng quân muốn bao vây tiếu trừ bọn họ ý tưởng đều có. Vân hành đem sở hữu nên công đạo đồ vật đều công đạo, mới một lần nữa trở lại trong phòng, nhìn thấy giang hoảng ngủ ngon lành, mới cởi quần áo xúc lên chăn. Từ phía sau vòng lấy nàng phía sau lưng người nàng đỉnh đầu hương thơm hơi thở chậm rãi đi vào giấc ngủ cách vách Ninh Diệu một mình ở trong phòng đón giao thừa trống rông trong phòng làm nàng mạc danh sợ hãi nàng may đẹp ninh thành một cái tiểu ngậ đáp luôn mãi dưới đáy lòng do dự hồi lâu thẳng đến 15 phút sau đột nhiên đứng lên hướng ra ngoài đi ở Minh và cửa nâng lên tay liền phải gõ đi xuống nhưng đốn ở giữa không chung tay trước sau lạc không đi xuống vạn nhất Minh được không thích nàng làm sao bây giờ hoặc là Mấy giờ đến Minh thừa tướng nghỉ ngơi lại nên làm cái gì bây giờ? Ninh Diệu đấy lòng rối dám ninh thành một cái ngật đáp, chờ đến sau khi đi qua, nàng tưởng quay đầu rời đi khi, trước mặt môn đột nhiên khai. Ở nàng còn do dự kinh ngạc khi, thủ đoạn bị túm tiến vào, bên hai biên chuyển đến Minh Nhược hơi khản tiếng nói, "Cửu công chúa, bên ngoài không lạnh." A. Ninh Diệu không phản ứng hoàn hồn, ngây ngốc gật gật đầu, "Lạnh." Minh Nhược thấy nàng đầy mặt chân thành, bất đắc dĩ cầm lấy vừa mới năng tốt bình nước nóng nhét vào nàng trong lòng ngực cựu công chúa, ấm ấm áp. Ninh Diệu thụ sủng nhược kinh gật đầu, ơn, cảm ơn thừa tướng. Cựu công chúa đón giao thừa. Minh Nhược cũng không có để mặt khác sự, làm Ninh Diệu đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu thừa tướng nếu là thật hỏi chính mình tới làm cái gì, nàng thật không biết nên như thế nào trả lời. Ninh Diệu vui sướng gật gật đầu. Đông Hàn Quốc tập tục chính là đón giao thừa đến bình minh, chẳng qua người bình thường ra đều sẽ không thức đêm cả một đêm. Ninh Diệu cùng thường nhân bất đồng mỗi năm đến lúc này Trong cung đều sẽ không có quá nhiều người bồi, trừ bỏ tương đối thân cận cung nữ cùng thái giáng ngoại, còn lại tất cả mọi người đến bên ngoài thảo hỷ, nàng không có mâu phi cũng không có tiền, trong cung có thể dư lại hai người, đã là thực không tồi. Trong không khí trừ bỏ có hỏa tinh thiêu đốt bùn bùn thanh, an tịnh đến hô hấp đều có thể nghe được rõ ràng. Ninh Diệu cảm thấy có điểm xấu hổ, tìm đề tài, thừa tướng trong nhà không ai sao. Người nhà ở kinh thành ngoại, Minh nhược tiếng nói ôn nhược cực, cực kỳ dễ nghe. Ninh Diệu sau khi nghe được một trận hâm mộ, Minh Thừa Tướng vì cái gì không trở về nhà ăn tết. Nàng nói xong có chút ảo não hỏi cái này loại vấn đề có thể hay không thật làm Thừa Tướng về nhà ăn tết, đến lúc đó lại cưới mặt khác nữ tử, kia chính mình. Ngực nhẹ nhẹ khấu khấu buồn bực, không biết bị cái gì lấp kín một hơi, rốt cuộc thượng không tới, cuối cùng Ninh thành một cái đại ngợt đáp. Thấy nàng trên mặt rồi dám thành tiểu bao tử, Minh Nhược bất đắc dĩ lắc đầu, thần song thân nói cho thần, nếu là không có mang phu nhân trở về. Sợ là sẽ không làm thần đi trở về. Nói xong, Ninh Diệu đầu tiên là bị chọc cười cười, sau đó lại thư thái một chút. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng vẫn là có cơ hội. Ninh Diệu khỏe miệng không tự rác rơ lên một mặt môi cười, nghĩ đến Đông Hàn Quốc truyền thống, nắm trong tay háo ẩn giấu hồi lâu túi tiền, luôn mãi do dự lại thử hỏi, thừa tướng đại nhân như vậy ưu tú, như thế nào sẽ? Không phải thần ái mộ nữ tử, thần sẽ không nên thú. Minh Nhược thanh âm thanh lánh, nghe tới bất cận nhân tình Nhưng mà Ninh Diệu lại nghe đến phá lệ vui mừng, thừa tướng đấy lòng không có bất luận cái gì nữ tử. Giây tiếp theo, Minh Nhược nhẹ giọng nói, bất quá thần sang năm có lẽ sẽ mang phu nhân đi trở về. Thừa tướng đại nhân, ngươi đã có yêu thích nữ tử. Ninh Diệu nóng nảy, quay đầu bắt lấy hắn tay háo, đầy mặt khẩn trường, dưới tình thế cấp bách trong túi trước đó chuẩn bị tốt túi tiền cũng đi theo rất xuống dưới. Nhưng Ninh Diệu dường như không nhìn thấy giống nhau, như cũ gắt gao nắm lấy Minh Nhược ống tay háo, thừa tướng đại nhân đã có nữ tử vừa ý Không khó nghe ra, trong thanh âm đã mang theo run nhẹ nhẹ âm sắc, Ninh Diệu nổi tâm phá lệ sợ hãi, Minh Nhược lại không nhanh không chậm từ trong tay háo lấy ra tinh xảo khăn, tinh tế nhéo lên trà lau trên mặt nàng nước mắt, thẳng đến tiểu cô nương trên mặt không có một viên nước mắt, lộ ra đỏ bừng con người, không một hồi nước mắt lại bừng lên, tiếng nói đứt quãng, đường đường một quốc gia công chúa nhát gan nhút nhát đến như thế nông nỗi. Minh Nhược nhìn nàng hốc mắt trung tràn đầy nước mắt, cũng không nghĩ tới Ninh Diệu sẽ khóc thành như vậy chỉ có thể nắm lấy cổ tay của nàng chậm rãi trở về rút ra. Ninh Diều lắc lắc đầu, trợn mắt nhìn chính mình thủ đoạn bị hắn túng khai, trái tim huyền thượng thật giống như bị người dùng lực xé rách ai. Minh Nhược cảm giác được chính mình hơi chút lại dùng một chút lực, góc áo bị túm đắc lực độ liền lớn một chút, tiểu cô nương tựa hồ cố ý phân cao thấp nhị dường như, hoàn toàn không nghĩ tới túm đến cuối cùng, san bằng màu xanh lá áo gấm bị túm đến nếp hốn, nắm chặt ra mồ hôi lạnh. "Buông ra, ân." Minh Nhược tiếng nói ôn nhuận dễ nghe. Như nước gấm chảy xuôi quá tâm tiêm, giờ này khắc này, hắn cao lớn thân hình ở than đá đèn lồng chụp xuống phụ trợ ra thật dài thân ảnh, hoàn toàn bao phủ ở ninh diệu đỉnh đầu. Ninh diệu đôi mắt sổ rụt hạ, nàng sau này nhích lại gần, rất nhỏ thanh nói, không cần. Cố chấp kiểu khí tiếng nói là minh nhược không thể nề hà, hắn chỉ là muốn cho cửu công chúa ngồi ở lò sưởi bên cạnh, chính là cựu công chúa đứng ở tại chỗ tựa hồ không có muốn hoạt động ý tứ, minh nhược vừa động. Ninh Diệu giống như là cực kỳ không cảm giác an toàn dường như cùng nhau đi theo động. Giờ này khắc này, Minh Nhược hoạt động một bước, thẳng đến bếp lò nội duy nhất một chút hỏa tinh diệt xuống dưới, Minh Nhược mới mới không thể thấy cho mày, huy khởi tay háo liền ở trong nháy mắt một lần nữa làm bếp lò chậm rãi bốc cháy lên, thẳng đến trong nhà hoàn toàn ấm áp lên, Minh Nhược mới đem cánh tay chậm rãi buông xuống, bao phủ ở quanh thân ấm áp cũng đột nhiên biến mất, Minh Nhược rũ mắt thấy Linh Diệu không nói một lời, ấm áp sao Diều hơi chút sửng sốt một lát sau trận to Hắc bạch phân minh trong mắt theo sau sắc mặt đỏ bừng rất nhỏ vừa nói nói thân thân mang công chúa qua bên kia ngồi, ngồiất không Minh nhược từ trước đến nay đối nữ tử có bố trí phòng vệ trong xương cốt luôn luôn là thụ thụ bất thân nhưng giờ này khắp này hắn Thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng ôm Ninh Diệu tinh tế vòng eo Mặc dù là hư đỡ cũng là thật đánh thật trao nhận thân cận nếu là có người nhìn đến chắc chắn kinh rất cảm Ninh Diệu ngoan ngoán thuận theo bị nàng đưa tới giường ngày thượng Ngồi ở giữa lò sưởi hơi chút gần một chút địa phương, tựa hồ lại lo lắng thừa tướng sẽ lánh, cho nên túng ống tay áo của hắn chiều trung ương lại xê dịch, thẳng đến hai người ở lò sưởi một tả một hữu mới dừng lại rất nhỏ động tác. Ninh Diều động, Minh Nhược cũng động. Có lẽ chính hắn cũng không biết nhìn thấy Ninh Diều, liền tùy tâm sở động cùng nàng cùng nhau dịch, làm loại này hấu chí sự tình cũng không hề không khỏe. Hai người liền ngồi ở bếp lò bên cạnh, thường thường phát ra hỏa tinh lập loài thanh, ở đón giao thừa ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng Ninh Diểu vẫn luôn đều vâng theo trong hoàng cung lễ nghi, sẽ không tha thanh khóc thú thít, mặc dù là rơi lệ, cũng đều là vô thanh vô tức, húng chi vốn dĩ liền không có người sẽ để ý nàng cảm thụ, cho nên nàng giờ này khắc này cũng là một người ở khóc. Vừa rồi nàng nghe được Thừa tướng Đại Nhân đang nói, chờ đến năm sau liền phải mang chính mình ái mộ nữ tử về nhà, đó có phải hay không chính là nói, kỳ thật Thừa tướng Đại Nhân đấy lòng sớm đã có động tâm nữ tử, chẳng qua nàng vẫn luôn cũng không biết. chương 356 Thừa tướng Tâm Ninh Diệu nghĩ đến đây, trong lòng phá lệ hoảng loạn, hơn nữa cũng không muốn chính mình nghĩ nhiều từng giọt từng giọt khả năng, thế cho nên Linh Diệu đến bây giờ cũng không dám ngẩn đầu nhiều xem một cái Minh Nhược. Minh Nhược lại thoải mái hào phóng đại lượng khởi thâm cung cựu công chúa, khỏe môi ở không người địa phương không tự giác nết lên một tia cực kỳ bé nhỏ độ cung, đen nhánh đồng tử thâm thuy đến càng thêm không thấy đế, ở Ninh Diệu nhìn không thấy địa phương dần dần cuốn lên một tầng lốc xoáy gió lốc, thẳng đến Ninh Diệu hơi chút động hạ thân tử, Minh Nhược mới thu hồi đánh giá tâm mắt thuật tay đem trên bàn điểm tâm nghiết qua đi một hối, đưa tới ninh diều bên miệng, kiểu công chúa, đói bụng. Sao? Hắn hôm nay ở đi dạo phố khi nhìn thấy nàng đi theo thanh búi quận chúa ăn ăn uống uống, đảo như là cái người bình thường ra tiểu nữ tử, không biết vì sao, hắn trong lòng bắt đầu sinh một loại muốn đem người quyển dưỡng ở hắn trong phủ, giống như một con quý giá tiểu mị chim hoàng yến giống nhau. Chờ ninh diều ngừng đầu khi, minh nhược ở trước tiên nội phát hiện rồi sau đó nhìn thấy ninh diều tiếp nhận điểm tâm, chiều trong miệng chậm rãi đưa đi Hắn ru mắt nhìn đến nàng quay hàm cổ động giống cái hamster giống nhau, khóe môi lại lần nữa không tự giác gợi lên, ăn ngon sao. Điểm tâm cái gì hương vị, hắn không biết. Xưa nay đều không thích đồ ngọn, chỉ là đưa tới liền đặt ở nơi đó. Chỉ là nhìn đến nàng muốn ăn, liền thuận tay đưa qua. Ninh diều ăn qua điểm tâm, nước mắt vẫn là không có ngừng, mà là chất phát nhìn về phía minh ngược, cách nhàn nhạt hơi nước tuyến, nhẹ nhàng mềm mại nói, thừa tướng đại nhân không đói bụng sao. Nàng buổi sáng đến buổi chiều vẫn luôn đều ở ăn Nhưng Minh Nhược liền ăn một lát, hiển nhiên là đói đi. Ninh Diều có khi suy nghĩ, thừa tướng đại nhân có phải hay không không ăn cơm, chỉ dựa vào uống xương sớm liền có thể bình yên vô sự tồn tại. Nghĩ Minh Nhược có lẽ không ăn no cũng sẽ không mở miệng, Ninh Diều chủ động cầm trong tay đồ ăn vặt đưa qua đi, sau đó nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn, thừa tướng đại nhân, ngươi còn muốn sao? Minh Nhược không chút cẩu thả khuôn mặt ở nhìn thấy Ninh Diều cầm trong tay siết chặt điểm tâm mở ra khi, thân để dung nhan đột nhiên ra bị nẻ ra một đạo dấu vết Dây lát lướt qua, dối tay nhéo lên điểm tâm, cũng không kiêng rẻ thói ở sạch một chuyện đưa đến trong miệng. Muốn. Ninh Diệu sau khi nghe được mạc danh kinh hỷ, hứng thú bừng bừng nói, thừa tướng đại nhân còn muốn ăn cái gì? Bùi bùi cho ta thật nhiều điểm tâm, cái gì đều có. Sau đó, Minh Nhược liền nhìn đến Ninh Diệu giống số bảo bối giống nhau đem có thể ăn đổ vật đều từ trong túi móc ra tới đưa đến Minh Nhược trước mặt. Minh Nhược nhìn mắt ngũ sắc sạc sỡ điểm tâm, ánh mắt không tự giác thả chấm nhu hòa, nhẹ giọng nói Thần ăn công chúa điểm tâm, công chúa ăn cái gì? Ta ăn đủ rồi. Ninh Diều sợ Minh Nhược mới lạ, vội vàng giải thích nói, hôm nay ở trong phòng bếp, búi búi ở làm điểm tâm khi cho ta ăn không ít, thừa tướng đại nhân ngươi ăn nhiều một chút, không có quan hệ. Minh Nhược không nhịn được mà bật cười, biên gật đầu biên từ trong tay tiếp nhận nàng điểm tâm. Ninh Diều ánh mắt sáng lấp lánh, phản phất ngược bị hạnh phúc cùng vui sướng lấp đầy. Búi búi nói được quả nhiên không sai, hạnh phúc đều là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Trong cung Minh Châu công chúa muốn gả cho ai đều có thể nói cho Phụ Hoàng, như vậy nàng muốn gả cấp thừa tướng, nói cho Phụ Hoàng, Phụ Hoàng có phải hay không cũng sẽ đồng ý. Cái này ý niệm gần ở ninh diều trong đầu trật lóe mà qua, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Minh Châu công chúa là hoàng hậu nữ nhi, mà nàng chỉ là cung tỷ nữ nhi, mặc dù chạy hoàng thất huyết mạch, cũng sẽ bị người sở không suy. Minh Nhược thấy nàng cao hứng qua đi lại mất mát, thu hồi điểm tâm, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Hơi hơi túi người chiều nàng tới gần, công chúa vì cái gì đột nhiên khổ sở. A Ninh Diều nghe được đỉnh đầu thanh âm, đột nhiên không kịp phòng ngừa ngẩn đầu đối thượng một đôi đen nhánh như bóng đêm thâm thúy con ngơi. Trái tim bang bang nhảy được ngay thấu, lung tung đến ném ra tầm mắt, nơi nơi bay loạn, ớp úng tìm lấy cớ, ta. Ta chính là cảm thấy ta già rồi. Ha ha. Từ đỉnh đầu chuyển đến nhẹ giọng A cười, hoàn toàn kinh ngạc trụ Ninh Diều. Trong vấn tượng, Ninh Diều chưa bao giờ nghe qua thừa tướng mở miệng cười Ninh Diệu kinh ngạc trụ trong nháy mắt sau, sau đó đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng túi đầu, thừa tướng đại nhân, vì cái gì cười. Minh Nhược vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng trụp rừng ở nàng cổ tay háo điểm tâm tàn thí, sau đó nói, không khóc sao. Nhất thời, Ninh Diệu mặt càng đỏ hơn. Hắn nhớ tới vừa rồi ở phòng trong nàng khóc lóc bắt lấy Minh Nhược ống tay áo không chỉ có mất mặt, còn ra khíu. Hoàng thất công chúa thể diện chỉ sợ đều bị nàng một người ném hết. Cái này làm cho nàng không chỉ có nghĩ đến khi còn nhỏ ở thâm cung trong viện nhìn thấy quá vãng xảo quyệt lao ma ma đi vào nàng tầm cung. Ở nàng mẫu phi sau khi chết, bốn phía đem trong cung có thể dọn đi đồ vật toàn bộ đều dọn đi rồi, còn không lưu tình chút nào chỉ vào nàng cái mũi nói, đừng tưởng rằng ngươi thật là công chúa. Ở toàn bộ trong hoàng cung, cũng chỉ có hoàng hậu nương nương nữ nhi mới là hoàng thượng lòng bàn tay duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Sau lại nàng khóc, khóc thật sự dùng sức rất lớn thanh, suýt nữa bị tấu chết ở mùa đông khắc nghiệt Từ đây Ninh Diệu sẽ không bao giờ nữa sẽ ra tiếng khóc thốt thít. Có lẽ là Ninh Diệu đột nhiên an tĩnh, là Minh Nhược nắm lấy không ra. Minh Nhược ít có loại tình huống này, cho nên bắt được tay nàng, trầm ổn ra tiếng, công chúa là ở sinh thần khí. Ninh Diệu bị ôn nu dễ nghe thấp thuần thanh kéo về một tia lý trí, chậm rãi ngừng đầu, không có, như thế nào sẽ? Nửa câu đầu là trả lời, kia nửa câu sau chính là hơn rối. Minh Nhược không mừng nữ nhi tâm tư. Nhưng cửu công chúa thẹn thùng đều như vậy đáng yêu nữ tử thật sự hiếm thấy. Nếu công chúa không có tái sinh thì nói, kia công chúa mới vừa rồi giữ chặt tay của ta là muốn nói cái gì? Nghe thấy Minh Nhược lại ở chuyện xưa nhắc lại, Ninh Diểu trong lòng lột bột một chút, hoảng không chọn ngôn nói, ta chính là suy nghĩ, ta 16. Nguyên lai cửu công chúa đã 16. Qua năm nay, thừa tướng liền 20 có năm. Nếu là người bình thường ra, đã sớm đã thành thân sinh con. Chính là, đến nay Minh Nhược đều là cô độc một mình ân Ninh Diệu nghe được Minh Nhược cảm khái, hơi hơi nhấp khởi khoe môi, làm bộ làm tịch từ mâm nhéo lên một khối điểm tâm hướng trong miệng đưa, nhưng ăn lên như thế nào đều không phải tư vị. Minh Nhược lại híp lại nổi lên con ngươi, trong suốt ánh mắt rừng ở Ninh Diệu cả người, cựu công chúa muốn gà chồng. Thưa tướng hôm nay nói, tựa hồ trở nên phá lệ nhiều. Ninh Diệu bị hỏi đến trở tay không kịp. Ở Minh Nhược tới gần chuyên chú trong ánh mắt gật gật đầu, nhưng lập tức chừng lớn đôi mắt, lại liều mạng lắp đầu. Nàng muốn như thế nào mở miệng mới có thể nói cho thừa tướng, nàng muốn gả người kỳ thật là ngươi, không phải người khác. Vạn nhất bị thừa tướng đại nhân hiểu lầm, nhưng làm sao bây giờ? Minh Nhược thấy nàng trắng non khuôn mặt bởi vì khẩn trương sốt ruột mà trở nên phá lệ ửng đỏ, có chút đoán được nàng tâm tư, có lẽ phải nói, Ninh Diều tâm tư phi thường hào đoán, chỉ cần nhẹ nhàng vừa thấy là có thể nhìn thấu. Công chúa cảm thấy thần thế nào? Cùng với âm cuối như lông chim xẹt qua Ninh Diều đầu quả tim nhi. Ninh Diệu đỏ bừng cánh môi lúc này bị cắn đến càng thêm kiểu diễm ức át, nàng hô hấp căng thẳng, giữa mày nhăn lại, tựa hồ bị Minh Nhược một câu dọa phá lá gan, đột nhiên từ giường nệm thượng nhảy xuống tới, hoảng không chọn lộ hướng ra ngoài lào đảo chạy tới, liền đầu cũng không dám hồi dường như, dường như mặt sau có mánh hổ dã thú giống nhau. Nhưng Ninh Diệu còn chưa đi vài bước, chân trái dẫm lên chân phải, ẩm một tiếng, ngã quỷ trên mặt đất. Lần đầu, Minh Nhược nhìn phía Ninh Diệu ngã quỷ trên mặt đất, không có kịp thời đỡ lấy Mà La Thật không phục hậu nhẹ giọng cười ra tới. Chương 357 gặp được. Cùng lúc đó, gặp được một màn này, người còn có đẩy cửa chuẩn bị cùng Minh Nhược đem rượu nôn hoan Ninh Phong. Ninh Phong vừa vào cửa liền nhìn đến nhà mình muội muội ngã trên mặt đất, mà luôn luôn không dính khói lửa phàm tục Minh Nhược không những không có đỡ lấy hắn muội muội, ngược lại ở phía sau. Cười. Minh Nhược, người đem ta muội muội làm sao vậy? Ninh Phong tú Ninh Diểu từ trên mặt đất nâng dậy tới, nhìn thấy ta muội muội ngã trên mặt đất, người cư nhiên còn cười. Ninh Diệu bị nói được quân bách, có chút kích động muốn chạy, nhưng cánh tay bị Ninh Phong chặt chè chộp vào trong tay, không thể động đậy. tam ca bên thai truyền đến giống như miêu Nhi tiếng nói, Ninh Phong túi đầu nhìn thấy Ninh Diệu đỏ rực hốc mắt, từ đôi mắt kinh sợ ra chất vấn quan mang. Minh Đại Thừa Tướng, người đem ta mội mội làm sao vậy? Tam ca, cùng Thừa Tướng đại nhân không quan hệ. Ninh Diệu lo lắng Ninh Phong đem lửa giận tội lỗi đều do ở minh nhược trên người, vội vàng ra tiếng giải thích là ta chính mình, ta chính mình không cẩn thận ké ngã trên đất Thừa tướng đại nhân là chuẩn bị đỡ ta mới bị ngươi hiểu lầm." Ninh Phong trong lòng lại tức lại cấp. Ninh Diểu về điểm này, tiểu tâm tư đều viết ở trên mặt, Ninh Phong có tâm lại giáo huấn minh ngực cũng tìm không thấy nửa điểm lấy cớ. Hắn ấy lòng yên lặng thở dài, vỗ vỗ nàng đầu, "Hảo, vậy ngươi về phòng tiểu tâm một chút." "Ân." Bị buông ra thủ đoạn trong ngay mắt, Ninh Diểu nhanh như chấp nhi liền từ trong phòng chạy đi ra ngoài, đầu cũng không dám hồi dường như, sợ mặt sau có hồng thủy manh thú đuổi theo. Minh nhược không truy chỉ là đạm như mặt nước gợi lên khóe môi. Cây vạn tuế ra hoa, khó được a. Ninh Phong huy khởi tay áo, môn bị trở ở phong tuyết ngoại, Minh thừa tướng muốn nên thú công chúa, tưởng hảo như thế nào đối phó ra tộc sao? Minh Ngược ánh mắt hơi liễm, khỏe môi dần dần áp xuống tới. Ninh Phong không tự thảo không thú vị, chỉ là ở Minh Ngược xoay người bay nhanh che ở trước mặt hắn, Minh Ngược, hiện tại loại này thời cơ. Thân biết. Minh Ngược không nói tình cảm đánh gậy Ninh Phong, làm Ninh Phong thực sự kinh ngạc, hắn tiếng nói hơi xuống. Minh Nhược, ta chỉ là không nghĩ hại ngươi, nếu là thất bại, chúng ta đây gặp phải chính là chết không có chỗ chôn Bất quá, ngươi thật sự tưởng cưới Ninh Diều kia nha đầu. Ninh Diều xuất thân hèn ngọn, nhưng tâm địa thiện lương, Ninh Phong mới nhiều thương tâm điểm, nếu là những người khác, hắn chỉ sợ liền xem đều sẽ không nhiều nguyện ý xem một cái. Ước chừng là tâm phiền ý loạn, Ninh Phong tới tìm Minh Nhược nghị sự, Minh Nhược dăm ba câu liền đem người đổi rồi. Đông Hàn Quốc tân niên mùng một phá lệ náo nhiệt, cũng là muốn ăn thượng các loại mỹ vị Còn muốn dậy sớm. Vân Hành đồng hồ sinh học thập phần thủ khi, thực mau liền tỉnh táo lại, thấy trong lòng ngực còn chưa ngủ tỉnh nha đầu, tôi xuống thân tới gián ở nàng cái chán hôn hôn, theo sau xoay người mặc tốt áo ngoài ra khỏi phòng. Trong viện Thanh Đỗ chỗ có tất tốt tiếng vang, Vân Hành đến gần nhìn đến ngày thường luyện kiếm địa phương, đứng minh ngực, hắn ở luyện kiếm, giữa mày vừa động, mũi chân nhẹ điểm, nhịn không được trực tiếp phi thân cùng Minh Ngực giao thủ. Minh Ngực cũng đều không phải là không biết điều, cùng Vân Hành ngươi tới ta đi. Thẳng đến một canh giờ qua đi, minh nhược dẫn đầu thu tay lại, khít sâu một hơi, nhẹ nhàng bâng cơ nói, vân tướng quân, hảo thân thủ. So ra kém thừa tướng, cũng thế cũng thế. Vân hành kiến thức quá minh nhược thủ đoạn, cũng không cảm thấy minh nhược sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng hiển nhiên vừa rồi hắn liên tục bại lui, trong lòng tàng sự. Vân tướng quân thành thân chi lễ chuẩn bị như thế nào? Minh nhược giấu kín tâm tư sâu đậm, nhưng hắn vừa rồi rõ ràng có thể cảm giác được vân hành nhìn ra tới, hơn nữa là thực rõ ràng. hắn giữa mày hơi tốt. Hôm qua thần nghe Ninh Vương Điện Hạ nói, vân tướng quân hôn lệ chủ bị thực khẩn trương. Hết thể an ổn. Vân hành cũng không thích chính mình việc tư bị người hỏi đến, chuyện vừa chuyển, thừa tướng hôn sự bao lâu mới có thể làm được thượng. Minh Nhược sắc mặt hiện lên một mặt không vui, không nghĩ cùng vân hành đề cập, nhưng vẫn là bị vân hành bắt giữ đến dấu vết để lại, vân tướng quân có tâm. Đúng lúc này, từ vườn chỗ sâu trong truyền đến treo gẹo thanh, sáng sớm thượng liền nghe thấy các ngươi hàn huyền, đều là như vậy quen thuộc người, không treo gẹo có thể bất tử. Ninh Phong đánh áp, vén lên bị tuyết áp con chặt cây. Minh Nhược, ngươi nếu là thật muốn cưới ta mội mội cũng không phải không thể, nhưng hiện tại khẳng định không phải thời cơ, chúng ta còn muốn sống đâu, ngươi nhưng đừng tốn chúng ta cùng ngươi cùng chết kiểu kiểu. Ninh Phong nói chuyện không giả, nếu Minh Nhược cưới công chúa liền sẽ từ nhiệm, đến lúc đó từ hoàng hậu người tiếp nhận, chờ đợi bọn họ chắc chắn là hủy diệt. Bất quá sự thành lúc sau, các ngươi muốn thế nào liền thế nào. Ninh Phong lười nhác vươn vai, ngữ khí không nóng không lạnh, ta vốn dĩ cũng không nghĩ thầm nhiều chuyện như vậy, nề hà trong kinh thành luôn là có người không quen nhìn ta. Không quen nhìn ngươi là được rồi. Nam Cung Dục không biết khi nào chạm bọn họ phía sau, thổn thức nói, ai làm ngươi trường một bộ thiếu đánh bộ dáng, hoàng hậu không quen nhìn ngươi cũng bình thường. Ninh Phong ngưng mi, sắc bén ánh mắt đảo qua đi, lạnh lung nói, kia cũng tốt hơn ngươi. Ngươi chẳng những bị hoàng hậu không quen nhìn, ngay cả ngươi phụ hoàng không phải cũng là không quen nhìn ngươi. Nói trắng ra là... Ngươi tới nơi này còn không phải là tưởng nhận hồi trang hoản. Bất quá ngươi kia xảo quyệt mưu phi sẽ đồng ý ngươi mang trang hoản trở về. Ngươi. Dục Vương điện hạ đừng tức giận à, liền tính là ngươi đồng ý, chúng ta a hành cũng sẽ không đồng ý. Ninh Phong thấy Nam Cung Dục cá khẩu không trả lời được, tâm tình không tối chiều chính sảnh đi đến. Nam Cung Dục chán nản, ném tay háo hướng phía trước đi. Trở lại sảnh ngoài khi, hạ nhân làm tốt cháo trắng rau xảo bưng lên, chỉ là như cũ không thấy trang hoản cùng Ninh Diệu thân ảnh. Vân hành trở lại phòng, vừa lúc gặp được đoan nước gấm lại đây hôm chiều, hắn rôi tay đem nước gấm tiếp nhận tới, đẩy cửa ra vòng đến nội thất nhìn thấy ra ngoảng từ trên giường ngồi dậy, 3.000 tóc đen rũ trên vai hai sườn, áo ngủ ở trong chăn tàng ra, lộ ra chân bóng trắng non đầu vai, mơ hồ ngây thơ ánh mắt ngập nước nhìn về phía vân hành đi vào tới ngồi ở nàng trước mặt, không dậy nổi giường. Vân hành nhìn thấy nàng mê mang ngây thơ ánh mắt, cắn hằng răng, ủy khuất lại không chút nào tự biết nhìn về phía hắn, một lòng đều bị mềm hóa Nâng lên ngón tay loát khai má nàng tán loạn tóc đẹp đến như sau, lộ ra một chương bàn tay đại trắng non khuôn mặt, khóe môi ngậm khởi một mặt mê người thâm thúy tươi cười, nên đi dùng đồ ăn sáng. Giang bản vây được mơ hồ, ghé vào hắn đầu vai, dùng gương mặt cọ cọ, cọ hắn cổ, giống như đáng yêu lười biếng tiểu nãi miêu, chỉ nghĩ ủy lại hắn, ta không nghĩ đi ăn cơm sáng. Nàng làm nũng mỉ non, cực nóng hơi thở dán ở hắn nách ai, hơn nữa ta còn vây đâu, tối hôm qua ăn đến không ít, hôm nay cơm sáng có thể hay không tỉnh Lời này không giả, đêm qua nàng ăn đến đích xác đủ nhiều, lại còn có nuốt không ít đồ ăn vặt, mặc dù là mấy ngày không ăn, giang hoảng cũng sẽ không cảm thấy có nửa điểm đòi ý. Vân hành như mày, không được. Vương cánh tay dài đem người từ trong chăn bớt ra tới, ôm nàng đơn bạc quần áo ngồi ở trên đùi, chăn phủ giường hắn ướt nhẹp sau nhẹ nhàng trà lau nàng gương mặt, cảm nhận được nàng nghiêng đầu muốn ngã vào hắn hôm vai, lại lạnh vừa nói, làm ngươi ngày hôm qua không cần ăn nhiều như vậy, hiện tại không tin. Dùng xong đồ ăn sáng cùng ta đi vườn dạo một dạo. Ta như thế nào nhớ rõ Đông Hàn Quốc sáng sớm là muốn thỉnh ăn muốn bao lì xì, vì cái gì đến ta nơi này không bao lì xì, còn muốn bồi ngươi tản bộ a Giang Hoảng lên ăn nói. Trước 358 ông ta. Vân hành một túi đầu, liền nhìn đến Giang Hoảng một khuôn mặt tràn ngập vì khuất, biết rõ nàng là giả bộ tới, nhưng vẫn là nhịn không được mềm hạ ngữ khí, cơm sáng ăn qua sau, ta có tân niên lễ vật tặng cho ngươi. Nghe được lễ vật, Giang Hoảng nhịn không được mày hỏi Cái gì kinh hỉ Hiện tại không thể nói cho ngươi. Đối với Giang Hoảng muốn ngủ nướng, không đi ăn cơm sáng, Vân Hành tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sự tình quan nàng thân thể địa phương, Vân Hành luôn luôn nói 102 Giang Hoảng biết chiêu này không dùng được, chỉ là ôm hắn cổ, dán đến cực hẳn. Vậy ngươi ôm ta đi, ta không nghĩ động Ấn. Vân Hành tự tay làm lấy giúp Giang Hoảng rửa mặt, tùy tay lại giúp nàng mặc tốt quần áo mới ôm đi chính sảnh. Vốn dĩ Giang Hoảng cho rằng đồ ăn là đoan đến trong phòng. Nhưng mà chờ đi chính sảnh nhìn đến một bàn người đều đang đợi nàng khi, nàng sát mặt đỏ bừng từ Vân Hành trong lòng ngực nhảy xuống tới, ngượng ngùng ngồi trở lại ghế, ăn cơm khi cũng vẫn luôn đem chính mình vùi đầu thật sự thấp rất thấp. Trên bàn người đã sớm nhìn quen không quen, Vân Hành đối Giang Hoản sủng nịch trình độ xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ăn cơm khi, Vân Hành vẫn luôn giúp vùi đầu ăn cơm Giang Hoản gắp đồ ăn, Nam Cung Dục ngồi ở Giang Hoản bên cạnh cũng gắp mấy khối thịt đi vào, Giang Hoản ở không biết gì dưới tình huống thong thả ung dung ăn vào đi nam Cung Dục thấy nàng quay hàm phình phình, giống cái ham sơ nhỏ, lại thấy nàng không e rẻ ăn xong chính mình kẹp đồ ăn, khỏe môi không tự giác gợi lên. Búi búi, ăn ít thịt, ăn nhiều đồ ăn. Theo sau, Vân Hành trước đua ghét bỏ đem nàng trong chén mấy khối thịt lấy ra đi, tùy tay ném ở trên bàn. Giang Hỏa nâng lên đôi mắt, khó hiểu nhìn về phía Vân Hành, kêu ý tứ giống như đang nói, không đều là ngươi kẹp cho ta ăn sao, ngươi lại ở biệt nữ cái gì. Nam Cung Dục thấy Vân Hành bên vực người mình ghen bộ dáng không khỏi nhăn lại đẹp tinh xảo mày, toàn thân ẩn ẩn lộ ra một tiêu hàng khí, nhưng bị áp chế đến cực kỳ hảo, không có ở trước mặt mọi người lộ ra nửa điểm không ổn, muội phu, ngươi chuẩn bị khi nào làm hôn lễ. Lại không làm, buồn tiểu vương nhưng đều phải về nước đi, đến lúc đó còn có thể hay không bảo đảm không sau lưng làm ra cái gì, ta đây đã có thể không cam đoan. Giang hỏa nghe ra tới nam cung dục ý tứ, nháy mắt trở nên không hữu hảo, ngươi phải về nước liền về nước, nếu các ngươi đều về nước, lúc này mới hảo. như vậy Tây Kỳ quốc có phải hay không sẽ cùng các ngươi giống nhau, cùng nhau về nước? Này chúng ta nhưng không nhất định có thể bảo đảm được. Bất qua bối bối, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta cùng nhau về nước, ta tưởng mẫu phi là phi thường nguyện ý. Nam Cung Dục nói, Giang Hoảng không nói lời nào, buồn đầu ăn cơm, nhưng mặt sau không khí hiển nhiên không tốt lắm. Giang Hoảng mới vừa một lược hạ chiếc búa, Vân Hành liền trực tiếp đứng dậy mang theo người từ trên bàn rời khỏi tới, theo sau đưa tới trong viện, hai người dấm lên tuyết. Giang Hoãn Tâm Tình mới hơi chút hào điểm. A Hoành, chúng ta đại hôn sẽ ở khi nào? Thái phó đại nhân trong tay thánh chỉ còn sẽ trở thành sự thật? Sẽ không, ta sẽ không cho phép nàng trở thành sự thật. Vân Hành Âm trầm lãnh vụ hai trong mắt chậm rãi xẹt qua bị đảo qua tuyết động, theo sau ở Giang Hoãn quay đầu khoảnh khắc, trong mắt lạnh lẽo không ngừng giải phong hóa giải thành một bãi nu tình, duỗi tay đem Giang Hoãn ôm vào trong lòng. Giang Hoãn tín nhiệm gật đầu, ta tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. Sáng sớm tản bộ qua đi. Giang hoảng cùng vân hành về phòng tử, một người đọc sách một người xử lý chồng chất xuống dưới sổ con, mà phủ thừa tướng nội một mảnh tối tâm áp lực, vân thừa tướng đợi một hai cái canh giờ cũng chưa chờ đến vân hành cùng giang hoảng dẫn người tới cửa, cả người phát ra lánh lệ lệ khí. Lưu Thị vui nhìn đến Lao cũng không thích vân hành, tốt nhất ước gì bọn họ cách khá xa xa, đến lúc đó phủ thừa tướng liền từ nàng nhi tử tiếp nhận. Lao ra, đừng chờ đợi, ngài xem xem này đều giờ nào, nếu là thật có lòng thỉnh an, khẳng định đã sớm tới Lưu Thị lửa cháy đổ thêm dầu nói, nay khẳng định là không đem chúng ta vân ra quy củ để ở trong lòng. Kha nhi sớm cấp lão ra thỉnh an liền đi xử lý công sự, liền tính là vân hành lại vội cũng không đến mức liền cái thỉnh an thời gian đều không có, khẳng định là ra ngoản ở bên cạnh suối rủ, bại hoại vân ra môn phong. Vân thừa tướng lạnh mặt, nắm bắt tay thủ đoạn lộ ra gân xanh. Lưu Thị thấy thế, đáy mắt hiện lên vui sướng khi người gặp họ, lao ra, vân hành lại nói như thế nào, cũng là ngài tiểu bối, liền như vậy không tới Thật sự là quá hẳn chúng ta làm trưởng bối tâm. Lao ra, ngài xem các trưởng bối đều đi theo sinh khí, vẫn là làm kha nhi đại tam thiếu ra đi. Lưu Thị đánh chính là làm Vân Kha thay thế Vân Hành trở thành đích trưởng tử. Vân Hành là đích trưởng tử, hắn nên đi. Vân Thừa Tướng rơ tay, chút nào không để ý tới Lưu Thị xấu hổ hắt trầm sắc mặt, phân phó quản gia nói, đi thỉnh thiếu ra trở về, hắn là Vân Gia đích trưởng tử, vô luận như thế nào đều nên hắn đi. Là, Thừa Tướng, quản gia được đến phân phó sau lập tức xoay người đi làm việc. Lưu Thị ở phía sau tức giận đến hàm răng ngứa thật là tiện loại. Mặc dù là như vậy, cũng chưa làm lao ra hết hy vọng. Lưu Thị cũng không chờ bao lâu liền từ cửa sau trộm Lưu trở về nhà mẹ đẻ, nhìn thấy nhà mình phụ thân mâu thân, tức giận đến đoán giận một hồi, theo sau lại đi chỗ cũ, thái phó đại nhân, ngày lúc trước phân phó ta làm sự tình, ta cũng đều làm, vì cái gì còn không để bạt nhà ta khai nhi. Lưu Di Nương, người đáp ứng lao phu làm sự tình cũng không có làm được Này bút trướng Lao phun nên tính ở ai trên người đâu. Thái Phó Đại Nhân âm câu lấy con người. Lưu Thị Đệ nặng lửa giận, kiềm chế muốn phát hỏa xúc động. Thái Phó Đại Nhân, thiếp thân không có muốn trách tội ngại ý tứ, là thiếp thân nóng đội. Vân hành hiện tại từ trong phủ dọn ra đi, vì giang hoản hôm nay sáng sớm đều không có trở về thỉnh an. Chính là Lao Gia tựa hồ cũng không có muốn từ bỏ ý tứ. Ngược lại ở Dung Túng, thiếp thân cũng không biết Lao Gia là có ý tứ gì. Thái Phó Đại Nhân híp con người. Láo phu trong lòng đều có định số Thưa một lần, ngươi phái ra đi Nhân thủ cũng không có giết Giang Hoảng Lúc này đây Lão phu muốn ngươi chủ động tới cửa Vô luận dùng biện pháp gì Muốn cho Giang Hoảng thân bại danh liệt Lưu thị nắm lấy khăn Thái phó đại nhân đây là làm ta đi tìm Giang Hoảng Không có khả năng Tuyệt đối không có khả năng Giang Hoảng kia tiểu tiện nhân đối ta hận thấu xương Trước chút thời gian làm hại tư tính Bị hoàng hậu đánh bản tử Ta hận không thể lột nàng ra Thái phó cười lệnh. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, ngươi hiện tại dùng túng giang hoảng, chỉ biết chúng giang hoảng nụ kế. Giang hoảng nhất am hiểu mê hoặc nhân tâm, ngươi hơi có không cẩn thận liền sẽ rơi vào nàng bấy dập, ý nghĩa ngươi năng lực sao có thể. Cho nên, ngươi tốt nhất dựa theo lão phu ý tưởng đi làm, nếu không lão phu không cam đoàn con của ngươi có phải hay không còn có thể hay không từ đi hướng biên cương ý chỉ lần trước tới. Lưu thị hàm răng căng thẳng, nàng xem như bị cáo giả tính kế. Hảo! Lưu thị từ chỗ cũ ra tới sau lại trộm lưu hồi phủ chung phản phất này hết thể hoàn toàn không phát sinh quá. Mà tướng quân bên trong phủ ở dùng quá đồ ăn sáng qua đi, Ninh Phong muốn mang Ninh Diệu cùng đi trong cung thình an, không thể ở lâu, Minh Nhược cũng muốn tùy Ninh Phong cùng đi trong cung cùng hoàng thượng cùng nhau, mà Nam Cung Dục cũng ở không biết khi nào rời đi tướng quân phủ. Trong lúc nhất thời, trong phòng cũng chỉ dư lại Giang Hoảng. Giang Hoảng ngồi ở mềm ghế ăn đồ ăn vặt, bên hai đông nhiên chuyển đến một đạo thanh âm, chủ nhân Ngài Hảo. Ngài còn thừa thọ mệnh chỉ còn lại có 48 giờ, không gian ngạch trống không đủ. Nàng trong lòng đống nhiên run lên, thần sát nhóng lên, tưởng thông qua ý niệm đi đến trong không gian, nhưng như thế nào cũng chưa biện pháp. thẳng đến bên thai biên truyền đến quen thuộc thanh âm, còn không chuẩn bị đi. Nam nhân thấp thấp lạnh lùng trào phúng thanh liền ở bên thai trở khởi, ngươi thọ mệnh chỉ còn lại có 48 giờ, nếu ngươi nơi nào đều không chuẩn bị đi nói, vậy ngươi tất nhiên muốn đi theo không gian cùng nhau biến mất, trở thành đời kế tiếp chủ nhân ký ức mạnh nhỏ. Trước 359 Tiến Cung Ngươi, ngươi không phải nói chỉ cần ta đáp ứng ngươi, ngươi sẽ mang ta hồi hiện đại, vì cái gì tác dụng phụ biến thành này đó. Giang Hoảng cả giận nói. Nam nhân lạnh lùng trào phúng trở về, ta khi nào cùng ngươi đã nói trừng phạt sẽ là cái này. Cái kia bất quá là ngươi mở ra không gian cho ngươi khen thưởng mà thôi, đến nỗi tác dụng phụ là cái gì, đều có nhân quả quan hệ, không ai sẽ khống chế được trụ. Giang Hoảng không thể không khuất phục, nàng trái tim nhảy đến mãnh liệt. Nếu chỉ còn lại có 48 giờ, đó chính là không đến 2 ngày. Quỷ biết nàng cùng vân hành khi nào có thể thành hôn. Vạn nhất lao hoàng đế lại ngăn trở gần tháng, kia nàng không đợi thành thân liền chết thẳng cẳng. Giang Hoảng vẫn là tưởng an ổn sống ở vân hành bên người, nàng cẩn thận suy nghĩ qua đi, tóc mày, tìm được Hồng Chiêu, cầm lấy bạch quý phi cấp lệnh bài, mang theo Hồng Chiêu cùng tiến cung bái kiến hoàng thượng. Hồng Chiêu vốn là khuyên bảo không được, nhưng Giang Hoảng kiên trì, Hồng Chiêu chỉ có thể làm vân vệ tìm được chủ tử. Thông tri phu nhân muốn đi trong cung tin tức, tùy tay tùy ý thu thập bồi giang ngoản tiến cung. Đại niên ngày hôm trước, trong cung cũng là muốn ăn Tết, sẽ không tiếp đãi, nhưng là giang ngoản mang theo Bạch Quý phi lệnh bài, một đường thông suốt dẫn đầu tới rồi Bạch Quý phi cung điện. Bạch Quý phi thay màu đỏ sẫm mạ vàng vân cẩm đông bào, ấm áp rào dạng, tinh xảo trang dung tìm không thấy nửa điểm tì vết, ở tuyết trắng xóa phụ trợ hạ càng có vẻ tươi đẹp vô diễm, tiểu diễm như hỏa. Bạch Quý phi thịnh sủng nhiều năm, quả nhiên không giả. Ra tới thời điểm Bạch Quý Phi đang ngồi ở đại sảnh ăn điểm tâm, lãnh sự ma ma mang Giang Hoảng tiến vào liền lui đi ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn lại có Bạch Quý Phi cùng Giang Hoảng, hai người cho nhau lướt nhau, Giang Hoảng liền cười tủng tìm con mắt nói, chúc mừng Bạch Quý Phi. Chúc mừng buồn cung cái gì? Đương nhiên là chúc mừng Bạch Quý Phi mừng đến con nối dõi. Lạy cạch. Mâm không cẩn thận bị Bạch Quý Phi đầu ngón tay chạm vào trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát, đáng tiếc một mâm mới mẹ làm tốt hoa mai bánh cứ như vậy phế bỏ. Giang hoảng đáy mắt dao động một cái trước mắt, đem bạch quý phi cũng không dám tin tưởng đến đầy mặt vui sướng kinh ngạc kể hết nạp vào đáy mắt, thẳng đến cuối cùng, bạch quý phi mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nói, Ngươi! Ngươi nói thật! Tay nàng run rẩy che lại bụng, nhẹ đến sợ hài tử rớt, buồn cung mang thai. Ngươi không bắt mạch cũng chưa cho buồn cung xem qua bệnh, như thế nào liền dám nói buồn cung mang thai. Nương nương còn nhớ rõ ta vì nương nương đã làm bắt mạch, khoảng cách lần trước đã một tháng tả hữu nương Nương nên đến t Giang quản tính toán bạch quý phi vui sướng, nàng cũng hảo thuyết chính mình sự tình, nương nương có thể nói hôm nay thân mình cảm giác được không thoải mái, liền tìm ta tới trong cung xem bệnh. Thân niên đưa cho hoàng thượng lễ vật, hoàng thượng sợ là vui vẻ đi. Bạch quý phi vui mừng ra mặt, há ngăn là vui mừng, buồn cung nếu là thật sự mang thai, nhất định sẽ thật mạnh ban thường ngươi, nhưng nếu là buồn cung không mang thai, đó chính là liên lụy chính tộc, ngươi đảm đương đến khởi. Đảm đương không dậy nổi, nhưng là nương nương đã quên, ta cũng không có chính tộc Giang Hoảng thấy hai câu lời nói liền đem bạch quý phi chọc đến mày đẹp khẩn khởi, đang muốn phát hỏa, lại nói, nhưng là nương nương quên ta phía trước ta giúp ngài ta đã làm giải phẫu, cho nên ngài nhất định sẽ mang thai. Giang Hoảng có cũng đủ nắm chắc, sau đó mang theo bạch quý phi trở lại tầm điện, dựa theo lần trước yêu cầu giống nhau, làm bạch quý phi nhắm hai mắt lại, nhìn nàng khẩn trương nửa hạp con người, không cấm thở dài nói, nương nương nếu là thật muốn phải được đến hài tử, vậy nghe ta nói đi làm, nếu không ta không có biện pháp vì nương nương làm việc. Bạch Quý Phi nửa tin nửa ngờ nhắm mắt lại, sau đó ngoan ngoan nhắm hai mắt lại. Giang Hoảng có cùng trong không gian nam nhân làm giao dịch, cho nên dễ như trở bàn tay mang Bạch Quý Phi tiến vào trong không gian, đem lần trước dùng hiện đại y học đảo tạo trẻ con dùng hiện đại phương thức để vào đến Bạch Quý Phi tử cung, chỉ là chớp mắt công phu, bọn họ lại về tới tầm điện. Giang Hoảng như cũ cấp Bạch Quý Phi bắt mạch, quả nhiên là hỉ mạch. Cứ như vậy mới nhẹ nhàng thở ra. Hảo, có thể mở to mắt. Giang Hoảng nói. Nương nương nếu là không tin, đại có thể đi tìm mặt khác thai ý để tới xem. Bạch Quý Phi thấy Giang Hoảng một bộ lời thề son sát bộ dáng liền không hảo nói cái gì nữa, chỉ là phân phó phòng bếp nhỏ nhiều làm rất nhiều mới lạ cổ quái điểm tâm ưng cho Giang Hoảng, bởi vì Giang Hoảng làm chính mình đã hoài thai cũng coi như là có công một kiện. Giang Hoảng cùng Bạch Quý Phi đạt thành chung nhận thức, an điểm tâm cũng không để bụng hình tượng hỏi, không gọi tới Hoàng thượng nói cho tin tức tốt này. Buồn cung không nghĩ. Bạch Quý Phi rất là lo lắng có thể nào không lo lắng. Ở trong hoàng cung đại niên trừ tịch có hài tử, đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, trong cung được xưng là phượng nữ tiêu phi không có có thai mà nàng lại có thai, này còn không phải là sống sờ sờ cho người khác tinh kế cơ hội. Mà giang hoản lại không cho là đúng, ta cho rằng bạch quý phi là minh bạch người, nương nương cũng không phải là sợ tay sợ chân người, nếu không cũng sẽ không cậy sùng mạc hiểu, đem ta từ thiên lao chung mang ra tới, tin tức này nói cho hoàng thượng sẽ chỉ làm ngươi trở thành nhân thượng nhân. Người khác càng là muốn hại ngươi, hoàng thượng càng là bảo hộ ngươi, hơn nữa mơ ước kỳ vọng cao hài tử, lại thỉnh cầu hoàng hậu bảo hộ ngươi. Hoàng hậu sẽ bảo hộ ta. Vậy cầu? Giang ngoản lời thề son sắt mở miệng, hơn nữa không chút nào che giấu nội tâm ý tưởng, hoàng hậu bảo hộ ngươi, nếu là hài tử có vấn đề, đó chính là hoàng hậu sai, mà ngươi là hài tử mẹ đẻ, sinh hạ hài tử lớn nhất công thần vẫn là ngươi. Giang ngoản chậm rãi nói tới làm Bạch quý phi càng thêm nhận rõ hiện thực, mà đôi tay cầm tâm Thổi nóng hầm hập hương khí, ăn đến vui mừng, mà Bạch Quý phi cũng mừng rỡ cùng Giang Hoản làm giao dịch. Bạch Quý phi kinh ngạc với Giang Hoản đem trong cung tình thế phân biệt đến rõ ràng lưu loát, nếu là như thế này, kia bổn cung nghe ngươi. Bạch Quý phi phân phó ma ma đi thỉnh hoàng thượng, mà Giang Hoản cũng đúng lúc rời đi. Ở hoàng đế nghe nói Bạch Quý phi có hỉ khoảnh khắc, Giang Hoản từ nơi khác đi trước hoàng đế tẩm cung. Ở hoàng đế Mỹ mắt phía dưới làm chuyện xấu, có điểm không quá thỏa đáng, nhưng vì có thể ở hành bên người. Giang Hoản vẫn là thật cẩn thận đến Hoàng đế tầm cung, chồm ẩn vào đi, nàng dung ý niệm cùng nam nhân nói lời nói, ngươi thuyết phục Linh Thạch ở nơi nào, ta hiện tại liền đi tìm. Ở Hoàng đế Dương hạ. Nam nhân chỉ huy nói. Giang Hoản gật đầu, một khác cũng không dám chậm trễ, dựa theo nam nhân mệnh lệnh đi bước một lặn xuống Hoàng đế tầm cung hạ, hết thể đều làm được thật sự là quá lưu sướng, làm Giang Hoản trái tim nhảy đến càng thêm lợi hại. Chỗ tối vân vệ cho nhau đối diện. Ngươi nói phu nhân đang chuẩn bị làm cái gì? Không biết. Nhưng chủ tử nói, phu nhân muốn làm cái gì, liền làm cái đó sao. Mặc kệ, chủ tử nói bảo hộ phu nhân an toàn. Vẫn là trước đem chuyện này nói cho chủ tử đi. Một người gật đầu, nhanh chóng từ mái hiên trong một góc bay ra đi. Trong cung cực kỳ không an toàn, cho dù là bọn họ người thiên la địa vóng, che kín các nơi, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm. Giang hoàn bên này đã lẻn vào đến Hoàng đế dường hạ, nàng trăm triệu sẽ không nghĩ đến Hoàng đế dường hạ tất cả đều là mật đạo, rắc rối khó gỡ, giống như mê cung Hiện tại ngươi nói, ta nên đi nơi nào. Dọc theo này nói đi, mãi cho đến đầu. Nam nhân chầm thấp tiếng nói chuyển tới nàng lốt thai. Giang Hoảng không nghi ngờ có hắn, trực tiếp đi qua đi. Này nói rất dài, lớn lên Giang Hoảng nhìn không tới cuối chương 360 nên đánh. Nàng đi rồi hồi lâu, vẫn luôn đều không có cô ấy, chờ đến vân hành chạy tới thời điểm, vân vệ báo cho Giang Hoảng đã hạ đến địa đạo. Vân hành một ngụm hờn dỗi đổ ở ngực, suýt nữa bị Giang Hoảng đổ ở trên ngực hờn rối nghẹn đến mức hộc máu. Nhưng mà dây tiếp theo, người đã nhảy vào mật đạo, tao mày lấy ra trong tay tìm tung khí. Hắn rõ ràng cảm ứng được Giang Hoản liền ở phía trước, vận khởi khinh công đuổi kịp Giang Hoản nệm bước. Giang Hoản đi được chậm, vân hành đi được bay nhanh, thực mô liền đuổi theo nàng, vươn cánh tay dài đem Giang Hoản trong lòng ngực cuốn vào trong lòng ngực, một tay nhẹ nhàng đánh nàng ngông, cắn nàng vành hai, ơn. Như vậy không an, người muốn thông linh thạch, vì cái gì bất đồng ta nói. Giang Hoảng dãy rùa hai tay hai chân ở nghe được quen thuộc lại huy hiếp tiếng nói khi chậm rãi dừng lại, sau đó cả người mềm ở hắn trong lòng ngực, phía sau lưng cũng kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, sao ngươi lại tới đây? Xem ra ngươi là không hy vọng ta tới. Vân hành lánh mắt, ngươi là lo lắng ta biết ngươi yêu cầu thông linh thạch, vì lưu lại nơi này vẫn là kéo dài thọ mệnh. Giang Hoảng kinh hãi, nếu ngươi đều biết, ngươi còn hỏi ta. Ta chỉ còn lại có 48 giờ. Vân hành cảm nhận được trong lòng ngực thân thể không ngừng run rời rét Đem người ôm vào trong ngực ôm đến càng khẩn, thẳng đến Giang Hoản không hề bởi vì sợ hãi run rảy khi mới đem người bế ngang về phía trước đi. Bởi vì có vân hành kinh công, cho nên không một hồi liền tới đến thông linh thạch hạ. Giang Hoản lại lần nữa hỏi, ta có thể trực tiếp lấy sao? Nam nhân ở nàng bên thai cười khẽ, mọi việc đều phải hỏi ta. Ngươi là không gian chủ nhân, vẫn là ta là đâu? Ta hiện tại vô tâm tư cùng ngươi nói giỡn, ngươi làm ta làm được, ta đều làm được, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Giang Hoàng bất mang nói, không có gì yêu cầu, trực tiếp lấy đi thì tốt rồi. Nam Nhân nói xong một tiếng lúc sau liền biến mất, Giang Hoàng đem Nam Nhân nói dán ở Vân Hành nách thai nói cho hắn. Vân Hành sau khi nghe được hơi nhữ khởi mày, trực tiếp mang đi thông linh thạch, mang theo Giang hoản từ mật đạo ra tới. Vân Vệ khẩn trương nói, chủ tử, Hoàng thượng chính triệu ngài đi cản cùng trong điện. Giang Hoàng vừa nghe, liền biết bạch quý phi khả năng cho phép. Vân Hành ôm nàng bay nhanh rời đi tầm điện thẳng đến đem người đưa đến Bạch Quý phi tẩm cung phụ cận mới xoay người chiều cản cùng điện đi đến, Giang Oản là nhìn Vân Hành bóng dáng biến mất mới chớ rẽ mới trở lại Bạch Quý phi tẩm cung. Đại niên mùng 1, cũng chưa làm người quá một ngày ngày lành. Một chân bước vào tầm điện, Giang Oản liền nhìn đến Bạch Quý phi trên mặt hiện ra thẹn thùng, nàng vội vàng gục đầu xuống không dám dậy Bạch Quý phi. Mama lặng lẽ nhắc nhở nói: "Nương nương, thanh núi quận chúa đã trở lại." "Ân, đều đi xuống đi, bổn cung có chính sự muốn cùng quận chúa nói." Bạch Quý Phi phất tay làm mọi người rời đi phòng kia khoảnh khắc, dây lát thay đổi phó bộ dáng, Hoàng thượng vừa mới tới xem buồn cung, mang theo ngự ý đi hề, buồn cung đã mang thai. Ta dựa theo người nói, cùng Hoàng thượng nói, làm Hoàng hậu chăm sóc buồn cung thai, Hoàng thượng cũng đồng ý. Giang Hoảng thấy nàng khỏe môi dơ lên, ánh mắt hơi lué, tựa hồ nghĩ tới cái gì, chậm dãi đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh điểm tâm, Quý Phi nương nương, có thể hay không lại giúp ta làm một hộp điểm tâm, ta cảm thấy ăn ngon, tưởng tặng người Bạch Quý Phi sẽ không tiếc rẻ điểm tâm, tùy tay phân phó ma ma làm mấy phân làm ra Hoản mang đi. Giang Hoản lại nói, Quý Phi nương nương hẳn là có biện pháp làm ta lại đi vào thiên lao một lần đi. Người đi vào loại địa phương kia muốn làm cái gì? Bạch Quý Phi nghi hoặc. Xem người. Giang Hoản nhật nhạt câu môi, ở thiên lao kia đoạn thời gian vẫn luôn là Hoàng Quý Phi chiếu cô ta. tất nhiên ngày đầu tiên theo lý thường hẳn là đi bái kiến, cho nên ta liền đi xem, Quý Phi nương nương không cần lo lắng ta sẽ cho người thêm phiền ta đương nhiên sẽ không lo lắng ngươi sẽ cho ta thêm phiền chỉ là đại niên mùng một không ai sẽ đi loại địa phương kia, ngươi nếu là không chê đen đủi, ta đợi lát nữa sẽ phân phó ma ma tự mình mang ngươi đi, đến nỗi buồn cung, liền sẽ không tự mình mang ngươi đi, ta như thế nào cũng muốn vì chính mình trong bụng hài tử cầu phúc. Giang Hoảng biết phong kiến mê tín, gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, Giang Hoảng mang lên bạch quý phi sai người chuẩn bị điểm tâm, đi theo ma ma bước chân trở lại thiên lao. Bởi vì Tân niên mùng 1 Mặc dù là ngục tốt đều không muốn ở lâu, Mama tùy tiện dùng điểm bạc liền đuổi đi. "Quân chúa, ngài đi vào có thể tiểu đãi một canh giờ, muốn nói cái gì chạy nhanh nói, quá một chút muốn thay đổi người, Lao nô cũng không thể tiếp tục đãi ở chỗ này." Mama dặn dò nói. Giang Hoãn cong mắt, "Đây là tự nhiên, Mama có tâm." Giang Hoãn xách theo hộp đồ ăn chiều cuối đi đến, thiên lao cuối giam giữ đều là thượng đẳng trong phạm, dùng tướng đá cách lẫn nhau, nàng đi vào hoàng thúc cùng ngày xưa hoàng quý phi nhà Tô cửa. Chậm rãi ngồi xổm hoàng quý phi nhà Tô cửa, cầm trong tay hộp đồ ăn theo khe hở tiến dần lên đi, Thanh Thúy nói: "Hoàng quý phi, hôm nay là đại niên mùng 1, ta phương hướng ngài thỉnh an." Hoàng quý phi cười lạnh: "Ngươi thật là có tâm tới bái phòng buồn cung, cũng không sợ có đen đuổi." Giang Hoản bị lời nói lạnh nhạt trầm trọng, cũng không giận giận, chỉ là nhẹ nhàng nói: "Hoàng quý phi thân mình mặc ý, Giang Hoản gần nhất là muốn thành thân, cho nên mới không rảnh tử đến thăm ngài. Chỉ cần một có cơ hội đều sẽ nghĩ cách làm ngài đi ra ngoài." Ngài phía trước không phải nói, hoàng hậu chọc ngài không thoải mái, ta đã làm nàng không thoải mái, cho nên ngài cứ yên tâm đi. Hoàng quý phi tiếng nói âm lệ, ngươi như thế nào làm được? Đương nhiên là y y thuật, thế nhân đều sợ chết, hoàng hậu cũng là người, tuyệt không ngoại lệ. Giang Hoãn cười nhạo, cho nên nói ta chỉ là lợi dụng nhân tính nhược điểm mà thôi. Giang Hoãn nói liền từ cửa đứng lên, đi hướng đối diện, hoàng thúc đãi nhà tù, đem dư lại điểm tâm đưa qua đi, hoàng thúc vãn bối tới bái phòng ngài, này đó đều là điểm tâm. Không sợ hư, cho nên ngươi có thể ăn thật lâu đâu. Trong giọng nói mang theo nghịch ngợm đáng yêu. Hoàng thúc sắc mặt xa cách, thanh lánh mở miệng, lấy đi. Gì, hoàng thúc thế nhưng cùng ta nói chuyện, ta còn tưởng rằng lấy hoàng thúc như vậy tính tình, đời này đều sẽ không cùng ta nói chuyện đâu. Giang hoảng như là được đến gì đó tiểu nha đầu, hoang thiên hỷ địa hướng bên trong tặng đồ, hoàng thúc, vãn bối đều phải thành thân, ngài liền không chúc mừng chúc mừng, còn muốn tiếp tục lời nói lạnh nhạt sao. Vạn bối thành thân người chính là vân tướng quân đâu. Giang Hoảng cũng không muốn cùng Hoàng Thúc nói nhiều như vậy, bất quá vân thừa tướng cùng mẫu thân ngẫu nhiên nói chuyện làm nàng nhịn không được thử thử. Hoàng Thúc, đã nhiều ngày vạn bối còn đều vẫn luôn niệm ngài đâu. Giang Hoảng không vội không chầm nói, ngay cả A hành mẫu thân dung gợn sóng đều niệm ngài, vạn bối còn tưởng rằng các ngươi là cái gì anh em kết nghĩa, cho nên mới riêng đến thăm ngài. Hoàng Thúc quả nhiên giật giật mi sắc, làm như ẩn nhẫn nói, hừ. Hoàng thúc vì cái gì là như thế này một bức khẩu khí, chẳng lẽ vãn bối nơi nào nói sai rồi. Giang hoảng hạ quyết tâm muốn lời nói khách sáo, tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay, thiện bãi cam hưu. Hoàng thúc lại nói tiếp ta còn là thực đồng tình ngài, ngài rõ ràng cái gì đều không có làm sai, bất quá có câu nói nói rất đúng, tiêu Hoài bích có tội, cho nên ngài vô luận làm cái gì đều có sai. Giang hoảng lại nói, bất quá ta còn là thực đồng tình ngài. Là điều kiện gì làm ngươi ở chỗ này không oán không hối hận bị giam giữ nhiều năm như vậy, còn làm thế nhân hiểu lầm ngài nhiều năm như vậy? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? chương 361 thử. Giang Hoảng thấy Hoàng Thúc mở miệng, búng tay một cái, Hoàng Thúc quả nhiên thông minh, ta chỉ là suy nghĩ, nếu là chờ mẫu thân thần trí thanh tỉnh lúc sau, ta muốn hay không hỏi một chút mẫu thân, Hoàng Thúc rốt cuộc là người nào? Ngươi qua tuổi trẻ, muốn lừa gắt ta, chỉ sợ còn nộ điểm. Hoàng Thúc cả người phát ra lánh rệ hơi thở. Giang Hoảng căn bản không muốn biết cái gì chuyện cũ năm xưa, nhưng nếu là Hoàng Thúc khinh thường phản ứng nàng, liền không phải là vừa rồi kia một bộ phản ứng, nhưng cố tình Hoàng Thúc giải thích, kia chỉ có thể thuyết minh Hoàng Thúc ở dấu đầu lòi đôi. Lại rất nhỏ biến hóa cũng khó có thể chạy thoát Giang Hoảng ánh mắt, nàng nhìn ra được tới Hoàng Thúc là tức giận, nhưng là lại không dám lộ ra tới quá nhiều tâm tư. Hoàng Thúc, ngươi trấn tướng. Giang Hoảng mục đích đã tới, ánh mắt cười đến rào hoạt, mặc dù hiện tại còn không biết Hoàng Thúc cùng mâu thân cái gì quan hệ Bất quá nàng cũng không nóng nảy, có rất nhiều thời gian trị liệu mẫu thân. Hoàng thúc, người ở chỗ này trầm rãi nghĩ, ta trước đi ra ngoài." Lâm đứng lên, Giang Ngỏan lịch ngậm thâm hỏi, "Hoàng thúc, thân niên vui sướng." Hoàng thúc khỏe môi hơi chịu, áp xuống đi, sau đó từ trong lòng lấy ra mẫu thân mang theo trên người cuốn khăn đưa tới điểm tâm thượng, "Hoàng thúc, đưa cho người lễ vật, mẫu thân tặng cho chúng ta, nói là có thể cầu phúc, ta cũng tưởng hoàng thúc bình yên vô sự." Chờ Giang hoàng từ Thiên Lao, nàng bước chân đốn ở cửa. Đợi hồi lâu, cũng chưa nghe được phía sau có bất luận cái gì dao động, làm như không nghĩ lại tìm tòi nghiên cứu, cùng cáo ra đấu, nàng khẳng định thua. Giang ngoản hơi thở hoàn toàn biến mất ở thiên lao, Hoàng thúc mới đưa kia cuốn khăn mở ra, nhìn thấy mặt trên quen thuộc hoa văn, mới hơi hơi liễm khởi con người, quả nhiên, đây là gợn sóng theo chế khăn, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sống. Hoàng quý phi mở ra điểm tâm, bên trong ẩn giấu một trang giấy, mặt trên viết mấy chữ, là Giang ngoản lưu lại. Nàng không nhịn được mà bật cười. Cái này tiểu nha đầu, quả nhiên có vài phần căng đảm. hơi hơi ngẩn đầu lên, thầm đạc ánh mắt dừng ở đối diện hoàng thúc trên người, không ăn. Hoàng thúc không để ý tới. Hoàng quý phi nghĩ trang giấy thượng tỉnh cầu, nếu tiểu nha đầu có sợ cầu, liền ứng nàng chuyện này, đường đường một quốc gia hoàng thúc lưu lạc thiên lao tư vị thế nào. Hoàng thúc như cũ thờ ơ, mà là cởi bỏ điểm tâm, phần một ngụm, xuất từ hoàng cung hương vị, không phải nàng làm. Hoàng quý phi bắt giữ đến trên mặt hắn một mặt đau thương, xem mặt đoán ý nói Buồn cung nghiệm Hoàng thúc muốn ăn, không bằng đem buồn cung này phân điểm tâm cũng đưa cho Hoàng thúc. Dù sao Hoàng thúc đều là muốn đi tìm chết, buồn cung người tốt làm tới cùng. Hoàng thúc đấy mát hiện lên lệ khí, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ là thông thả ung dung nhấm nháp điểm tâm. Bất luận cái gì bị giam giữ ở thiên lao người đều là trọng phạm, mặc dù thân ở khốn cảnh cũng chút nào đều không có vẻ chật vật bất ham, ngược lại thông thả ung dung, cực hạn ưu nhã. Hoàng thúc không nghĩ tới đi ra ngoài, vì người yêu tái tạo phản một lần. Năm đó hay không tạo phản, chỉ có đương sự mới biết được. Hoàng Quý Phi được kêu nha đầu thỉnh cầu, ăn kêu nha đầu mang đến điểm tâm, liền phải hỏi ra tới Hoàng Thúc cam nguyện bị thế nhân phỉ nổ nguyên nhân. Hoàng Quý Phi Ba chữ mang theo cũng đủ viên nghiêm, Hoàng Thúc nâng lên ánh mắt sáng quắc mắt bắn thủng Hoàng Quý Phi, đào khai nàng mỗi một tấc, mổ ra nàng tâm, đem nàng đáy lòng ý tưởng xem đến không còn một mảnh. Hoàng Quý Phi sống lưng lạnh bằng, nghĩ đến lâu như vậy, nàng đều không có sợ quá ai, liền tính ra thiên lao cũng là cao ngạo đến cổ, hoàng thúc trên người đáng sợ hơi thở thật sự là thật là đáng sợ. Hoàng quý phi sắc mặt khó coi trung lộ ra trắng bệnh, cánh môi quật cường không chịu thua hỏi, buồn cung cho rằng hoàng thúc nhiều năm không cưới là bởi vì cái gì nguyên nhân, nguyên lai là sớm đã coi ý chúng nhân, thế nhân không hiểu được, hoàng thúc Nịch Lân nguyên lai là phủ thừa tướng Vân phu nhân, rung bọn sóng. Tiêu nha đầu phút cuối cùng cùng nàng nói, hoàng thúc Nịch Lân là nàng bà bà, rung bọn sóng. Nói lên rung sóng, nàng lạ biết người này Năm đó bảo Mỹ động tinh thành, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì, cuối cùng gà cho tiểu tử nghèo, hiện giờ vân thừa tướng. Thế sự khó liệu. Hoàng Quý Phi, ngươi cho rằng ở Thiên Lao, buồn vương không thể giết ngươi. Hoàng Thúc trong giọng nói bí mật mang theo nùng liệt uy hiếp ý vị, tuy là Hoàng Quý Phi lại muốn đánh thú, cũng biết Hoàng Thúc không dễ trọc, nàng nói có thể ở Thiên Lao giết chính mình, vậy nhất định có thể giết chính mình. Giang Hoàng đi ra Thiên Lao, đều không ở trong cung nhiều dừng lại, thẳng đến cửa cung ngoại Mới vừa vừa đi đến hẻm nhỏ, mấy chục cái sát thủ từ âm thầm sát ra tới, đem các nàng bao quanh vây quanh, ở nơi tối tăm còn có một cái cố kiệu, màu đen rèm vải để lộ ra âm trầm hơi thở, từ bên trong chuyển ra tới đen tối mai một xa thanh. Mang đi. Giang hoảng nhận biết thanh âm, vì thế không vội không giận tình an, thái phó đại nhân chậm một chậm, ta không trở về nhà, phu quân ở nhà sợ là muốn xuất ruột, làm ta tỷ nữ trở về thông báo một tiếng. Thái phó nghĩ chính là mang đi Giang hoảng. Như thế nào sẽ cho phép người khác mật báo Lao phu thỉnh thanh búi quận chúa đến trong phủ làm khách Sẽ sai người thông báo vân tướng quân Thái phó đại nhân trong mắt hàn ý càng sâu Sau đó lại trực tiếp phân phó người thỉnh người lên tiệu Giang hoảng bất đắc dĩ buông tay Sau đó ở thái phó âm kết dưới ánh mắt chửi rùa cất bước lên kiệu tử Hồng Chiêu tránh thoát không có kết quả Thái phó xem ra là hạ tử thủ Giang hoảng nếu là không biết điều nói Đó chính là cột lấy cũng phải đi thái phó phủ Tới rồi thái phó muôn phủ Giang Hoảng bị một chúng ám vệ vây quanh, đẩy đi đến một chỗ sân cửa ngoại. Còn chưa đi đến, liền nghe được từ bên trong truyền đến phẫn nộ quăng ngã môn thanh âm, Lan, một đám lang băm, đều cút cho ta đi ra ngoài. Môn bị hoảng loạn đẩy ra, từ bên trong bỏ ra tới chật vật bất kham đại phu, run run rẩy rảy, rảy quỷ gối thái phó bên chân, thái phó đại nhân, tiểu thư chân tật thật sự là quá nghiêm trọng, tiểu nhân. Tiểu nhân thật sự là không có biện pháp. Nhìn quỷ trên mặt đất đại phu mồ hôi đầy đầu gương mặt cùng trên trán rất nhỏ miệng vết thương là bị đổ xứ tạo thành. Thái phó liếc mắt một cái, ngay sau đó rơ tay, liền tiểu thư chân tật đều trị không hết, muốn ngươi có ích lợi gì, xử lý đi." Quỳ trên mặt đất đại phu sắc mặt trắng bệnh, chảy đầy đầu mồ hôi lạnh, "Thái phó đại nhân, lại cấp tiểu nhân một lần cơ hội, tiểu nhân nhất định có thể trị hảo tiểu thư chân tật." "A." Thái phó che kín khói mù mặt lạnh khốc vô tình, tàng mãn khinh thường. Từ hắn phía sau đi lên tới một cái hắc y liễu ám vệ, một tay che lại hắn miệng. Một tay nắm cổ hắn, không chung chỉ để lại ca băng một tiếng, vừa rồi còn đang dùng mình sợ hãi người trong nháy mắt không có tiếng động, ngã trên mặt đất. Giang hoảng toàn bộ hành trình nhìn không chấp mắt nhìn thái phó tàn nhẫn độc ác. Nàng nuốt nuốt thiết hầu, đột nhiên quay đầu đối thượng thái phó uy hiếp ánh mắt, có chút hoàng hốt. Bọn họ coi mạng người như cỏ rác. Nàng phun khẩu ác độc, thái phó đại nhân, bọn họ cũng có một nhà già trẻ, bất quá là chị không được phó tiểu thư chân, liền phải giết. Thái phó đại nhân trong miệng thai trị nhân từ chính là tùy ý giết người. Lao phu giáo hoàng thượng, bên người không lưu vô dụng người. Nếu là cái dạng này lời nói, này thiên hạ y đi giả chỉ sợ đều phải bỏ mạng ở thái phó bên trong phủ. Giang Hoảng đúng sự thật nói. Thái phó mệnh nhà hoàn thu thập hảo, lại nghe thấy phó Lăng yến chuyển đến tức giận mắng thanh. Vậy cùng nhau giết. a Giang Hoảng cười lạnh. Người cười cái gì? Thái phó hỏi. Chương 362 bắt góc. Giang Hoảng cái này tiểu nữ tử, nàng không thể không đi phòng, thật sự tâm tư quá kín đáo. Trong cung nhãn tuyến báo cho hắn, Bạch Quý Phi mang thai, mà ở này phía trước, vẫn luôn là Giang Hoảng vì nhiều năm không dựng Bạch Quý Phi điều trị thân mình. Hoàng đế không chỉ có ban thưởng Bạch Quý Phi, hơn nữa liên quan Giang Hoảng cũng đều ban thưởng không ít. Giang Hoảng đáp, ta cười sao? Thái phó đại nhân mời ta tới, còn không phải là vì làm ta cấp phó tiểu thư trị chân tật, một khi đã như vậy, kia thái phó đại nhân còn không mang theo ta đi vào. Thái phó sắc mặt càng thêm âm trầm, con người âm hối thấy không rõ lắm. Người tới, mang quận chúa đi gặp tiểu thư. Hắn lại xua tay, đi theo giang hoảng phía sau còn có mấy chục cái ám vệ, trong tay mang theo đao, liền kém đặt tại giang hoảng trên cổ buộc nàng chị. Quận chúa nếu là chị không hết, vậy đừng trách lao phu đối quận chúa bên người tỷ nữ động thủ. uy hiếp, trăng trận táo bạo huy hiếp. Giang hoảng quay đầu lại nhấp môi, nói, thái phó đại nhân thiếu tức giận đến hảo, dễ giận người thọ mệnh đoản. Vạn nhất thái phó đại nhân còn chờ đến phó tiểu thư chân tật hảo lên, liền trước một bước giá hạc tây đi, nhiều không có lời. Dám ở hoàng thượng lão sư trước mặt làm càng lớn mật người, thật đúng là chỉ có Giang Hoản một cái. Thái phó đại nhân xua tay, một khắc đều không nghĩ thấy Giang Hoản, đối Giang Hoản sát tâm một chút đều không ché giấu. Ám vệ ở phía sau đẩy Giang Hoản. Giang Hoản túc hạ mày, ta sẽ đi, phiền toái không cần đẩy ta. Nàng cao ngạo thần sắc làm người kinh ngạc, lúc này không nên là sợ tới mức run run. Ngay cả đều đứng cung vững Giang hoàn mại đến Phó Lang Yến quê phòng Trang trí cực kỳ xa hoa lại để lộ ra nữ tử tài tình Trên bàn còn có đàn tranh Trên tường còn treo Phó Lang Yến thư pháp Nếu vứt bỏ nàng phẩm tính Thân thích thi họa, thơ tử ca phú Phó Lang Yến có thể xưng được với kinh thành đệ nhất tài nữ Chỉ tiếc mạo Mỹ lại không tâm tử Chủ định thành pháo hôi Lan Các ngươi tiến vào làm cái gì Là ai cho các ngươi tiến vào Lại không ra đi, ta liền giết các ngươi Phó Lang Yến phi đầu tán phát khuôn mặt sưng đỏ, nàng vô lực ngồi ở giường niệm thượng, xung quanh ở nàng bên chân nha hoàn run bẩn bẩn. Giang hoàn xuyên thấu qua ám vệ kẹp khe hở xem tới được Phó Lang Yến sắc mặt giữ tợn, toàn vô nửa điểm kiểu tiếu khả nhân. Nàng tưởng, thật nên làm đoạn Lưu Vân cưới đi Phó Lang Yến. Hai cái diễn tinh vừa vặn thấu thành một đôi. Ám vệ cũng không có đi, mà là nhường ra một con đường, Phó Lang Yến nhìn đến bị vây quanh tiến vào Giang Oản, tươi đẹp khả nhân, vững vàng chạm nàng trước mặt, dường như trên cao nhìn xuống trừng phạt chằm trong nàng. Nàng trong đầu một cây huyền đột nhiên băng rồi, chỉ vào giang hoảng, giận dữ hết. Giang hoảng, ngươi tiện nhân này, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới, giết nàng, nhất định cho ta giết nàng. Không, ta muốn đem nàng thiên đao vạn quả, đem nàng chân đánh gãy. Nhanh lên, các ngươi còn đang làm cái gì? Giang hoảng bất đắc dĩ thở dài. Bên cạnh ma ma không lưng, thấp giọng nói, tiểu thư đây là thái phó đại nhân cố ý phân phó tới cấp ngài trị liệu chân tật người. Giang hoảng nhún nhúng mai. Nàng sẽ cho ta trị chân tật. Phó Lăng Yến hiển nhiên không tin, nàng chân tật chính là ở tính kê Giang Hoản lúc sau mới quăng ngã đoạn. Giang Hoản tình nguyện cự thánh chỉ cũng không có cho nàng trị liệu chân, này sẽ nào có như vậy hảo tâm. Không có khả năng. Phó Lăng Yến đột nhiên quay đầu lại, này sẽ đấu kỵ thiên tính tất cả đều bột phát ra tới. Giang Hoản, ngươi có phải hay không âm thầm tính kê ta, ta nói cho ngươi, căn bản không có khả năng. Ta sẽ không cho phép ngươi lại tính kế ta một lần. Phó Tiểu thư Ngươi nhiều lo lắng, ta không duyên cớ vì cái gì muốn tính kế ngươi đâu. Giang Hoản nhật nhạt câu môi. Ngươi đấu kỵ ta. Ta đấu kỵ ngươi cái gì. Giang Hoản đi vào một bước. Ám vệ lo lắng Giang Hoản thương tổn phó lang yến, chế trụ Giang Hoản đầu vai. Giang Hoản đau đến như mày, nhưng ở thái phó gia địa bàn thượng, nàng nên túng vẫn là túng. Giang Hoản nói, phó tiểu thương, ngươi quá nhạy cảm, ta là thái phó đại nhân riêng mời đến vì ngươi trị liệu chân thật. Ta không cần ngươi, ngươi rõ ràng liền muốn ta chết Ngươi đấu kỵ ta cùng Vân Hành có hoa hoa thân, ngươi sợ Vân Hành thích thượng ta, ngươi cái này rắn giết nữ nhân, còn tưởng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, ta nói cho ngươi không có khả năng. Liên tính là ta đã chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Vân Hành cưới ngươi. Ngươi có chết hay không, ta đều sẽ gả cho Vân Hành. Giang Hoản Trấn định nói, ta không cho phép. Tổ phụ nói nàng trong tay thánh chỉ chính là muốn ngươi chết, ngươi đời này đều sẽ không gả cho Vân Hành. Phó Lang Yến cười ha ha. Giống như cũng rõ ràng Giang Hoản tình cảnh, cũng không vội mà trị liệu chân tật mà là thoải mái hào phóng thừa nhận nói, như thế nào, sợ hãi. Hiện tại sợ hãi có phải hay không quá một điểm, ha ha. Giang Hoản chấp đôi mắt, nhìn Phó Lang Yến điên cùng bộ ráng, thật cảm thấy đáng tiếc. Ta xem ngươi bộ ráng này, chỉ cảm thấy bi ai còn lại đều là không có gì ý tưởng, ngươi muốn hay không trị liệu chân tật không chỉ nói, ta liền phải về nhà cùng ta phu quân ăn cơm, đại niên mùng một hai sẽ tưởng cùng ngươi cùng nhau quá. Phó Lang Yến thét to, không được cùng vân hành quá. Ngươi tới, đem Giang hoản hai chân đánh gãy, ta muốn nàng cùng ta giống nhau, ta muốn tra tấn ngươi đến chết, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Giang Hoảng thấy Phó Lang Yến nháo tới nháo đi, chỉ cảm thấy nhàng chán. Nàng ngáp một cái, lui đi ra ngoài. Chị xong rồi. Thái Phó hỏi. Giang Hoảng lắp đầu, không chị, ngươi cháu gái quá bướng bỉnh. Quân chúa là cố ý. Giang Hoảng cười lạnh, ta là cô ý, vẫn là ngươi cháu gái thần kinh có vấn đề. Ngươi có thể hỏi một chút thuộc hạ của ngươi, hà tất muốn từ ta một ngoại nhân trong miệng biết. Thái phó lại lần nữa mặt trầm. mama ma một năm một mười nói ra, xác thật là tiểu thư không phối hợp, ở nơi đó lung tung nói một đồng lớn. Thái phó ném một câu, chờ. Ngay sau đó xoay người chiều trong phòng đi đến. Giang hoảng nhìn hắn bóng dáng, có chút buồn cười. Nàng ngồi xuống, lo chính mình ở trong sân phơi thái dương, hảo không thích ý. Một lúc sau, Giang hoảng liền nhìn đến thái phó lạnh mặt, đi ra. Thái phó liếc mắt một cái liền thấy Giang Oản không cao ngạo không nóng nảy, ngồi ở chỗ kia không tranh không đoạn, cũng không giận giận, hiếp hiếp mắt mắt, tựa hồ ở tính kế cái gì. "Hắn lạnh thanh, quân chúa, ngươi có thể đi vào. Nếu lại lần nữa có người đánh gãy ta, ta đây nhưng không cam đoan trị liệu quá trình có thể hay không thuận lợi, kia chân, ta cũng liền không cam đoan có thể hay không hảo." Giang Oản đứng dậy, vui vẻ thoải mái chiều phòng trong đi đến, quả nhiên không có lại ầm ĩ, Phó Lang Yến bị đánh hôn mê. Nàng hừ lạnh một tiếng, Bất quả Giang Hoảng cũng không phải cái gì ác độc người, chỉ là lần này chị sô đẩy khẳng định là có giao dịch, nàng muốn cùng thái phó đại nhân muốn tới thánh chỉ nội dung. Giang Hoảng trực tiếp vận dụng không gian chung máy móc, chỉ là mới vừa dùng ý niệm đã bị nam nhân thanh âm cùng lực lượng song trọng ngăn cản, không thể cứu, là muốn cho ngươi thọ mệnh càng đoàn một chút. a Giang Hoảng trăm triệu không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng, nàng nhân lại mày. Ngươi còn muốn cứu. Nam nhân lệnh nhà tâm trầm tiếng nói liền ở bên thai của hợp rửa. Giang Hoảng nhìn đến sau suy nghĩ một lát, lại hỏi, sẽ có cái gì tác dụng phụ? Ngươi sẽ chết, tin tưởng sao? Giang Hoảng hoàn toàn túng. Trước 363 lựa chọn. Nàng chân cẳng đều đứng không yên, thẳng đến môi run run xong lời nói mới nói đến nhanh nhẹn, tin. Nam nhân rất có hứng thú nói, khó được ngươi thế nhưng sẽ tin tưởng lời nói của ta, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhất ý cô hành đâu. Ta vì cái gì không tin ngươi? Giang Hoảng không rõ nam nhân lo gì, chúng ta cũng coi như là nhất thể. Đắc tội ngươi ta nhưng không có nửa điểm chỗ tốt, có phải hay không? Nữ Hải tử nói chuyện ngọt nị nhu mỹ, lại kiểu mềm. Giang Hoảng đứng ở trong phòng, dùng ý niệm cùng nam nhân nói câu nói, nhưng là người còn sẽ là cứu, hiện tại ta phải về nhà đem thông linh thạch cho ngươi. Ngữ khí phá lệ nhẹ nhàng, Giang Hoảng bán ra cửa phòng một cái chấp mắt đương nhiên biết thái phó sẽ không dễ như chở bàn tay phóng nàng trở về. Cho nên nàng chỉ là đi ra ngoài, với lúc đuổi kịp cơm trưa thời điểm. Chị hết. Không có. Giang Hoảng hãy còn ngồi ở thái phó đối diện, sau đó nói, nếu là dễ dàng như vậy chưa khỏi, thái phó đại nhân còn muốn mời ta lại đây. Ngươi khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Thái phó thổn thức. Giang Hoảng lại cười nhạt đáp, đương nhiên không nhỏ, nếu không cũng không đến mức thái phó đối ta lau mắt mà nhìn. Hơn nữa ta nếu là giờ này khắc này chỉ hết, ta đầu đã sớm cùng ta cổ phân ra đi. Ngươi! Giang Hoảng nói không sai, nếu hắn thấy phó lang yến tử trong phòng đi ra, hắn sẽ không lưu lại Giang Hoảng. Giang Hoảng thực thông minh, chỉ tiếp này phân thông minh, cùng hắn đứng ở mặt đối lập, chú định liền phải hủy diện rồi. Giang Hoảng cũng không nói lời nào liền như vậy đứng ở hắn đối diện, thông thả ung dung uống trà, thái phó ngoài dự đoán mọi người không có sinh khí. Ngươi tưởng kéo dài thời gian chờ vân hành kia tiểu tử tới cứu ngươi. Thái phó uống nước trà, một bộ định liệu trước bộ dáng, nhưng mà Giang Hoảng cũng sẽ không đúng như thái phó tâm ý, thanh búi quận chúa vẫn là ngoan ngoắn ngồi ở thái phó trong phủ bồi lao phu uống trà nói chuyện thi Nếu không lão phu không cam đoàn quận chúa bên người vị kia tỷ nữ còn có thể hay không bình yên tồn tại quá hôm nay. Lúc này Giang Hoản đầu hóc suy nghĩ xoay chuyển bay nhanh, tức khác cười nói, không bằng chơi cờ. Thái phó hàng năm ở trong cung bồi hoàng đế chơi cờ, dạy dỗ hoàng đế vì chính chi đạo, nghe được Giang Hoản một cái nữ hoa hoa cũng muốn chơi cờ, không khỏi nhướng mày tới vài phần hứng thú. Theo sau, thái phó là người đem bàn cờ đoan lại đây. Quận chúa, thái phó đại nhân không bằng kêu tên của ta con chúa bất quá là một cái phong hào Giang hoảng thanh thuy tiếng nói, so chim hoàng oanh còn muốn êm thai vài phần. Thái phó kéo kéo khỏe môi, nghĩ ở hắn phủ đệ một cái nha đầu cũng phiên không dậy nổi nhiều ít hòa hậu, liền tùy nàng tâm ý. Giang hoảng, ta kêu thái phó cái gì đâu. Giang hoảng ngựa đầu ra vẻ tự hỏi, sau đó liệt khai khỏe môi, cười hì hì nói, ra ra. Ta xem thái phó đại nhân số tuổi khi ta ra ra không sai biệt lắm đâu. Thái phó khỏe mắt đảo qua giang hoảng v Thoạt nhìn thiên chân vô hại, nhưng thấy thế nào đều có cổ không thích hợp, cho nên liền không hề xem nàng nói chuyện. Hai người hạ một nén nhang công phu, bàn cờ thượng không nhường một tấc. Giang hoảng cũng không có bởi vì thái phó lớn tuổi nàng, liền cố ý làm vài bước. Tương phản, nàng thậm chí còn muốn từng bước bước lui thái phó, làm hắn tức giận đến hàm răng ngứa, mày thằng nhảy. Thái phó mấy năm đều không có gặp qua một cái ở bàn cờ thượng đối hắn nửa điểm không khách khí, lưu tình người, đem hắn thế cục bước lui đến trong một góc không thể động đậy Giang Hoản nhật nhật cười, Thái Phó cảm thấy thế nào? Con tuổi nhỏ là không tuổi, có thủ đoạn có thể làm Hoàng đế phong ngươi quần chúa, chỉ tiếc không có căn cơ quận chúa chính là một cái vứt đi quần chúa. Thái Phó nói thẳng không cố kỵ. Giang Hoản dư quang quét đến hắn hát trầm sắc mặt, nhẹ giọng nói, vứt đi quận chúa không giả, nhưng là Thái Phó quên ta cái này vứt đi quận chúa còn phải vì Hoàng đế chữa bệnh. Nếu ta hôm nay chết ở chỗ này, Hoàng đế tìm không thấy ta, là sẽ không bỏ qua ngươi, vẫn là sẽ không bỏ qua ta. Thiếu bắt ngươi kêu một bộ lý do thoái thác tới lừa gạt Lao Phu. Lao Phu nhưng không tin ngươi hoa ngôn xảo ngữ, trong cung như vậy nhiều vị thai ý hề, Hoàng thượng sẽ dùng ngươi một cái giang hồ đại phu. Thái phó nói chuyện ngữ khí cao vút, rõ ràng là đang trộn dạ. Giang hoảng cũng không vội mà gõ sơn chấn hổ, trừ bỏ kéo dài thời gian, nàng giống như cái gì đều không thể làm. 48 giờ thọ mệnh, nếu là đợi không được, nàng thật vất vả dây rủa sống lâu 5 năm thời gian liền như vậy kết thúc. Tưởng tượng đến nàng kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn đều còn mỉm mà có hoàn thành, Giang Hoảng có chút thì đau. Nàng hiện tại chỉ nghĩ vân hành nhiều bá đạo, nhiều chiếm hữu một chút, sớm một chút phát hiện nàng. Thời gian từng giọt từng giọt lại đây, chờ đến buổi tối, như cũ không có người tới tìm nàng. Giờ này khắc này, Giang Hoảng nội tâm có chút xuất ruột, vừa định đứng lên đã bị thái phó tả hữu người ấn trở lại ghế đá thượng, không được. Giang Hoảng nhúng mày, nhìn thoáng qua bàn cờ. Phía trước nàng còn ở vào ưu thế. Đến mặt sau liền bắt đầu ở vào hoàn cảnh xấu, bị thái phó này chỉ cáo giả giết được phiến giáp không lưu. Giang hoàn đỡ chán thở dài, vận số năm nay không may mắn. Hừ, muốn đi nào? Thái phó vừa lòng nhìn bàn cờ, hắn hạ vài thập nghiên cờ, như thế nào sẽ bại bởi một cái hoàng mau nha đầu. Giang hoàn đau lòng, người khác không cứu nàng, nàng liền tự cứu. Nàng bất động thanh sắc đảo qua sân bốn phía, khắp nơi đều có ám vệ gác, vây đến chật như nêm cối, chỉ sợ liền một con rồi bỏ bay ra đi đều thực khó khăn Trong lòng thở dài, nói, ta chỉ là kinh ngạc cảm thán thái phó cờ tài cao siêu. Chơi cờ lâu rồi, tới rồi cơm chiều thời gian, người là thiết cơm là cường, ta tổng có thể ăn khẩu cơm, thái phó phủ tổng sẽ không liền khẩu cơm đều không cho ta ăn đi. Tự nhiên sẽ không. Thái phó xua xua tay, hạ nhân đem đã sớm làm tốt bữa tối đoan đến đại sảnh. Giang Hoảng cũng không ngượng ngùng, đi theo thái phó phía sau ngồi xuống. Nàng nhìn thái phó động đũa cũng không khách khí đi theo động đũa Người tâm nhưng thật ra đại. Thái phó thấy Giang Hoảng ăn uống không tốt, Giang Hoảng lại cực kỳ hảo, trong lòng khó chịu. Giang Hoảng ăn trả giò chiên, bất đắc dĩ xua tay, vốn dĩ liền nói, giữa trưa không ăn thượng cơm, bồi thái phó chơi cờ thật sự là quá hao phí tâm thần, ăn nhiều một chút không quá phận. Dù sao hôm nay cũng không thích hợp cấp phó tiểu thư trị liệu chân tật, ta cũng đi không được, lại phiền toái thái phó đại nhân giúp ta an bài hảo một gian nhà ở, muốn ấm hô điểm, ta thân thể đơn bạc, chịu không nổi phong hàn Thái phó khỏe miệng chịu chịu. Thấy Giang Ngạn không chút khách khí bộ dáng, hoàn toàn không có sợ hãi, sai xử thái phó phủ hạ nhân như thế tự nhiên, sắc mặt lại chậm chậm. Trờ yến nhi chân thật hảo, làm Giang Ngạn đẹp. Giang Ngạn trong lòng tỏ vẻ, ta vốn dĩ liền rất đẹp, không cần lại đẹp một chút. Nàng phải cho người khác ở lâu một cái đường sống. Chiếu quận chúa phân phó đi làm. Cuối cùng, thái phó lại tàn nhẫn thanh mệnh lệnh, xem trong nàng, đừng làm nàng có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, nếu là cãi lời không tử. Lúc cần thiết nhưng dễ nàng. Ám vệ gật đầu. Sau khi ăn xong, Giang Hoảng ra tiếng, thái phó, dù sao ta cũng đi không được, không bằng mang ta đi nhìn xem ta tỷ nữ, nàng còn không có ăn cơm. Liếc mắt một cái trên bàn cơm mỹ thực, Giang Hoảng phân phó hạ nhân lấy tới hộp đồ ăn, làm cho thái phó mặt trang hộp đồ ăn. Thái phó như mày, dù cho không muốn, nhưng là cũng không có ngăn cản Giang Hoảng, làm người mang theo Giang Hoảng đi. Phong chất tuổi môn bị đẩy ra khi, lộ ra một cái cả người thê thảm bị đánh ra mấy roi nữ tử. Hồng Chiêu bởi vì liều chết không tử, bị thái phó phái tới ám vệ sống sờ sờ đạt thương. Đây là lần thứ hai ra ngoảng nhìn chính mình thân cận người, bởi vì chính mình, mà lâm vào linh. Trước 364 Linh Khí Nàng con ngươi chỗ sâu trong trào ra vô tận lửa giận cùng chẳng ghét, một mặt khác thường quang mang sẽ qua, căng chặt thần kinh dường như có thứ gì nứt toạc, nàng sát mặt không thay đổi đối cùng lại đây ám vệ cùng giám thị ma ma nha hoà nói, làm phiền các vị ở ngoài cửa chờ ta ta phải vì ta phải tỷ nữ chưa thương. Nếu khe hở ngón tay có ngân châm, giang hoảng không chút do dự sẽ dùng lỗ kim chắt chết bọn họ mọi người. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, đầu trắng bệnh góp chân phủ phiếm, thân mình mấy không thể thấy run rảy một cái trước mắt. Thái phó một câu từ trong đầu xẹt qua, vân hành hôm nay sẽ không tới cứu chính mình. Nàng hơi hơi hiếp con người, người được không chung khác thường hương vị. Ninh Phong không phải còn không có chuẩn bị tốt sao. Liên tính vân hành sẽ trợ giúp hắn đoạt đích, cũng không nên là hiện tại Cửa phòng bị đóng lại, Giang Hoản vội vàng cởi bỏ hồng Chiêu trên người dây thừng, đau lòng đem người ôm vào trong ngực, hốc mắt đi theo đỏ, "Hồng Tiêu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Hồng Chiêu nghe được Giang Hoản thanh âm, hơi hơi mở con ngươi, nhìn thấy là Giang Hoản, tinh thần lập tức khẩn trưng lên, nắm lấy Giang Hoản tay, "Phu nhân, bọn họ có hay không đem ngươi thế nào?" Giang Hoản bỗng dưng lắc đầu, "Ta đối Thái Phó đại nhân còn hữu dụng, hắn không dám đem ta thế nào, chỉ là hủy cốt ngươi." Nàng con ngươi xẹt qua một mã tơ oan. Lần này nhất định là muốn thái phó ra hủy diệt. Nàng phi tín nữ, lại không phải thánh mẫu, muốn phổ độ chúng sinh. Hồng chiêu tỷ tỷ ngươi đừng nói chuyện, ta giúp ngươi trưa thương. Giang Hoảng tưởng vận dụng trong không gian tài nguyên, bị nam nhân trước một bước ngăn lại. Giang Hoảng, ngươi đến rồi. Ngươi hiện tại vận dụng trong không gian tài nguyên, ngươi sẽ ra tốc tử vong. Ta chờ không được. Giang Hoảng không nghe nam nhân khuyên bảo. Nam nhân ngoài dự đoán mọi người ngăn cản nàng, lạnh lung nói, Giang Hoảng. Ngươi hiện giờ 48 giờ thọ mệnh liền không dư thừa 24 giờ, ngươi đã vận dụng một ít đi cứu Phó Lang Yến, hiện tại còn muốn vận dụng nhiều ít thọ mệnh đi cứu Hồng Chiêu, ngươi dư lại bất quá hai cái canh giờ, qua ngày mai sáng sớm đã đến, ngươi ở trên đời này liền hoàn toàn biến mất. Âm chắc chắc tiếng nói ở bên thai văng lên, kéo về Giang Hoản một kia lý trí. Giang Hoản tự nhận là không thiện lương, nhưng đối đại sinh mệnh, nàng vẫn luôn cảm thấy hẳn là bình đẳng. Hồng Chiêu là người bên cạnh, nàng cứu Hồng chiêu thiên kinh địa nghĩa ta không để bụng, ta sẽ nghĩ cách vào ngày mai sáng sớm đã đến phía trước rời đi Thái Phó phủ. Giang Oản hứa hẹn nói, ta cũng sẽ không làm người cùng ta cùng nhau biến mất. Nam nhân thật lâu không có đáp lại, chỉ là ngăn cản lực lượng ở Giang Oản xúc động hạ chậm rãi biến mất. Giang Oản vận dụng xong tài nguyên cứu hảo Hồng Triều, lại đem phối chế tốt thuốc viên đút cho Hồng Triều, cả người ướt rẩm rề té ngã trên mặt đất, bên tai chuyển đến nam nhân thấp thấp thở dài, đáng giá sao? Đáng giá? Không có gì không đáng. Sinh mệnh bình đẳng, ý giả nhân tâm. Giang hoảng sẽ lợi dụng cứu người tới thu hoạch chính mình muốn ít lợi, đây là nàng thương nhân bản tính, nhưng là đến cuối cùng, nàng cũng sẽ mềm lòng cứu mỗi người. Đây mới là chân chính giang hoảng. Người quán ốc. Nam nhân trầm thấp vững vàng tiếng nói ở bên thai chầm rãi chạy xuôi, nếu ngày mai sáng sớm phía trước, ngươi còn không có có thể dùng hạ thông linh thạch, hôi phi yên diệt, ta nhưng cứu không được ngươi. Toàn bộ không gian sẽ cùng với ngươi biến mất, tìm kiếm đời kế tiếp chủ nhân. Giang Hoàng đem hồng chiêu bình thản phóng hảo, trên người nàng quất dấu vết lấy mắt thường có thể thấy được biến mất, nàng tưởng vận dụng lực lượng của chính mình đem hồng chiêu tàng đến trong không gian, nhưng nghĩ nàng tùy thời tùy chỗ đều khả năng biến mất, vẫn là suy nghĩ một chút thôi bỏ đi. Ui, dù sao ta tạm thời không sức lực lên, ngươi không bằng nói cho ta, tuổi tuổi bảo hộ ký ức mà nhỏ, mỗi một đời được đến không gian chủ nhân đều là không được chết giả. Nam nhân Giang Hoàng nói, nếu ta cuối cùng cũng là không được chết giả. Đó có phải hay không đã nói lên ta cũng sẽ biến thành ký ức mảnh nhỏ, sau đó bị tuổi tuổi bảo hộ, để lại cho đời kế tiếp chủ nhân. Nam nhân, ngươi không nói lời nào, ta đưa ngươi là cam chịu, ta kỳ thật đến bây giờ cũng không biết ngươi lưu lại nhiều như vậy nhầm chủ nhân không gian mảnh nhỏ là có ích lợi gì. Cho tới bây giờ, ta đều không có tiếp thu quá bọn họ bất luận cái gì ký ức, trừ bỏ ngẫu nhiên dùng đến một ít kỹ năng điểm, chẳng lẽ đây cũng là các ngươi làm được giá đặc biệt hoạt động. Ngươi bây giờ còn có ý tưởng cười ra tới Đợi lát nữa ngươi sẽ khóc lóc cầu ta. Nam nhân âm dương quái khí hử lạnh Giang Hoảng cũng không thèm để ý, nàng không hề sức lực, đem hồng chiêu an trí hảo, liền dựa vào vách tưởng nghĩ như thế nào đi ra ngoài đối sách. Bốn phía người đều là thái phó lưu lại gác cám bệ, Giang Hoảng nghĩ đến trong đó mặc cho chủ nhân biết võ công, nàng vận dụng quá, tuy rằng có tác dụng phụ, nhưng cũng được không. Cái này ý tưởng mới vừa ở trong đầu hình thành, đã bị nam nhân phủ quyết, nếu ngươi không nghĩ mới vừa đi ra thái phó phủ liền chết th Ngươi đại có thể dùng. Ngươi không phải nói không gian yêu cầu dùng tiền tới duy trì, ta đây tìm được thái phó trong phủ tiền, có phải hay không có thể chống đỡ trụ không gian. Nam nhân băng lánh lánh nói, từ trước ngươi chỉ mở ra một cái không gian, hiện giờ ngươi khai ta liền không phải do một ít ngân lượng có thể phong vấn trụ, trừ phi có thể sử dụng khí tới duy trì được. Cái gì khí? Linh khí, duy trì ngươi thọ mệnh. Giang hoảng có chút khó xử, nàng hỏi, nếu ta ở thái phó trong phủ băng nhân xem bệnh, có thể hay không được đến một ít linh khí, có thể một hàng. Nam nhân khẳng định trả lời, làm Giang Hoản quyết định thử một lần. Nàng nội tâm cũng ưu sầu, vân hành ngày thường sẽ sai người bảo hộ nàng, hiện giờ còn không có tin tức, liền biết bên ngoài thiên, có thể là rối loạn. Giang Hoản ra khỏi phòng sau, bên ngoài nhìn người không yên tâm hướng bên trong nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái trực tiếp sợ ngây người một đám người. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn bị trưa khỏi nữ tử, trên người hoàn toàn không có một tia chịu quá tiên thương dấu vết. Bình yên vô sự ngã trên mặt đất. Giang Hoãn sắc mặt trắng bệnh, nghe được dỗi tay đảo hốt không khí thanh âm, khỏe môi hơi câu, chống một hơi, nói: "Không bằng đưa ta tỉ nữ về trước ta nghỉ ngơi phòng, Giang Hoãn làm phiền toai các vị thù lao vì các vị nhìn xem bệnh như thế nào." Vừa dứt lời, đám người không an phận xuẩn xuẩn cốc thiếu động. Giang Hoãn thần ý gia bản lĩnh ở bọn họ cảm nhận chúng quả thực là biến ảo vô hình, bọn họ hai mặt nhìn nhau, là hoàn toàn tin tưởng Giang Hoãn y y thuật. Mama quay đầu lại cùng ám vệ thương lượng nói: Dù sao liền hai cái nhược nữ tử, cũng thao không đến chạy đi đâu. Thái phó chỉ cần chúng ta nhìn nàng, không cho các nàng chạy, ở nơi nào không phân phó, không bằng liền dựa theo quận chúa yêu cầu. Đừng nói ma ma động tâm, ám vệ mỗi người cũng động tâm. Các nàng đều là đem đầu treo lưng quần thượng sinh hoạt, nếu có thể đủ được đến giang hoản một viên thuốc viên, chưa chừng có thể nhiều một cái mệnh. Mấy người luôn mãi thương lượng sau, nghe xong giang hoản phân phó, thật cẩn thận đem các nàng đưa về đến trong phòng. Lại dựa theo Giang Hoản phân phò lấy tới không ít điểm tâm. Giang Hoản ăn một lát khôi phục sức lực, ngồi xuống nói, cảm ơn các người. Giang Hoản nghĩ chính mình sống không quá ngày mai, không bằng hôm nay buổi tối liền vì các vị xem bệnh đi. Bọn hạ nhân nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng lại nghĩ đến nếu là tiểu thư chân tật chưa khỏi sau, chưa chừng thật sống không đến ngày mai. Vì thế luôn mãi suy nghĩ sau, mỗi người đều không ngượng ngủ quy củ đi đến Giang Hoản trước mặt nói, đà tạ quần chúa. Giang Hoản nhân tâm đáy nhân, nhất nhất là người xem bệnh. Không tiếp tích trong tay thuốc viên, phân phát cho yêu cầu người. Toàn bộ trong phủ ở Yên Tĩnh ban đêm sóng ngầm kích động. Đương Vân Hành bị hoàng đế cùng đại thần quấn quanh một ngày sau mới biết được Giang Hoản một ngày chưa về, ngay cả đi theo vân vệ đều cùng ném, cả người hoàn toàn bốc hơi ở kinh thành khi, nguyên bản lẫm lệ hơi thở nháy mắt trở nên hung lệ dữ tợn, con ngươi kích động ra tàn khốc, một tấc tức bạo nổ ở con ngươi tạc nước, Cưỡng bách bình tĩnh chấn định đi tìm người, nhưng bình tĩnh lạnh lùng bề ngoài hạ đã sớm kinh đảo sóng lớn. Văn vệ không tra được Nhưng một mặt mới biết được Giang Hoản mất tích tin tức Nam Cung Dục lại ở trước tiên ngửi được không đúng khí vị, lập tức chạy vội tới chút lâu, đẩy cửa ra nhìn thấy ông ngoại cùng mẫu phi đều ở, giận tím mặt chất vấn nói, có phải hay không các ngươi dùng bí thuật mới làm Giang Hoản bị người bắt đi. chương 365 Nam Cung Dục thân thế Vân hành thuộc hạ võ công rất cao cường, Nam Cung Dục phi thường rõ ràng, có thể ở Mỹ mắt phía dưới đem người cấp đi, chỉ có Nam thành quốc bí thuật mới có thể làm được. Hoàng quý phi bị chính mình một tay bồi dưỡng Hoàng tử giống giận. Mắt đẹp bốc cháy lên hừng hực lửa giận, tự còn không có phun ra một cái, tức giận đến thẳng Ho Khan, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Thừa tướng thấy chính mình Nữ Nhi bị một cái con nuôi tức giận đến thống khổ khó nhịn bộ dáng, trong tay nóng bỏng chén trà trực tiếp tạp hướng Nam Cung Dục đầu. Nam Cung Dục không trốn, tùy ý nóng bỏng nước trà hôn cực nóng huyết theo chân bóng cái trán lưu lại. Dục Nhi, Hoàng Quý phi kinh hô một tiếng, vội vàng chạy xuống đi, dùng khăn tay trà lau Nam Cung Dục cái trán huyết, phân phó hạ nhân đi tìm đại phu. Phu thân Ngài liền tính lại đến chế dục nhi, cũng không nên lấy dục nhi mệnh nói giỡn. Hoàng Quý phi phản bắt nói: Làm một cái mẫu thân, nàng đủ tư cách lại không đủ tiêu chuẩn." Nam cung dục đối mẫu phi kính để lại xa cách. Hắn siết chặt nắm tay, thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm ông ngoại, "Ông ngoại, lãng phí ngài một mảnh khổ tâm." Ngươi biết liền hảo. Thừa tướng vẫn đục hai tròng mắt xẹt qua khôn khéo tính kế, người chớ nên lại đi quảng cái kia giang hoàng." "Ông ngoại, ngài có biết ở Đông Hàn quốc đoạt đích cuối cùng thành công người sẽ là ai?" Nam cung Dục gầm chắc chắc câu môi cười, cười đến trào phúng. Thừa tướng bị Nam cung Dục gầm chắc chắc ý cười sống lưng nhịn không được lệnh cả người, nhưng một cái chớp mắt lướt qua, này cùng chúng ta kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn không quan hệ. Ông ngoại muốn ngồi ngạn thấu suốt, nghĩ Đông Hàn quốc là là ai tay cầm chính quyền, ngài một lòng một dạ nhìn chằm chằm Vân Hành, cuối cùng Vân Hành sẽ đương hoàng thượng. Ông ngoại, cháu ngoại nói được là cũng. Nam cung Dục cười lạnh, chọc chúng thừa tướng tâm tư, cái trán đổ máu không ngừng lại một chút cảm thụ không đến đâu. Ông ngoại sợ là quên, cuối cùng đến lợi người khả năng sẽ là Ninh Phong. Cháu ngoại mấy ngày tới cùng bọn họ ở chung, tâm kế mưu lực đều thuộc Ninh Phong nhất thắng, đến nỗi còn lại mấy cái hoàng tử mỗi người đều so bất quá Ninh Vương Điện Hạ, trước hoàng hậu con nối doi tâm tư trọng, ông ngoại này bức cờ chỉ sợ đi được thua hết cả bàn cờ, đến lúc đó ta chỉ sợ không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Bất quả ông ngoại nếu là hiện tại tình nộ, cháu ngoại cùng Giang Hoảng còn là huynh muội quan hệ, còn có thể đủ ở về nước lúc sau chợ ta đích Nhưng nếu là ông ngoại chấp mê bất ngộ, Buồn Vương chỉ sợ sẽ không niệm cập cũ tình, rốt cuộc Buồn Vương bất quá là mẫu phi cùng chính mình huynh trưởng sở sinh. Người nói cái gì? Người như thế nào biết? Nam cung dục đen tối con người giống như rắn độc cướp lấy bọn họ yết hầu, ông ngoại là muốn biết Buồn Vương như thế nào biết? Buồn Vương thấy cứu cứu mặt mày cùng chính mình vài phân giống, mà trong nhà biểu mội lại cùng chính mình kém rất xa rồi lại cùng mợ kém khá xa, liền sai người đi tra xét. Nam cung dục chút nào không để bụng chính mình thân thế hay không vì thật hoàng tử, liền nói, chân chính công chúa là Giang Hoản mới đúng đi, Bồn Vương là Ngài Tôn Tử, mà Giang Hoản là Ngài Ngoại Tôn Nữ, Ngài còn có thể hạ này nặng tay, Bồn Vương bội phục Bồn Vương nhất định đem ông ngoại tàn nhẫn độc các học được vô cùng nhuẩn nhuyễn, không phụ Ngài hy vọng của mọi người. Ngươi muốn làm cái gì? Sách vợ thừa tướng có thể phụ ngươi, như cũ có thể làm ngươi ngã vào bùi bạm. Phụ thân, Ngài nói cái gì? Đây là Ngài Thân Tôn Tử Không khí lâm vào áp lực, Hoàng Quý Phi bị người vạch trần lúc ấy, dèm pha, có chỉ là đau lòng, nắm chặt Nam cung Dục góc áo, nói: "Ta và ngươi phụ thân vốn dĩ chính là yêu nhau, nhưng ta cần thiết tiến cung, vì gia tộc, ta không thể không làm như vậy. Cho nên ngươi liền đổi chúng ta." Nam cung Dục trợn hồ không thèm để ý, ông ngoại chỉ cần nói cho ta như thế nào ngải cùng Đông Hàn quốc ai liên hợp ở bên nhau, Tôn Nhi liền sẽ thủ hạ lưu tình. Thừa tướng thân thủ Bùi dưỡng khởi Nam cung Dục, tự nhiên biết Nam cung Dục là cỡ nào tàn nhẫn độc ác người. Hắn không chút nghi ngờ nếu hôm nay Nam Cung Dục không chiếm được chính mình muốn đáp án, kêu hắn sẽ ở được đến chính mình muốn lúc sau, đem mẫu ra thế lực cùng hủy diệt. Húng chi, nhiều năm như vậy, Nam Cung Dục đang âm thầm bồi dưỡng chính mình nhiều ít thế lực, hắn không hiểu được. Cuối cùng, Thừa Tướng bị buộc bất đắc dĩ nói, Thái Phó. Nam Cung Dục nghe được trong lòng đáp án, ra dòi thúc ngựa dẫn người đi trước Thái Phó Phủ, chỉ là hắn động cơ bị người đoạt trước một bước. Vân Hành chưa bao giờ yên tâm quá Nam Cung Dục, phái người theo dõi ở sau lưng Hở được đến tin tức khi trong nháy mắt, lửa giận bị áp lực đến mức tận cùng, giận không thể ác mà sai người đi Thái phó muốn người. "Chủ tử, hay không muốn âm thầm mang về phu nhân?" Vân Hành thị huyết ở trong mắt chút nào chưa giảm, tưởng tượng đến chính mình đặt ở đầu quả tim chưa dám đánh chửi người bị người bắt đi, hắn ngực một trận co rút đau đớn, đến đến Thái phó phủ khi, Vân Thương thấp giọng hỏi nói, "Chủ tử, muốn tử sau lưng mang phu nhân ra tới sao?" "Không cần, ngăn cản giả, sắt." "Là, chủ thượng." Bóng đêm hạ Xuyên qua mà vào Hắc Y Ám vệ chỉnh thể có tố từ chỗ tối vọt vào tới, ẩn ngấp ở nơi tối tâm cảm thấy chung quanh Thái phó phủ Ám vệ không chờ kinh hô một tiếng, Sở Hữu chống cự người nháy mắt bị lau cổ, không, có hơi thở. Chờ Thái phó cứu vãn hoàn hồn khi, Thái phó phủ đã sớm máu chạy thành sông. Vân Hành cũng không bạo nộ, duy độc đối mặt Giang Hoãn, mất đúng mực. Giang Hoãn ngồi ở thiên viện góc làm người chữa bệnh, không biết sảnh ngoài đã sớm loạn thành hòng bét, chỉ là nàng làm người chữa bệnh tuy rằng thu hoạch không ít linh khí, Cuối cùng vẫn là thân mình không ngừng ở thiếu hụt. Thái phó trong mộng bị người bừng tỉnh, phát sinh sự tình gì? Hồi Thái phó, chúng ta người bị người giết." Thái phó giữa mày một trọn, không vội vã đi tiền viện, mà là hỏi, "Ra ngoài đâu?" "Con ở hậu viện, nơi đó có trọng binh gác, ngài thả yên tâm." "Như thế rất tốt, đi thỉnh Thái tử tới." Thái phó xoa bóp giữa mày, đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi, liền tính không thể hủy diệt Ninh Vương một chi, cũng có thể chết hắn phụ tá đắc lực. Thái phó tâm tư trầm trọng. Vội vã đi vào hậu viện, thấy nối đuôi nhau mà nhập người, khiếp nguy hiểm con người, cười như không cười nói, đây là làm gì. Phía trước xếp hàng đi vào người nghe được thái phó, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hai chân dọa mềm quỳ trên mặt đất, thái phó. Các ngươi làm cái gì? Thái phó lạnh mặt, đá văng ra gần nhất gã sai vặt, đẩy ra đám người hướng bên trong nhìn lại, nhìn thấy giang hoảng ngồi ngay ngắn ở ghế thượng an tĩnh nhã nhận lịch sự làm người bắt mạch, nhìn thấy hắn ý cười doanh doanh, không cao ngạo không nóng nảy làm người Nói tốt phương thuốc mới đứng dậy. Nếu là thường lui tới, người khác đã sớm dọa phá lá gan. Thái phó âm chắc chắc cười lạnh, liếc mắt một cái mọi người run run quỳ trên mặt đất, nhưng mỗi người đều mong chờ Giang Hoản bộ ráng, liền biết Giang Hoản thu phục bọn họ. Hắn không vội mà xử tử Giang Hoản, quần chúa ở làm gì? Thái phó đại nhân không nhìn thấy ta ở làm người khám bệnh sao? Giang Hoản cười nhạt, đem tâm tư giấu kín đến cực hảo. Thái phó nghĩ lầm nàng muốn nhận hợp lại nhân tâm, phủi tay quét lạc nàng ngân châm. Đất tốt rơi xuống đất tạp cái tiếng vang, không giải hận trong lòng ngực buồn, nhấc chân đá vang ra từ trên ghế lăn xuống đi mama hôn chướng đổ vật. Thái phó tha mạng, tha mạng, là quận chúa chủ động yêu cầu cho chúng ta trần trị, nàng muốn chạy trốn đi ra ngoài. Đúng vậy, chính là quận chúa. Quận chúa xúi dục chúng ta, chúng ta là vô tội. chương 366 lòng người khó dò. Giang hỏa nghe vong ân phụ nghĩa nói, trong lòng chọc đau, tế tế mật mật cảm giác đau đớn làm nàng sắc mặt lại tráng bệnh vài phần. Giang Hoảng, Láo Phu xin khuyên ngươi không cần chơi cái gì hoa chiêu nếu không ngươi sẽ bị chết thảm hại hơn. kia nhìn xem ta bị chết thảm hại hơn vẫn là Thái Phó bị chết thảm hại hơn đâu. Giang Hoảng cười lạnh, đứng ở một trúng quỷ người trước mặt, có vẻ bi thương. Giang Hoảng ở đêm nay rét lạnh tâm. Bên hai chuyển đến nam nhân khinh thường hừ lạnh, chịu khổ. Không cần ngươi quản. Giang Hoảng so nam nhân nhiều điểm nhân tình vị. Phòng trong bị không ra tới, trong nháy mắt đều bị mang theo ra tới. Độc hưu ra ngoản cùng Hồng chiêu bị khóa bên trong. Sảnh ngoài, Thái Phó ra cửa khi, Vân Hành một thân huyền sắc áo gấm đứng ở một mảnh tử thi chung, cả người tốt sát hung lệ. Hiền chất, đêm khuya đến phóng Lao Phu Phủ Đệ, là có ý tứ gì? Người giao ra đây. Vân Hành không vô nghĩa, cũng bất hòa Thái Phó chu toàn, cái này Lao Thất Phu, cùng hắn đánh Thái cực Hiền chất là nói thanh búi quần chúa. Thái Phó biết tránh không khỏi đi, liền không hề cùng vô nghĩa, nói thẳng nói. Thanh bối quận chúa hiện tại cùng lão phu cháu gái đai ở bên nhau, bọn họ hiện tại ở nghỉ ngơi, nếu là hiền chất tùy tiện đi vào, chẳng phải là quấy nhiễu mọi người nghỉ ngơi. Vân Hành hít âm lệ con ngươi, "Thái phó đại nhân, ngài biết tiểu chất nói chính là cái gì?" Vân Hành, người đêm khuya tới Lao phu phủ đệ chung giết nhiều người như vậy, là muốn tạo phản?" Thái phó đương nhiên tức giận, "Lão phu mặc kệ ngươi cái gì ý niệm, hiền chất hay không phải cho lão phu một lời giải thích?" Vân Hành biết thái phó thiết bấy dậm, không chút nào để ý thuận miệng nói, bọn họ ngăn cản ở hiền chất trước mặt tìm người, vân vệ cùng bọn họ đối thượng, vì tự bảo vệ mình đương nhiên không thể bị bọn họ thương đến, tự nhiên là giết. Nói vậy, vân hành bên cạnh người vân vệ mỗi người võ nghệ cao cường, hoàn toàn có thể đem ám vệ chế phục, nhưng vân hành lại ra vẻ không biết, một hai phải ở thái phó trong phủ đại khai sát giới. Thái phó hận đến hàm răng ngứa, lại một câu đều không thể nói. Hắn chỉ cần chờ thái tử tới, liền có thể làm vân thị nhất tộc đi theo thiệt hại. Vân hành tuy rằng cùng thái phó ở chu toàn, nhưng thực tế thượng đã sớm phái người đi cha Giang Hoản ở nơi nào. Thái phó cảm thấy được, ngay sau đó liền dơ tay phân phó nói, nếu là Giang Hoản chống cự, liền giết Giang Hoản. Vân hành không đợi mở miệng, ngoài cửa một sợi quỷ mỹ hắc ảnh lẹn đến bọn họ trung ương, đánh gây thái phó nói, thái phó tưởng động bổn tiểu vương muội muội Nam lâm quốc công chúa. Thái phó nhìn thấy nam cung rục có chút kinh ngạc, giữa mày hẩn ẩn làm đau, Dục vương điện hạ tới làm cái gì Đương nhiên là tới xem Thái phó ở bổn vương Mỹ mắt phía dưới như thế nào động bổn vương ngồi muội. Nam cung Dục thấy Thái phó đưa cho bên người ám vệ một ánh mắt, mỏng như một đạo tia chớp, rút ra một bên ám vệ lao đem, mắt thường khó gặp tốc độ giống như quỷ mị bay tới phải rời khỏi ám vệ trước mặt, một đạo lệnh thấu xương hàn quang xẹt qua ở trong bóng đêm, một đạo tiếng kêu thảm thiết cùng một con tàn cánh tay ở không chung dơ lên, ô nước chất lỏng bắn đầy nam cung Dục mặt, quần áo. Thái phó tin hay không bổn tiểu vương diệt ngài trong phủ từ trên xuống dưới mọi người? Nam Công Dục cười lạnh, không giống nói giỡn, mà là cất bước tiến lên, đánh vang chỉ, chống trông toát ra tới mấy chục cái hắc ý liễu ám vệ, ngăn ở thái for bốn phía. Nam Cung Dục quay đầu đối Vân Hành lạnh nói, "Tính bổn vương thiếu ngươi một thân tình, hảo muội phu, nếu là bổn tiểu vương muội muội thật ra chuyện gì, bổn tiểu vương sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn biết Giang Hoãn là hắn cùng mẹ khác cha muội muội cũng bất quá là mấy ngày trước đây, không thắng nổi Giang Hoãn không cẩn thận chát phá ngón tay, lại từ mộng phi trong lúc ngủ mơ sợ hãi nói ra nói mơ. Hắn mới vừa rồi biết ra Hoàng là hắn thân sinh muội muội. Áp xuống chua sót, Nam cung Dục nhìn Thái phó, lại thấy Thái phó gương mặt giữ tợn, Lao phu cho dù chết cũng sẽ không dung túng ngươi cái tạp chủng ở Lao phu trước mặt làm sàng làm bậy. Vậy rửa mắt mong chờ. Huy lao một trạm, nháy mắt một người đầu lăn xuống đến Thái phó bên chân. Thái phó là quan văn, chưa bao giờ gặp qua như thế huyết tinh hình ảnh, dạ dạ phiếm lế tầm. Thái phó đống nhiên hô to, phóng cung tiễn, giết bọn họ. Tuy là bồi thượng trong phủ mọi người, cũng muốn làm ra ngoạn cùng Vân Hành hủy diệt, nếu mượn sức không được, khiến cho bọn họ đi theo chính mình cùng xuống địa ngục. Không biết tự lượng sức mình. Nam cung Dục bực bội đến lại chặt đứt một người đầu. Giang ngoản lỗ thai mấn cảm, tránh ở trong phòng nghe được ngoài cửa động tĩnh, nàng nghe thấy Vân Hành tới tìm chính mình, run rẩy run lông mi có một tia chờ mong, phiếm nước mắt, nàng nhìn quanh bốn phía, cầm lấy bàn thượng đèn lập tức đem du ngã vào trên giường. Nháy mắt, hưng hực lửa lớn ở trong phòng bốc cháy lên. Ngoài cửa thủ ám vệ cau mày, Vốn định đóng cửa lại, tùy ý Giang Hoản ở bên trong bị lửa đốt chết. Thái phó đại nhân chính là hạ tử mệnh lệnh, liền tính là đem Giang Hoản giết, cũng tuyệt không làm tướng quân tồn tại đem Giang Hoản mang đi ra ngoài. Vài người hai mặt nhìn nhau vài giây, một người bỗng nhiên nói, quần chúa không phải người xấu, húng chi hắn vừa rồi còn như vậy đối chúng ta, chúng ta làm huynh đệ mấy cái cũng không thể vong ân phụ nghĩa, cùng lắm thì chạy đi về nhà làm ruộng, lại đi toàn quân. Là, quần chúa đôi chúng ta có ân, chúng ta không thể lại nghe Thái phó Thí kịch tính biến chuyển, vài người đem cửa phòng mở ra, nhìn thấy Giang Hoản mang theo hôn mê bất tỉnh Hồng Chiêu tránh ở góc, mấy người lại hướng phía trước đi đến, một người một tay giá Giang Hoản cùng Hồng Chiêu, quân chúa, ngài đừng sợ, chúng ta không phải tới thương tổn ngài. Ngài đối chúng ta mấy cái có ân tình, chúng ta là ngại với thái phó mệnh lệnh mới không thể không đối ngài đọc thủ. Đa tạng. Giang Hoản nghẹn thanh giọng nói, nàng vốn gì cũng chỉ là muốn dùng khói đặc cùng ánh lửa đưa tới vân hành. Không nghĩ tới bọn họ mấy cái sẽ ở cuối cùng thời điểm đối nàng thi lấy viện thủ. Nàng có thể cảm nhận được chính mình sinh mệnh ở xu với khô kiệt, trên chán che kín mồ hôi lạnh, ngay cả hai chân đứng thẳng sức lực đều toàn vô, ra ngoản tùy ý bọn họ đỡ đi, chờ lửa lớn cắn nuốt phòng ở, ở trong bóng đêm trước mắt ngáy mắt, vân hành trước tiên bắt giữ đến, mệnh lệnh nói, ở phía tây nam. tướng quân phu nhân ở phía tây nam, đi theo chủ tử đi cứu người. Vân vệ một khắc không chậm trễ, ba lựa người một tổ, gặp được ở trên đường ngăn cảng. Liều chết không tử ám vệ, mấy đau đi xuống mất mạng. Toàn phủ trên giới đều bị bừng tỉnh, liền ban ngày hôn mê bất tỉnh Phó Lang Yến đều từ từ chuyển tỉnh, nghe được ngoài cửa táo luận thanh, bắt lấy nha hoàn đến bên chân, hung hăng hỏi, là chuyện như thế nào? Hồi tiểu thư nói, nô tỉ cũng không biết là chuyện như thế nào. Hình như là vân tướng quân tới cửa tới muốn người, bọn họ hiện tại ở sảnh ngoài đánh lên. Tiểu nha hoàn run run nói, Phó Lang Yến con người giữ tợn bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, tiện nhân. Vân hành ca ca là của ta, bất luận kẻ nào đều không thể cấp đi, kia tiện nhân bị tổ phụ nốt ở nơi nào nơi nào. Nha hoàn nói, ở phía tây nam. Đỡ bổn tiểu thư qua đi, bổn tiểu thư muốn đích thân giết kia tiện nhân. Phó Lang Yến dãy rùa từ trên giường lên, nàng liền tính là hai chân không có phương tiện, cũng sẽ không làm ra ngoản hảo quá. Tiểu nha hoàn nào dám cãi lời phó Lang Yến mệnh lệnh, mấy người giá phó Lang Yến về phía tây nam rắc phương thuốc cổ truyền đi đến, tiểu thư, phía tây nam đi lấy nước, chúng ta không cần đi kia quần chúa cũng là giữ nhiều lành ít đi. Không được. Bồn tiểu thư nhất định phải tự mình nhìn kêu tiện nhân chết, chết không toàn thây tốt nhất. Phó Lăng Yến hung tận nói. Nàng nhìn ánh lửa, càng ngày càng gần, tâm tình liền càng mênh ngông. chương 367 Phó Lăng Yến kiên trì. Chờ đến gần khi, Vân Hành vừa vặn đi vào cửa, Phó Lăng Yến mắt sắc phát hạ, thấy hắn muốn vọt tới ánh lửa, vội vàng kêu to, Vân Hành ca ca, cái kêu tiện nhân đã chết, ngươi không cần đi vào. Vân Hành Như cũ chiều ánh lửa vọt vào đi. Phó Lăng Yến nóng nảy, các ngươi mau đỡ bổn tiểu thư qua đi. Nhưng càng là sốt ruột, mấy cái nha hoàn cũng đi không mau, phế vật. Muốn các ngươi này đàn phế vật làm cái gì? Nàng trong lòng cực kỳ lo lắng nếu là Vân Hành đi vào, thật đem Giang Hoảng cứu ra, đến lúc đó nàng cái gì đều không dư thừa hạng. Vân Hành vọt vào ánh lửa thời điểm liền thấy bốn cái ám vệ đỡ hai cái nhược nữ tử hướng ra phía ngoài hướng, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra tới là Giang Hoãn cùng Hồng Tiêu. Phi giống nhau tốc độ vọt đến hai người bên cạnh người, từ ám vệ trong tay đoạt lại Giang Hoảng, giống như phủng trong lòng tình cảm chân thành ôm người lao ra ánh lửa. Giết! Giang Hoảng còn không có trở lại trọng sinh vui sướng chung, liền nghe thấy Vân Hành hối lanh thanh âm, sợ tới mức vội vàng mở miệng, A Hành, bọn họ là người một nhà, cứu ta ra tới người, nhanh lên đi ra ngoài. Hảo! Chờ Vân Hành phất tay dẫn người từ ánh lửa chung ra tới khi, vừa lúc cùng phó lang yến đánh cái đối mặt. Phó Lang Yến không cam lòng chiều hắn trong lòng ngược che chở nữ tử vừa thấy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giang Hoản bị hắn bảo hộ đến cực hảo, lại nghĩ tới chính mình bị con ngựa dâm phế một đôi chân, ái mà không được tâm tình kề bên tới cực điểm, hoàn toàn hóng mất, vân hành ca ca, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Lúc trước dung gì chính là cho chúng ta định quá hoa hoa thân, ngươi sao lại có thể cô phụ ta? Tránh ra! Vân hành vô tâm tư cùng nàng lãng phí, vân vệ khai đạo. Đống nhiên Phó Lang Yến đẩy ra thẩm thuần nha hoàn trực tiếp nhào hướng Vân Hành trong lòng ngực Giang Hoảng, Giang Hoảng, ta muốn giết ngươi. Nếu các ngươi thực xin lỗi ta, ta cũng sẽ không dùng không làm thất vọng các ngươi. Giang Hoảng tâm nhắc tới cổ họng, còn không có rơi xuống, đã bị Phó Lang Yến một phát kích đến không chỗ nhưng trốn. Phó Lang Yến nổ trên tóc cây châm chắc hướng Giang Hoảng, dây tiếp theo, thân mình giống như bút bê vải rách nát chiều cách đó không xa đảo, hung hăng đụng phải mặt sau thân cây, phun huyết, chơ mắt nhìn Vân Hành ôm Giang Hoảng rời đi. Giang hoảng rõ ràng cảm nhận được nàng trong cơ thể linh khí bị đào rỗng, bắt lấy vân hành và táo hỏi, A hành, ngươi mang thông linh thạch sao? Vân hành túi đầu nhìn thấy nàng sắc mặt nhạt meo trắng bệnh, tâm tình khẩn trương hỏi, bối bối, ngươi làm sao vậy? Đừng làm bậy. Giang hoảng hô hấp nhữ chặt, giữa trán lưu lại mồ hôi lạnh tầm ướp vặt sau, bắt lấy vân hành góp áo, cũng không biết chính mình còn có bao nhiêu thời gian, chỉ là tưởng dựa vào vân hành, ta muốn kia tàng đá, ta thọ mệnh chỉ sợ không đủ. Vân Hành giữa mày bị xương sớm ngưng kết thành một đoàn xương hoa, trở nên trắng vài giờ, bị màu xanh thảm bầu trời đêm làm nổi bật, tựa bịt kín một tầng sương ngủ. Loang thoáng, Vân Hành cảm thấy ra một cổ từ đáy lòng mà sinh không trọng cảm, từ lòng bàn chân tập đi lên, kia cổ dòng nước gấm đậu đậu dũng mãnh vào quanh thân mạch lạc, nói hơi ẩm, chảy ra mồ hôi. Vân Hành hoàn toàn không tin chính mình nghe thấy nói. Hắn ôm Giang Hoản bay nhanh hướng ra ngoài đi, mồ hôi chập vào hắn thịt. Hắn hận chính mình khả năng không đủ mau. Đi lấy bản tướng quân đặt ở trong phủ cục đá. Là. Giang Oản đột nhiên cảm giác được ngực từng đợt đau nhức, nắm lấy nàng trái tim thống khổ, khảm nhập linh hồn một tấc tấc. Hoàng Hốt bên trong, nàng cảm nhận được cái trán bị nhất biến biến hôn môi. Vân Hành dùng đầu lưỡi cuốn đi nàng mỗi một tấc mồ hôi, Giang Oản lâm vào trọng độ hôn mê trùng, Lâm hôn mê trước, cách mơ hồ tầm mắt duy đọc thấy Vân Hành vội vàng đeo nàng thanh âm. Vân Hành ôm hoàn toàn hôn mê đến không có sinh lợi Giang Oản, giữa trán ẩn nhận nứt toạc đến cơ chế ở trong nháy mắt buộc phát ra tới, từ trước viện đuổi ra tới Nam cung Dục sau khi nghe được viện gào giống thanh liền biết đã xảy ra cái gì đại sự. Thái phó bị ngồi vây quanh trong đó, nghe được Tê Tâm Liệt Phế giọng nam, bỗng nhiên cười. Giang Hoản đã chết. Đột nhiên, tiền viện bị phá môn mà nhập, Thái phó tưởng thái tử dẫn quân đội tới, chậm gì gì đứng dậy, loát dâu, suy nghĩ làm Giang Hoản cùng Vân Hành bị xử trí, trước kia trong phủ mặt khắc con nối dõi bị hắn rời đi đi, cáo giả tính kế đến minh xác, mặc dù hy sinh phó lang yến, Hắn cũng sẽ không dung túng mặt khác con nối roi bị phó lang yến chầm trễ. Ninh vương một mạch đã sớm dung không dưới thái phó gia tộc, nếu không nghĩ gia tộc xung dốc, cũng chỉ có thể tìm kiếm mới mẹ máu, mà có thể đáng tin, lại có thể nắm chắc được người, thái tử việc nhân đức không đường ai. Thái phó nghĩ, hắn là muốn đem thái tử không chê trong tay, mà nếu như không thể chiến công, vậy tự mình nắm giữ chính quyền. Lúc này, thái phó thấy một người đi tới, liền tranh công tiến lên nói, thái tử điện hạ, lao phu chờ lâu ngày đã lâu. Đối diện dáng người Hân Trường Nam tử không có nửa phân đáp lại, mà là dần dần đến gần, thẳng đến lướt qua ánh lửa, sắp lộ ra một khuôn mặt khi đã mở miệng, Thái phó, làm ngài thất vọng rồi. Ninh Phong tử âm thầm đi ra, thấy Thái phó ngoài dự đoán biểu tình, trong tay chung trà bị quăng ngã cái dập nát, há miệng thở dốc, tuy là ngày thường năng luôn điện ngữ, đều nói không nên lời nửa cái tự, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh sửa sửa chân nhăn tay háo, từ Ninh Phong đi tới, kia cáo giả bình tĩnh bộ dáng vô luận như thế nào đều duy trì không được. Như thế nào, Thái phó thấy buồn vương không vui, hay là kỳ vọng thấy thái tử mới là dự kiến bên trong. Ninh vương ngày xưa không lộ ra năng lực, lại ở bất luận kẻ nào nhìn không thấy địa phương một kích cắn cáo giả cổ. Thái phó thấy Ninh Phong thông dong bình tĩnh bộ dáng, liền biết chính mình tính kế bị xuyên qua. Thần gặp qua Ninh vương điện hạ, không biết Ninh vương đêm khuya đến phóng lao thần phủ đệ là ý gì. Thái phó không nhanh không chầm nói, ở hoàng loạn ánh lửa bốn phía trong hoàn cảnh, hắn còn có thể bình tĩnh chỗ chi, cũng là một cái tuyệt hảo cáo giả. Một trận gió lạnh bất quá, Ninh Phong sắc mặt càng thêm ấm lãnh, bổn vương muốn nhìn một chút thái phó như thế nào làm được hủy thi di tích. Xua xua tay, một đội cấm vệ quân bao quanh vây quanh, phơi ra thân phận sau, hoàn toàn làm thái phó sửng sốt thần. Hoàng thượng, thái phó đại nhân hảo nhã lực. Thấy thái phó vẻ bại ná ngồi ở ta ghế đá thượng, Ninh Phong khỏe môi dắt một tia độ cùng, rũ mắt nhẹ giọng nói, phụ hoàng biết được ngươi âm ỉ, phái bổn vương tới ngăn cản ngươi cùng thái tử mưu phản hành vi. Thái phó còn tưởng dễ dùa nói sinh sôi mà đình chú, kết quả là tùy ý cấm vệ quân mang đi hắn, hắn đông nhiên cười lệnh, lao phu nếu là đã chết, hoàng thượng có thể buông tha các ngươi Đó là phụ hoàng sự, buồn vương chỉ là phụ mệnh hành sự. Ninh Phong hạ tử mệnh lệnh, bất luận cái gì cãi lời giả, sắc. Bất luận cái gì lòng mang ý xấu giả, sắc. Đến nỗi thái phó che chở sở hữu con nối roi, cũng ở hắn bị mang đi khi, bị Ninh Phong tận diệt. Ninh Phong cực kỳ không khách khí ở bên thai hắn nói Thái phó tính kế cả đời, sợ là lúc này đây tính kế muốn đem tông tộc cùng nhau đổi đi vào đâu. Thái phó trong mắt xẹt qua kinh ngạc, quay đầu cùng Ninh Phong đối diện, hắn thế nhưng thăm dò không đến nửa điểm tâm tư, bóp chặt nắm tay, thầm than bị Ninh Phong tính kế trụ, thế nhân nhìn là ngươi. Thế nhân là nhìn lầm ta, năm đó mẫu hậu sự, thái phó ra không ít lực đâu. Ninh Phong phủi phủi thân mình, phân phó người mang đi. Thái phó đi rồi vài bước, đồng nhiên quay đầu lại nói, chỉ sợ thanh búi quận chúa bị ta giết chết Chương 368 ra hoàng chết. Ninh Phong con ngươi co rụt lại, cảm xúc khống chế được cực hảo cười cười, làm lơ hắn hài hước ánh mắt, bước đi vội vàng chiều hậu viện đi đến, lại thấy đến Vân Hành dùng màu đen áo choàng bọc một người, thần sắc lãnh tiêu, lập tức đi trước hỏi, "Tiểu nha đầu làm sao vậy?" Vân Hành đôi mắt hơi nhấc lên, chưa ngôn ngữ một câu. Phía sau Nhiệm Hiết Vân Vệ rũ mắt đi theo Vân Hành phía sau, Hồng Chiêu bị Vân Thương ôm ra tới. Ninh Phong tùy tay bắt lấy Vân Vệ, ép hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra cái gì?" Hắn sẽ không tin tưởng tiểu nha đầu thật sự bị giết đã chết. Giang Hoảng không phải phượng nữ chuyển thế sao? Chạm bạn, Vân Hành mang về tướng quân phu nhân tin tức trở về, mà cùng với trở về tin tức còn có một cái, Giang Hoảng không có hô hấp. Vân Hành thần sắc tối tam, giữa trán sợi tóc tán loạn, làm người nhìn không ra hắn nửa điểm tâm tư. Giang Hoảng không hề sinh cơ, giống như tinh xảo hoa hoa nằm ở trong lòng nước hắn. Vân Hành đắc tràn, tuy rằng cảm thụ không đến nàng nửa điểm sinh cơ, nhưng Vân Hành liền sẽ cố chấp cho rằng Hán giang hoảng còn sống. Vân hành nhìn trầm trầm giang hoảng, tựa hầu nghĩ tới cái gì, hắn sai người đem đem thông linh thạch lấy lại đây, gián ở giang hoảng ngược, chỉ là không hề phản ứng. Vân hành vùi đầu ở nàng cổ, thấp thấp lầm bẩm bối bối, ngươi không nói ngươi cả đời đều sẽ bồi ở ta bên người. Ta nói rồi, ngươi cần thiết trở lại ta bên người. Bối bối, ta chỉ cần ngươi. Ngươi nếu là dám đi, ta sẽ giết mọi người. Vân hành nỉ non cả đêm, chỉ tiếp giang hoảng nửa điểm không phản ứng. Chỉ là thân thể lại không có cái gọi là làm lạnh độ ấm. Sáng sớm hôm sau, thái phó cùng hoàng hậu cấu kết ý đồ mưu phản tin tức đó là chuyển khắp trong cung, thái tử còn lại là phiết đến sạch sẽ, chút nào không biết. Thái phó sở hữu con nối dõi, dòng chính dòng bên toàn bộ đều bị bắt đi, rơi xuống đại lao. Chu diệt cựu tộc. Mà hoàng hậu ở trong cung tự sát, hoàng thượng nhân nghĩa dày rộng, cũng không có dáng tội thái tử, nhưng là thái phó cùng hoàng hậu kết cục liền không có như vậy hảo. Chuyện này ở trong cung dung chuyển. Nhân tâm hoàng sợ, mỗi cái quyền thần đều đem tâm nhắc tới cổ họng, sợ hoàng đế không vui, lửa giận lan đến gần bọn họ, một cái liền răng rác. Hoàng hậu sợ tội tự sát, Minh Châu công chúa ở trong cung tiêu ngạo hương ngạnh địa vị cũng xuống dốc không thành từ trước bị nàng khi dễ đến hoàng tử công chúa đều không tránh khỏi muốn tới dấm một chân. Vân hành đối này đó không chút nào để ý, chỉ là ôm trong lòng ngực giang hoảng. Ninh Phong nhận thấy được tình thế nghiêm trọng, mệnh lệnh bên người Thái Y hề bí mật vì giang hoảng xem bệnh. Vân Hành phái ra chính mình Vân Vệ đi tìm thần Y Điệp. Nam cung Dục tới cửa khi, bị người xẻo vài mắt dao nhỏ, tâm tình nặng nghề dò lại gần, "Vân Hành, muội phu, buồn vương trong lòng biết ngươi cũng xuất ruột, bổn tiểu vương đã ra giôi thúc ngựa phái người đi tìm Thái Y Điệp." Vân Hành đối ngoại tuyên bố da ngoản chỉ là bệnh nặng, cũng không phải không có hơi thở, hơn nữa mượn từ Ninh Phong khẩu, da ngoản xuyên qua Thái Forum Như cũng bị Ninh Phong coi như công tích một kiện, được đến hoàng thượng ngợi khen thưởng thức. Thái Phó lợi dụng da ngoản vì nữ xuất ruột Nghĩ mặc dù sự phát, cũng bất quá vì cứu cháu gái sốt ruột. Nếu có thể được tay, Vân Thị cùng Ninh Vương cùng xuống dốc, một mũi tên bắn ba con nhạc. Nhưng Ninh Phong cùng Vân Hành đã sớm xuyên qua hắn ngư kế, sai ở hắn quá khinh địch. Nam Cung Dục canh giữ ở cửa, bồi hồi dạ bước, nhắc tới giang hoảng, đáy mắt lại hiện lên một kia lo lắng, mội phu, buồn tiểu vương nhất định sẽ chưa khỏi giang hoảng. Giang giác, Vân Hành tự đẩy cửa từ trong đi ra, nhìn thấy mắt ấu thanh Nam Cung Dục, cười lạnh, khách nam cung dục nhìn thấy vân vệ hung thần ác sát triều hắn đi tới, liền biết vân hành chưa bao giờ tin tưởng hắn, đối hắn địch ý tràn đầy. Vì thế, mở miệng giải thích, việc này, ta cũng không biết ông ngoại cùng thái phó đạt thành cái gì giao dịch, nhưng mội phu, ngươi tin buồn vương vì giang hoảng, sẽ không hại ngươi. Vân hành tâm thần mỏi mệt, giang hoảng tuy rằng không bị hậu viện trị dâu em chồng cha mẹ chồng mệt, nhưng thật ra bị triều đình mệt đến liền hơi thở đều suy yếu. Hắn giữa mày lộ ra nùng liệt mệt mỏi. Lại thấy Nam Cung Dục lướt qua hắn bả vai trong chiều đảo qua đánh giá tầm mắt, vươn cánh tay giải tốn Nam Cung Dục, dùng sức vùng một cái quá vai quăng ngã nháy mắt đem người ném tới mấy mét ngoại, đau đến Nam Cung Dục hít ngược khí lạnh, lại một câu khí lời nói cũng không dám phát. Lan! Nam Cung Dục hảo tính tỉnh, muội phu, hiện giờ ngươi cùng ninh vương đúng là loạn trong giặc ngoài, đặt nơi đầu sóng ngọn gió thượng, buồn vương có thể bồi tội vì ngươi dọn sạch chứng ngại, coi như bồi tội. Vân hành cao mày, ta không cần! Cự Tuyệt Nam cung Dục hảo ý, Nam cung Dục xám xịt từ tướng quân phủ rời đi, lại nên diện đụng phải Vân thừa tướng, Vân thừa tướng sắc mặt cực kém, liếc xéo liếc mắt một cái Nam cung Dục liền không hề mở miệng, mà là lập tức chiều nội viện đi đến. Nam cung Dục cười lạnh một tiếng, lúc trước Vân thừa tướng đối ra hẳn ngồi sự tình, hắn cái này Đường Ca Ca, từng cọc, từng cái đều ghi tạc trong lòng, một bút bút chướng, ngày sau khẳng định đều là muốn thảo đến trở về. Vân thừa tướng bị một cái tiểu bối khinh miệt liếc mắt một cái, trong lòng khó chịu. Dẫn đi vào sân cửa, bị cửa vân vệ ngăn lại, vân thừa tướng dừng bước Các ngươi làm gì vậy? Vân thừa tướng dẫn uy lanh A bùn tướng tới tìm chính mình nhi tử còn cần thông báo Chủ tử đang ở vội, dung thuộc hạ tới bẩm báo Vân vệ không đau không ngờ nói Vân thừa tướng lông mày một trọn, ánh mắt rơi xuống đang ở sân Ma ma bồi chơi đùa dung cận sóng, ánh mắt động dung nói Nếu kiêng nghịch tử có việc, bùn tướng chỉ là mang đi thừa tướng phu nhân liền hồi phủ Chỉ cần thừa tướng phu nhân hồi phủ Minh tử liền sẽ cùng nhau đi theo trở về. Đầu mùa xuân đã qua, tam quốc lục tục đều phải đi, hoàng đế khẳng định sẽ không yên tâm, tự nhiên là muốn tìm người theo dõi. Vân vệ không tiêu ngạo không xiểm định, thừa tướng, chủ tử ở vội. Lao phu nhân tử phu nhân chăm sóc. Một cái mau chết người có thể chăm sóc cái gì? Vân thừa tướng đem đối Vân Hành lửa giận đều phát tiết ở Giang Hoãn trên người, nhân tiện chỉ trích Giang Hoãn, vừa lúc lại đây Vân Hành nghe được rõ ràng, căm miệt. Vân tướng nhìn đầy mặt âm trầm Vân Hành. Không hề nói cái gì, đi thẳng vào vấn đề, ngươi tổ mẫu mấy hôm chưa thấy qua ngươi mẫu thân cùng ngươi, an tiết đầu mùa xuân đại niên sơ nhị liền náo loạn chuyện như vậy, nàng niệm ngươi, ngươi có thời gian liền trở về một chuyến. Vân hành nhìn chăm chú vân thưa tướng, lạnh thanh tiến khách, ta sẽ mang theo giang hoảng cùng qua đi, làm tổ mẫu yên tâm. Vân phủ trên giới đều niệm ngươi, ngươi cũng đừng quá xa lạ. Vân hành không muốn cùng chính mình phụ thân đánh thái cực, hắn là bộ dáng gì người, vân hành từ 5 quan Suýt nữa chết ở trên đường liền biết vân thừa tướng so thái phó còn rào hoạt, vì gia tộc kích lợi, không tiếc lợi dụng người. Đã biết, vân hành xua xua tay, thiện đi vân thừa tướng. Tuy rằng vân thừa tướng không ở vân hành nơi này chiếm được cái gì mà mũi nhưng là vân ra ra một cái vân hành, lại lần nữa nâng lên sở hữu địa vị. Vân tướng phủ đi theo cùng nhau thâm lây, thái phó ra mọi người đi theo sử tử, duy nhất tàn phế phó Lăng yến lại không thấy, trở nình phong mang theo người đi phiên thi thể, xác định không có nhìn đến phó Lăng yến. Cả người đều lạnh mặt, làm người cảm nhận được gưu lánh hơi thở. Ninh Phong cùng Minh Nhược tới cửa khi, vân hành không tiếp kiến. Ninh Vương Điện Hạ, Minh Thừa Tướng, nhà ta chủ tử không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Liên nay tính tỉnh, liền hoàng đế phái người tuyên chỉ tiếng cùng đều ăn bế muôn canh, húng chi Ninh Vương cùng Minh Thừa Tướng. chương 369 Lão Tổ Tông Phát Hỏa Chờ vân Thừa Tướng sơ tam hiến tế thời điểm, Lão Tổ Tông ở trong đám người quét. Lưu thị mang theo chính mình nhi nữ ở lao tổ tông trước mặt lắc lư vài lần đều không có giành được tồn tại cảm. Lại thấy lao tổ tông lay người đôi xem người, không cần đoán liền biết nàng đang xem người nào. Lưu thị thiếu chút nữa cắn nắc khăn, lại nhìn chầm chầm nhà mình mấy cái nữ nhi. Cũng may trổ mã đến độ tú lệ đoan trang, cập kê lúc sau cũng nên đính hôn. Lao tổ tông híp mắt ở con cháu đảo qua xác định không nhìn thấy vân hành sau. Mặt mũi lập tức lạnh xuống dưới, một đôi sắc bén con ngươi khóa chặt lưu thị. Lưu thị, tà tôn nhi đâu Nàng trong miệng Tôn Nhi chỉ tự nhiên là Vân Hành Xưa nay không hề răng đương trong suốt người Vân Kha hơi hơi nhắc lên mi mắt Ngầm đầu đối với Lao Tổ Tông Lưu Thị đi theo suốt ruột Ở bên thai hắn nhỏ giọng nói thầm Ngươi mau đi lấy lòng ngươi tổ mẫu Đỡ phải ngày sau ngươi tổ mẫu làm khó chúng ta Vân Kha ngoảnh mặt làm ngơ Gấp đến độ Lưu Thị mồ hôi đầy đầu Hàm răng ngứa Vốn dĩ Lưu Thị trông cậy vào Vân Kha có thể vì chính mình đòi lại điểm mặt ngũi Nhưng nghe tông phụ nhóm đều tại đàm luận nhà ai tiểu thư xứng với nhà ai công tử, nửa điểm đều không có đem nàng để vào mắt, Lưu Thị có khí cũng không dám phát, cũng may nhìn chính mình đại nữ nhi còn xem như tranh đua, chờ một thời gian nhất định phải làm nữ nhi trở thành đích nữ, vẻ vang gà chồng. Lao Tổ Tông nói một hồi, không kiên nhẫn quả trách, Lưu Thị, hành nhi như thế nào không lại đây? Lưu Thị một nghẹn, Lao Tổ Tông, hành nhi ngày gần đây vội chút. Vân ra nhị lao ra vợ cả ở tại bọn họ phụ cận, Nhìn thấy vân hành mang theo nhà mình mẫu thân cùng vị hôn thê từ nhỏ môn mang theo hành lý rời đi, nguyên bản hai nhà liền không đối phó, dựa vào cái gì lão tổ tông bất công bọn họ một nhà. Vân gia nhị phu nhân âm dương quái khí nói, mấy ngày trước đây, ta coi hành nhi mang theo đệ mội từ phía sau cửa nhỏ đi rồi, lưu thị ngươi làm gì nương, liền chuyện này cũng không biết. Ý tứ trong lời nói đều là đang nói, mẹ kế ngược đãi con riêng. Quả nhiên, lão tổ tông xem lưu thị đôi mắt đều lập lên, liền mò ăn tươi nuốt sống nàng. Lưu Thị trong lòng cùng đánh cổ dường như bất ổn, chỉ có thể xấu hổ thăm hỏi nói, Lao Tổ Tông, hành nhi niệm thanh búi quận chúa ở tại phủ thừa tướng không thói quen, lúc này mới mang theo người đi ra ngoài. Quá mấy ngày, thiếp thân sẽ tự thỉnh người trở về. Lưu Thị ý tưởng chính là tất cả đều hướng ra ngoản trên người đầy, tả hưu bất quá cũng chỉ là một cái không mẫu ra cô gái nhỏ, lại phong cảnh cũng đều là dựa vào nam nhân. Lao Tổ Tông vừa nghe lại không vui, ôm bình nước nóng tay một phách, Nhà ai nha đầu cư nhiên nuông chiều đến làm hành nhi đi nhân ngượng. Lao tổ tông lâu dài ở tại thâm trạch, tin tức cũng là một cái không linh thông, không biết ra hoản sự. Là cái dân gian nha đầu. Lưu Thị Cung Kính nói. Dã nha đầu cũng dám làm hành nhi sủng, hành cung đỉnh hôn không có. Còn không có. Lao tổ tông suy nghĩ một lát, hình như là làm cái gì quyết định, nếu là như thế này, kia không bằng đem tìm thượng một cọc hảo việc hôn nhân. Kia dã nha đầu đương cái thiếp thị đều không xứng. Như thế bá đạo làm người nghe được cực kỳ không thoải mái. Lưu Thị tuy rằng là cái thiếp thị, nhưng xuất thân lại so với nhị phu nhân danh vọng cao, năm đó nếu không phải Lưu Thị mắt trông mong dán lên đi chủ động cấp tam phòng đương tiếp có lẽ tam phòng người căn bản chướng mắt nàng. Bất quá cũng coi như là nhìn chúng cư nhiên có thể ở lúc sau lên làm thừa tướng. Thả vừa vặn vợ cả lại ngu dại, Lưu Thị ở hậu viện quá đến cũng là như cá gặp nước, tự tại tiêu giao, nhiều năm như vậy, nghiêm nhiên một bộ chủ mẫu bộ tịch Nhị phu nhân nhất không quen nhìn nàng kiêu ngạo khí thế bên hai lại nghe được lưu thị lỉnh hót lao tổ tông nói làm thấp đi thanh búi của chúa càng thêm không vui các nàng ra có ở trong cung làm việc sự biết trong cung bạch quý Phi có thể có thai nhưng đều là thanh bối qu chúa một tay xử lý nàng nhiều năm cũng không dựng dục ra đứa con trai nếu có thể đủ cầu được ra hoảng trị thượng một phen chẳng phải là mị sự một cọc nhưng bạn nhất nếu là đắc tội thanh búi của chúa liền tới cửa tìm thầy trị bệnh cửa miếu đều tìm không thấy nàng đánh quỷ tâm tư Bất động thanh sắc phản bác nói, lao tổ tông, kia nha đầu cũng trách không được, tục ngữ nói xuất thân bất luận đắt rẻ sang hèn, kia nha đầu y lý thuật cực kỳ cao siêu, từng ở biên quan đã cứu hành nhi đầu. Y lý thuật cao siêu. Lao tổ tông mi sắc vừa động, nếu y lý thuật cao siêu, đặt ở hành nhi bên người đường cái tiếp, ngày thường chiếu cô hành nhi cũng là có thể, chỉ là này vợ cả, vân ra tuyệt đối sẽ không làm một cái không thân phận nha đầu vào cửa. Lưu thị xem đến lao tổ tông tâm ý đã quyết bộ dáng, trong lòng càng thêm đắc ý. Đối với con riêng ý tưởng, nàng liền tính không xem cũng biết, Vân Hành Phi giang hoạn không cưới, lao tổ tông từ giữa can trở, hai người tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại đem lão tổ tông khí cái tốt xấu, đến lợi người chính là nàng nhi tử. Về điểm này tính toán bị nhị phu nhân xem đến muôn thanh, lại nhìn thấy lao tổ tông bướng bình bộ dáng, lập tức lại có ý tưởng cũng không dám nói. Tới gần buổi trưa, lão tổ tông tức giận phân phó người, đem Hành Nhi dẫn người mời đi theo. Lão tổ tông là sinh khí Không ít người đang âm thầm xem kịch vui. Đám người đến tướng quân phủ cửa đi vào bái phòng khi, nhị phu nhân trộm ẩn giấu cái tấm nhãn, dẫn đầu phái người qua đi. Làm Phiên báo cáo tướng quân một tiếng. Nhị phu nhân bên cạnh người nha hoàn cung kính xin chỉ thị. Vẫn vệ che ở cửa, một bộ túc sát đảo qua bộ dáng, cau mày, chờ một lát. Chờ nha hoàn báo cáo ý đồ đến sau, nửa canh giờ lao tổ tông phái nhân tài đến. Ma ma khí thế kiêu ngạo nói, lao tổ tông thỉnh tướng quân qua đi, nay cái là sơ tam. Muốn tế tổ, tướng quân vẫn là không cần rối loạn lễ nghĩa. Lời nói ẩn ẩn có uy hiếp ý tứ. Vân Hành ngồi ở phòng khách, nhẹ nhàng bâng cơ đảo qua liếc mắt một cái, thẳng đem Mama phía sau lưng nhìn chằm chằm đến sống lưng lạnh cả người. "Mama, lao tổ tông làm ngài kêu ta qua đi, là bởi vì ai?" Mama run rẩy nói, "Tướng quân, ngài vẫn là chạy nhanh đi, nếu là canh giờ trộm, đã có thể không đuổi kịp tế tổ canh giờ, sợ là sẽ làm lao tổ tông trách cứ." Vân Hành ánh mắt lóe, lóe xoay người về phòng. Đối hồng chiêu phân phó nói, chiếu cố hảo phu nhân, nếu là xảy ra vấn đề, duy các ngươi là hỏi. Lao tổ tông không rõ lý lẽ, không biết hiện giờ vân hành ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, bao nhiêu người đang âm thầm tùy thời mà động muốn hắn mệnh, này mấu chốt thượng, còn cố tình cố chấp muốn cho vân hành lại đây tế tổ. Vân hành lại ngoài dự đoán không cự tuyệt, tới cửa sau đảo qua mọi người, bái kiến Lao tổ tông. Lao tổ tông. hử Lao tổ tông hừ lạnh, ngươi còn biết trở về. Nay cái là vân phủ tế tổ quan trọng nhật tử, ngươi đều có thể quên. Có phải hay không bị các ngươi bên người hồ mị tử mệt hoặc? Vân hành giữa chán gân xanh bạo khởi, tiếng nói âm lệ, lao tổ tông, ngài nói hồ mị tử là người phương nào? Còn có thể là ai? Còn không phải bên cạnh ngươi dã nha đầu, loại này nữ nhân chỉ xứng đương một cái tiếp, ngươi nhưng ngàn vạn đừng rối loạn tâm thần. Lao tổ tông phỏng đoán chính mình tâm tư, bất động thanh sắc kêu lên tới nhà mẹ đẻ tiểu cháu ngoại, đây là ngươi tiểu biểu mội, liêu là nước. Nhìn tuổi sắp xỉ, các ngươi không có việc gì nhiều giao lưu nhìn xem. Nói, đem người đi phía trước đưa một đưa. Liêu lả lướt é e lệ ngựa ngùng nói, biểu ca. Lao Tổ Tông đem nói đến nhiều minh bạch, giao lưu nhìn xem, không phải mạnh mẽ chiều Vân Hành tắc người sao. Không nói đến, Vân Hành hiện giờ thân phận là tướng quân, xứng đến cũng là công chúa, quân chúa. Lao Tổ Tông cư nhiên tưởng đem chính mình thân thích cường đưa cho Vân Hành, làm người chế dễ ước. Lưu thị ước gì chính là như vậy. Chương 370 Quỷ dị quái bệnh. Vân Hành thanh âm lén khốc, mang theo vài phần khó được khách khí, lại tràn ngập nùng liệt uy hiếp, lao tổ tông, bản tướng quân phu nhân không người thay thế, sau này vẫn là đừng nói lời này." Lao tổ tông lại chợt cất cao âm điệu, "Ta đây là vì ngươi hảo, cũng so ngươi cái kia nhìn chúng dã nha đầu cường." "Ha ha." Vân Hành sắc mặt lén lệ giò người, không ít tiểu hài tử nhìn đến Vân Hành nhất thời doa khóc, bị bà vú ôm đi. "Hanh Nhi." Lão tổ tông tức giận nói, Vân hành nhìn thấu lao tổ tông tâm tư, giao sắc chặt ngay rồi nói, lao tổ tông, tôn nhi phu nhân chỉ có thanh bối quẩn chúa một người, ngươi chớn lên thêm nữa người. Tuy rằng vân hành cũng không có trực diện cự tuyệt, nhưng không hề nhị dạng. Liếu là lướt sau khi nghe xong tức khắc sắc mặt không ánh sáng, liên quan lão tổ tông cũng mặt mang không ánh sáng, hành nhi, ta là vì ngươi hảo. Vân phủ tuyệt đối sẽ không chịu được một cái xuất thân không cao nữ tử. Lao tổ tông, một khi đã như vậy, Kia từ nay về sau tướng quân phủ cùng Vân phủ liền không có quan hệ nói xong Vân hành liền quay đầu hướng ra ngoài xoài bước đi đến tức giận đến mặt sau lão tổ tông một khuôn mặt màu đỏ tím sắc, suýt nữa không thượng đến tới khí đi qua nếu là lướt đỡ lấy lao tổ tông doanh doanh lệ Quang che kín mặt trong tay háo tay ngọc một chút nắm chặt trong lòng đối Vân hành càng thêm ngưỡng mộ đồng thời lại ghen ghét bị Vân hành thân ái thanh búi của chúa nếu là có thể thay thế đến Nam tử nhất sinh nhất thế che chở sợ là làm nàng đã chết cũng cảm tâm tình nguyện Có hiến tế lăn lộn một chuyện, mọi người đều thành thật đến cùng chim cút giống nhau, nửa câu lời nói đều sẽ không nhiều lời, thành thật tế sống tổ. Vân Hành trở lại trong phủ đó là do hỏi Giang Hoãn hay không tỉnh lại, chỉ tiếc nửa điểm đều không thấy bóng dáng. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, nếu là người không có sinh lợi, thân mình sớm nên cứng đờ, toàn thân sinh lạnh, nhưng Giang Hoãn sắc mặt như cũ hờn luận, giống như ngủ say. Vân Hành trở lại phong khi, Ninh Phong mang theo thái ý liễu, "A Hành, ta biết ngươi tâm tình không tốt." nhưng kéo cũng không phải cái biện pháp. Tiểu Nha đầu bệnh tình quỷ dị, làm Thái Y Hì nhìn xem cũng hảo, vạn nhất có cái gì bổ cứu biện pháp. Nam Cung Dục cũng mang đến Nam Lâm Quốc Thái Y Hì vì Giang Hoàn bắt mạch. Chỉ tiếc, không có kết quả mà chết. Quá một hồi, Thái Y Hì đi ra, lắc đầu, thở dài nói, Ninh Vương Điện Hạ, Lao Thần Vô Năng, không thể trần bệnh ra quận chúa được chứng bệnh gì đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại. Bọn họ kiểm tra qua đi, mỗi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc có thể làm người chết bảo trì xác chết không hủ. Thái Y Đi lại nói, chỉ là thanh búi quận chúa hiện giờ không có hơi thở. Y Đi Thư Thượng giảng, người đã không lan. Cùng với một chữ rơi xuống, một đạo sắc bén trưởng phong chém thẳng vào hướng Thái Y Đi mệnh môn, may mắn Linh Phong kịp thời ngăn lại. a hành, Thái Y Đi cũng chỉ là việc nào ra việc đó, hiện tại còn không có có kết luận, người không cần xúc động. Ngay sau đó, Linh Phong xua xua tay, vung tha Thái Y Đi Hề. Vị tiêu lão Thái Y Không hề huyết sắc, kẻ ngã lộn nhào chạy trốn đi ra ngoài khi, chân càng đều mềm. Ninh Phong thấy bạn tốt lánh nếu Diêm Vương, bất đắc dĩ lấp đầu, a hành, lần này là ta liên lụy ngươi. Thái phó cung khai không có. Vân hành chuyện trật chuyển. Ninh Phong sắc mặt nghiêm túc, giống nhau đứng đắn cùng hắn thương lượng, cung khai chính mình hành vi phạm tội, chẳng qua cùng phó ra không quan hệ, muốn bỏ đi phó ra con cháu tới tranh thủ cuối cùng một tia sinh cơ. Ngươi xử lý, sinh thời ta không nghĩ thấy bọn họ tồn tại. Vân hành mày lại Hận không thể để đao thân thủ giết người. Ninh Phong khỏe môi phím lánh, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem người thả ra đi, ít nhất muốn cho Thái Phó ở lúc tuổi già nhìn đến chính mình con nối roi chết ở chính mình trước mặt mới đúng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Ninh Vương vô độc bất trượng phu, có thể so trong kinh thành mọi người tàn nhận đến nhiều. Giang hoản một ngày không tỉnh, kinh thành chính là một mảnh mưa gió. Đặc biệt là Lao Tổ Tông biết chính mình tôn nhi bối phận ra một cái vân hành, như thế nào sẽ bỏ qua, chỉ vào hắn chấn hương gia tộc đâu Đã nhiều ngày ta đã phái ta ám vệ đi tìm thần y gì đi, chỉ là kia thần y gì vẫn luôn không lộ mặt, thần thần bí bí. ân Vân hành nặng nghề đáp lại. Ninh Phong như thế nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng nửa câu lời nói đều khuyên bảo không thượng, bất quá hắn làm vân hành bản thân, nhưng thật ra có thể làm vân hành không có nỗi lo về sau, thí dụ như quay rối đoạn lưu vân cùng vân phủ. Ninh Phong không nhàn dối, ra cửa thẳng đến phủ thừa tướng. Minh thừa tướng dòng dối luôn luôn không thích khách nhân, trước sau bảo trì trung lập Duy độc thân cận ninh phong, thái tử cùng hoàng hậu một mạch xuống ngựa, thái phó bị xét nhà, hoạch thích lớn nhất người thiên thuộc ninh vương, làm mặt khác hoàng tử vương gia bắt đầu kiêng kỵ lúc trước bị lưu đẩy đến biên giới vương gia. Vân hành rời đi sau, phân phó người đánh nước cấm. Các ngươi đi xuống. Vân hành xua xua tay. mama ma thở dài, mắt nhìn thừa tướng phu nhân trạng thái từng ngày hảo đi xuống, chính là này tiểu phu nhân lại sinh bệnh. phòng trong, an tĩnh đến có thể nghe thấy đều đều tiếng hít thở. Vân hành làm ước khăn tay. Nhẹ nhàng trà lao da hoảng trắng non gương mặt, liền lông mi đều tinh tế tỉ mỉ. Theo sau là cổ, tay. Chờ 15 phút sau, Vân Hành mới thật cẩn thận làm xong, một lần nữa vì da hoảng đổi hảo mới tinh váy lùa, thấp thấp lẩm bẩm ở nàng bên tai nói, "Bối bối, ngươi thả cho ta, ta xử lý xong liền bồi ngươi." Lên trời xuống đất, Hoàng Tuyên bí lạc, "Ta đều bồi ngươi." Vân Hành đối với nàng dung nhan thưởng thức nửa khắc, săn sóc đến hôn môi nàng cánh môi, thẳng đến xương đỏ mới lưu luyến không rời bừng ra, cái chán chống lại nàng. Thôi thở không đều nói, "Chờ ta, ta lập tức quay lại." Vân Hành ra cửa sau thẳng đến Thiên Lao, Hoàng Thượng không nghĩ ở đầu năm thấy huyết, liền lùi lại mười mấy ngày, chờ thêm 15 đi thêm hình, nhưng Vân Hành hoàn toàn không, cái kia tâm tư. Thiên Lao. Thái Phó Dương Dương tự đắc ngồi đến thẳng tóc, nhìn thấy Vân Hành đứng ở trước mặt, "A. Vân Hành, lão phu cuối cùng cả đời cư nhiên thua ở ngươi trong tay, cũng coi như tâm phục khẩu phục. Bất quá, nghe nói Giang hoảng kia nữ hoa hoa chết ở Lao phu phủ đệ, hoàng trên đường." Lao phu cũng sẽ không quá buồn thẻ. Lao phu liệt tổ Li tông, con nối dõi, nàng đều đến bồi. Vân hành lạnh nói, Lao thái phó nhiều quải phu nhân, bản tướng quân phu nhân hết thể mạnh khỏe. Thái phó âm lãnh cười, người không có hơi thở, còn có thể tồn tại. Tự nhiên có thể. Vân hành hôm nay vào đại Lao liền không chuẩn bị làm thái phó tồn tại, phân phó người khai nhà tù môn, chiều thái phó bước qua đi, hoàng hậu cùng thái phó một nhà đều bồi thái phó. Hôm nay sáng sớm, thái phó tiểu tôn tử bị sống xẻo. Thái phó phủ sở hữu nữ quyến đảm đương biên quan quân kỹ. Thái phó thích nhất cháu ngoại trai bị ngũ mã phanh thây. Thái phó rốt cuộc không chịu nổi vân hành từng cọc từng cái nói bởi vì hắn bị liên lụy chín tộc tội tông, túi đầu phun ra một búng máu, hợp với lui ra phía sau vài bước, đồng nhiên cười to nói, không quan hệ, Lao Phu còn có một đạo tấu trương, chỉ cần Lao Phu ở tấu trương thượng viết thượng một đạo ý chỉ, mặc dù ra ngoản kia nữ hoa tồn tại, các ngươi cũng không thể thành thân. Kêu bản tướng quân sợ là sẽ không làm thái phó có cơ hội này, thái phó phạm lớn hơn, sợ tội tự sát. Vân hành một câu, định thái phó tội. Từ vân hành phía sau đi ra vân vệ bắt lấy thái phó cánh tay lôi kéo hắn đầu, thật mạnh chiều trên tường va chạm. Tuy là thái phó có lại nhiều không cam lòng, đều theo hắn chết không nhắm mắt. Chờ đến vân hành từ thiên lao trở lại tướng quân phủ, quản gia mới nói, tướng quân, cửa tới hai người, nói là phu nhân mẫu thân cùng muội muội Đề cập hai người kia, vân hành có ấn tượng Nhưng hai người có thể tìm kiếm đến tướng quân cửa, vậy vô cùng có khả năng có người đang âm thầm sai xử. Sai xử người là ai? chương 371 lương thị mẹ con tới cửa. Hán vô tâm Tứ biết, quản gia đem người nên tiến cổng lớn, nhưng lại chưa bước vào thính đường một bước. Theo tướng quân đi vào một đường, quản gia thật cẩn thận quan sát tướng quân thần sắc hỏi, chủ tử, hai người đều là phu nhân thân thích. Ấn! Không lạnh không đạm hương vị, làm quản gia đoán không ra tướng quân ý tứ. Nhưng chờ đến Vân Hành vòng qua chủ thính thẳng đến hộ viện khi, quản gia chính là lại ngu rốt cũng minh bạch ý tứ, chỉ là cho 100 lượng lộ phí theo gã sai vật tống cổ người đi. Chờ tiếp nhận 100 lượng lương thị cùng Giang Tĩnh mẹ con đều sợ ngây người. Kinh thành quả nhiên có tiền, tướng quân quả nhiên ra tay rộng rãi. Trở lại khách điếm, hai mẹ con ăn uống thỏa thích một đốn. Rượu đủ cơm no sau, Giang Tĩnh vuốt cái bụng, "Nương, vừa rồi vịt nướng cùng móng heo ăn ngon, ngày mai cái chúng ta lại ăn một đốn." Lương Thệ khôn khéo Nghĩ đến tự nhiên cùng Giang tĩnh bất đồng, ngươi chỉ biết an. Hiện tại ngươi mội mội thành tướng quân phu nhân, chúng ta chính là tướng quân phu nhân mẫu thân cùng tỷ tỷ, sau này ở kinh thành đều phải làm người lễ nhượng ba phần. Lương thị không hổ là cùng quá cô Giang phụ học quá vài câu văn châu châu câu nói, không Giang tĩnh nói được như vậy thô bỉ. Giang tĩnh kinh hỉ, nương, là thật sự. Nàng nhìn trong kinh thành Mỹ nhân nhi mỗi người đều là gầy ốm hơn người, xem đến nàng hai mắt đỏ lên, chắc không được hắn vị hôn phu mắng nàng một câu heo. Không có phần nói nương muội muội là hồ mị tử cớ lui thân. Giang tính hoàn toàn quên 3 tháng trước lúc trước từ hôn, nàng khóc lóc ôm lấy vị hôn phu đùi, hợp với phủ sạch cùng Giang Hoãn quan hệ, hiện tại lại muốn mượn dùng Giang Hoãn thanh danh ở kinh thành an ổn cắm rễ. Ra cửa trước, Lương thị từ Giang lão đại sở soạn hai lượng bạc, hai mẹ con được người phân phó, vào thành nhận thân. Lương thị đắc ý rảo rạc, đương nhiên là thật sự. Đại khi, trong kinh thành công tử ca đều phải xem ở ngươi là tướng quân trị vợ, kính trọng ngươi lấy lòng ngươi. Đến lúc đó nương lại vì ngươi thảo thượng một phân việc hôn nhân ở trong lòng nàng đã sớm biết Giang hoàn không phải chính mình thân sinh nữ nhi Sớm tại lúc trước Giang lão Tam cùng tỷ tỷ thành thân khi nàng liền hâm mộ thời thời khắc khắc câu dân tỷ phu chỉ tiết vẫn luôn cũng chưa thành công vừa lúc gặp tỷ tỷ lưu lại hai cái nhi tử đều đi trên trường tỷ tỷ nóng vội dưới nàng dùng kế sách đem tỷ tỷ đẩy vào lưu nước chết đuối thay thế tỷ tỷ sống sót nàng dùng giả dượng tưởng tiêu tán Giang lão Tam lòng nghi ngờ lại hoài người khác hài tử Sinh giang tĩnh. Chỉ là, ở lâm ngai thôn không có nhi tử bằng thân trước sau đều không an ổn, lương thị cũng muốn dùng nhi tử buộc trụ giang lão tam, nhưng giang láo tam lại từ tỉ tỉ qua đời sau không thân cận nữa quá nàng, cũng không biết có phải hay không thật sự hoài nghi tới rồi cái gì. Bị lòng đấu kỵ che giấu trụ lương thị tự nhận là nàng nơi trốn đều so tỉ tỉ hảo, hai người lại là song sinh nữ, dùng một khuôn mặt, giang lão tam không hiểu phong tình, nàng lừa gạt giang lão tam uống xong rượu, lại không có thể làm thành chuyện tốt. Ngược lại ở Giang lão Tam hôn mê thời điểm cùng người khác làm. Bất quá Lương Thị cũng không cái gọi là, chỉ cần có Nhi tử bản thân liền vạn sự đủ. Chỉ là này một ai, sinh hạ lại là cái Nữ Nhi, chỉ là này Nữ Nhi chết thẳng cẳng, chờ đến Giang lão Tam ôm trở về nữ hoa hoa cánh tay thượng rõ ràng không có bớt, Lương Thị cũng không báo cái gì hy vọng, bản thân đối chết đi hài tử cũng không nhiều lắm ý tưởng. Nữ Nhi, ở nông thôn đã chết chính là đã chết. Hơn nữa Giang Kiệt cùng Giang Hạo vừa đi chiến trường chính là gần 10 năm. Đã sớm quên cái gì bộ dáng? Cho dù có tâm người lại cha cũng tuyệt đối sẽ không tra được giang hoảng không phải nàng nữ nhi. Chỉ là lương thị tử hồ quên mất, phàm là nàng dung mạo bị người nhìn ra tới nửa điểm, người khác đều biết sinh không ra giang hoảng quốc sắc thiên hương dung mạo, lại như thế nào sẽ là giang hoảng thân sinh mẫu thân, là giang tĩnh thân sinh nương cũng không tệ lắm đi. Lương thị hồn nhiên không biết đi vào người khác bây dập, Mỹ tư tư cho rằng chính mình muốn quá thượng giàu có và đông đúc nhật tử, đối với ế thẹn nữ nhi nói. Quá mấy ngày chờ chúng ta lại đi tướng quân phủ thảo muốn chút bạc, tướng quân là ngươi muội phu, sẽ không không cho. Giang tĩnh dùng sức gật đầu, phản phất thấy được thiêu gà vịt quay ở hướng nàng vây tay, dùng sức chịu chịu nước miếng. Nàng nghiêng đầu, nương, chúng ta gì thời điểm mới có thể xem trong kinh thành công tử ca. Chờ ngươi muội mội ra tới. Lương thị trấn an Giang tĩnh, suy nghĩ chính mình tâm tư. Nàng như vậy nhạc mẫu, vân hành hẳn là cung phụ mới đúng. Không có nhìn đến chân nhân, lương thị khinh thường hứ lệnh. Nương xem này người ở Kinh Thành cũng không có một cái là an phận thủ thường, bất quá đều là giản hoa, ta là kêu tiểu nhi nhạc mẫu, cư nhiên liền ra tới đều không tiếp kiến, cư nhiên cứ gọi người lấy 100 lượng tống cổ chúng ta nương hai. 100 lượng rất nhiều. Giang Tĩnh nói đến không giả. Lương Thị lại lòng tham, 100 lượng còn không phải tùy tiện tống cổ đi. Nàng đặc biệt ái xu Mỹ, mặc dù trên đường đói đến hốt hoảng cũng chưa có thể đường trên tóc cây châm còn có người cái kia chết muội muội biết chúng ta tới cũng bất quá tới bái kiến chúng ta. Chờ minh cái mẫu thân đi qua, hảo hảo giáo hơn nàng. Giang Tĩnh tưởng tượng đến phải làm tướng quân phu nhân răng loạn, đố kỵ đến hàm răng rữa, "Nương, ngại nhưng nhất định phải hảo hảo giáo hơn nàng." Nàng trong mắt thật là liền mẫu thân đều không dung tha. Lương Thị gật đầu, trấn an Giang Tĩnh, hai mẹ con hoài từng người quỷ tâm tư an an ổn ổn thơm ngọt đi vào giấc ngủ. Mà tướng quân phủ đèn đuốc sáng trưng. Chính sảnh không riêng ngồi vân hành, ngay cả Linh Phong nam Cung Dục cùng Minh nhược đều xuất hiện ở trong phòng. Trừ cái này ra, lại không một người. Ninh Phong dẫn đầu những mày, ngươi nói Giang Hoản mẫu thân tỉ tỉ vào kinh thành tìm ngươi. Nhưng đi tra xét, là người nào phải tới. Chuyện tới hiện giờ, không thể không cảnh giác. Trước có Thái Phó bắt đi Giang Hoản, lợi dụng Giang Hoản cấp Phó Lăng Yến chữa bệnh, hành phản luận việc. Trận này lúc xoáy, duy nhất thụ hại bị bọn họ trở thành quân cờ người chính là Giang Hoản cùng Phó Lăng Yến. Phó Lăng Yến mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật. Rơi vào cái hai chân tàn phế kết cục, xứng đáng. Chính là Giang Hoảng, cái gì cũng chưa làm, liền gặp đến loại này thai bay vạ gió, thật sự vô tội. Minh Nhược đôi mắt xẹt qua một tia đáng tiếc, ngay sau đó phiếm quá một mặt sắc ý, bị ninh phong cực hảo cướp lấy trụ. Minh Ngược ngươi đây là có ý tưởng. Minh Nhược cực gan ổn bình tĩnh nói, nhưng cha, Giang Hoảng thân thế. Nam cung dục lại không che giấu, khoe miệng chua sót, Giang Hoảng là buồn vương muội muội thân muội muội cùng mẹ khác cha. vừa dứt lời Mặt khác mấy nam nhân đều thở hốc vì kinh ngạc, duy đọc vân hành tựa hồ đã sớm biết được. Nam Cung Dục cười khổ lắp đầu, xem ra dấu không được chính mình cái này muội phu. Ninh Phong lại am hiểu sâu, Nam Cung Dục đây là đem chính mình đưa hướng chặt đứt đài bí mật nói cho bọn họ, chẳng lẽ sẽ không sợ bọn họ tương lai có một ngày tấn công Nam Lâm Quốc thời điểm, lợi dụng cái này vết nhơ, đem Nam Cung Dục cái này lớn nhất đối thủ diệt trừ. Nam Cung Dục hiển nhiên không sợ. Ninh Phong phi tiểu nhân, mà là có tâm cơ lòng dạ hoàng tử Nếu là danh chính ngôn thuận công chúa, vậy nhận trở về. Dùng cái gì thân phận? Dục vương biết rõ câu hỏi, đương nhiên là người cha ruột. Ninh Phong ý cười liêm diễm, ý vị thâm trường nói. Nam cung dục hiếp lại con người, hắn còn không có nói Ninh Phong đã suy đoán đến hắn không phải thật sự hoàng tử. Hắn lộ ra tới nhược điểm càng ngày càng nhiều, trong lòng ngứa, muốn giết người diệt khẩu làm sao bây giờ. Ninh Phong nhìn ra hắn nghi kỵ, ngươi hiện tại nói, tổng so với chúng ta điều tra ra trở mặt thành thù đến hảo. Nói xong liền mừng chén trà, tiếp tục, nếu bọn họ đem tâm tư đánh tới ra ngoản trên người, ra ngoản hiện tại hôn mê bất tỉnh, vô pháp ra tới làm sáng tỏ, sau lưng có tâm người chính là muốn lợi dụng ra ngoản tới thiệt hại á hành này một hung. Bất quá lần này á hành muốn đi, buồn vương cũng sẽ không cho phép. Trong giọng nói đều lộ ra đế vương hơi thở, Linh Phong đem đế vương lãnh khốc vô tình học được vô cùng nhỏ nhuyễn. Vân Hành lại vượt bên hung đeo ngọc bội, tay kính dần dần ra tăng nuốt vẻ bốc lên, lạnh băng thông thấu ngọc dần dần tràn ngập thượng đỏ đậm nhan sắc. Ở kinh thành có thể biết được ra ngoản ra thế người rất nhiều, nhưng có thể như thế đắn đo đến tưởng ngăn cản hắn cưới bối bối người cũng chỉ có hắn. Đoạn Lưu Vân. Một hai phải đoạn người. Một khi đã như vậy, vậy làm hắn lưu mệnh đến biên quan. chương 372 hồ ly tinh sẽ không chết. Vân hành trầm giọng nói, việc này không nghĩ. Ninh Phong thấy hắn ly tịch liền biết hắn đoán được là ai, không nghĩ làm Vân hành hành động theo cảm tình. a hành, việc cấp bách là như thế nào tìm ra sau lưng muốn đối phó ra ngoản người. Ngươi không nghĩ làm nàng lại bởi vì chúng ta hủy hoại thanh danh. Tương lai tướng quân phu nhân lại có thô bỉ mâu thân cùng tỷ tỷ, nàng danh dự liền tính là lại hảo, phu hoàng cũng sẽ luôn mãi suy xét, đến lúc đó ngươi là có thể cưới đến răng loạn, phu hoàng cũng sẽ không làm ngươi chỉ cưới một người. Hoàng gia muốn ổn trọng mặt mũi, cùng hắn có quan hệ gì? Ninh Phong lại biết rõ phụ hoàng tâm tư, phu hoàng chắc chắn đem Minh Châu công chúa gả cho ngươi hoặc là tùy ý một cái công chúa, sẽ không làm ngươi chỉ lo thân mình. Hoàng đế tâm tư đang nghi khẳng định sẽ không làm Vân Thị một chi độc đại. Đặc biệt là lần này, Dạo bệnh tạo phản người, dù cho hoàng thượng ân sủng lại nhiều, cũng không thắng nổi người khác nghi kỵ. Thịnh Hành Tất Suy, Vân Hành không quan tâm hỏi lại, Ninh Phong, bản tướng quân đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi đem bản tướng quân đương quân cờ?" Bản tướng quân không hề câu đoán hận, "Nhưng ngươi không nên vận dụng ta điểm mấu chốt." Vân Hành biết. Ninh Phong sắc mặt hơi tốn, một tia trắng bệnh sẽ qua, chưa từng nghĩ đến Vân Hành cư nhiên sẽ biết, thậm chí xa so với hắn tưởng tượng đến nhiều. Hắn đi vào biên quan tự nhiên chính là chờ đến chính mình cánh chim đầy đặn đến có thể thuận lý thành trương trở về, ở biên quan dưỡng bệnh hòa thanh minh đều phải so ở trong cung càng phương tiện. Vân hành thủ hạ tự mình bồi dưỡng vân vệ, lại như thế nào sẽ không biết. Khi nói chuyện, vân hành thân ảnh biến mất ở trước mắt, đi vào hậu viện. Hồng Chiêu nhìn tướng quân, túi đầu thỉnh an, chủ tử, phu nhân còn không có tỉnh. Ngày mai sơ tứ, hậu thiên sơ năm, hôn sự còn có thể bình thường tiến hành sao. Bản tướng quân biết người đi xuống vun hành xua xua tay, Hồng Chiêu ngầm hiểu, lui ly cửa nhẹ mang lên môn. Vun hành cất bước đến giường bạc bộ thượng, nhìn không hề tiếng động giống như ngủ mỹ nhân gian loạn, vươn cánh tay dài như phụng suốt đời chi bảo để vào đầu quả tim để vào trong lòng ngực, chôn sâu ở nàng, cổ trung hấp thu nàng hư khí, tâm hoa phảng phất lập tức đều được đến thỏa mãn. Hắn trước nay đều không có cảm thấy như vậy bất lực quá, bàng hoàng quá. Từ năm tuổi nhìn quen lưu thị sắc mặt, phụ thân dùng rèn luyện một cái cớ đuổi hắn xuất ra phía sau cửa. Vân Hành không nhớ rõ chịu quá bao nhiêu lần thường, cũng đều chưa từng đau lòng quá, khẽ cắn môi đều có thể cố nhịn qua, chính là duy độc ở đối mặt Giang Hoãn sẽ không đối hắn mỉm cười ngọt ngào khi, hắn bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Vân Hành thêu dên nói, "Bối bối, ngươi không cần ta sao?" Nam tử cao lớn thân hình phùng mảnh mai mỹ nhân. Cảnh tượng như vậy nếu là làm người ngoài nhìn đến sau nhất định đều sẽ nói tướng quân cùng tướng quân phu nhân cầm sắc hòa minh, chỉ là đến gần xem, nam tử khỏe mắt hơi ướt, mà nữ tử không hề tiếng động lệnh người la trá. Cùng với đồng thời, một khắc trô gác mái đèn đuốc sáng trưng. Màu da cam ánh đèn bao phủ ở nam tử tuấn lãng ngũ quan thượng lại hay còn sinh ra một cổ giữ tận hung lệ. Ám vệ quy một gối ở hắn chân sườn, chính nói, hồi bẩm hầu ra, tướng quân trong phủ thủ vệ nghiêm mặt, thuộc hạ không có thể tế tìm được đến to cục, chỉ là từ lương thị trong miệng biết được ngay cả quận chúa đều không có tiếp kiến chính mình thân sinh mẫu thân. Đoạn Lưu Vân buông bút lông sói, thanh lãnh hỏi, còn nghe được cái gì? Thuộc hạ quan sát đến nếu là quận chúa hoặc bắt chính là ngẫu nhiên, tất nhiên là sẽ sai phái người đi mua điểm tâm, chính là này hai ngày trừ bỏ bị thái phó quan vào phủ trung, quận chúa liền vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh. Tiếp tục, ám vệ lo sợ bất an nói tìm hiểu tốt tin tức, thuộc hạ còn nghe được thái y thì nói, quận chúa không có sinh lợi, có thể là không có. Nói nơi này, ám vệ cố ý ngắm mắt hầu ra sắc mặt, phát hiện không có gì biến hóa, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. đoạn lưu Vân lại Lại nắm lên bút lông sói phất tay viết hoa, thái tử như thế nào? Ám vệ cung kính nói, thái tử hết thể mạnh khỏe, thái tử cố ý dặn dò hầu ra, làm hầu ra an tâm ở Đông Hàn Quốc làm, không cần lo lắng quá nhiều, Tây Kỳ quốc có thái tử chuẩn bị. Thái tử ý tư chính là một hai phải mang về giang hoảng. Mặc dù là mang không trở về, cũng muốn hủy hoại giang hoảng. Hiện tại hắn hủy hoại giang hoảng, cũng coi như là hoàn thành thái tử phân phó. Sơ tư sang sớm, lương thị mẹ con dậy thật sớm. Mệnh lệnh tiểu nhị bưng lên vịt quay thiêu gà. Trung quanh khách nhân ngó quá vài lần khinh thường ánh mắt. Giang tĩnh bị người xem xét, tức giận mắng trở về, nhìn cái gì mà nhìn, ta chính là tướng quân trị vợ, còn dám xem thường bổn tiểu thư, bổn tiểu thư phạt các ngươi đều đi huy heo. Mấy cái khách quan nhưng không tin, cười nhạc mắng, ai sẽ có một cái giống heo giống nhau có thể ăn thân thích. Cũng không nhìn xem chính mình lớn lên cái dạng gì. Thật là cấp bản công tử đảo cái bô đều ghét bỏ ghê tởm. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ đem giang tĩnh đục mạ đến hùng hổ doa người, giang tĩnh túm lên ăn xong xương gà chiều đối diện cái bàn tạp qua đi. Xương cốt quăng ngã ở những người đó trong chén canh, tức giận đến mấy cái công tử đột nhiên đứng lên. Bên người đứng gã sai vặt, công tử mở miệng một lóng tay xử mấy cái gã sai vặt liền đem này hai cái mẹ con ném ra bát bảo trai. An mặc cái này keo kẹt dạng, còn tự xương vân tướng quân chỉ vợ, cũng không quay về nhìn xem chính mình bộ dáng gì. Nương quân vị hôn phu người kia chính là mạo nếu thiên tiên mỹ nhân, như thế nào là ngươi này hai đầu heo có thể so sánh được với. Vẫn là đừng nhìn các nàng, đỡ phải ảnh hưởng ăn uống. Chờ bọn họ đi rồi, Lương thị cùng Giang Tĩnh mới dám từ trên mặt đất bò dậy, xám xịt từ trong đám người toàn trở về. Lương thị đầu một hồi bị người khinh thường đến loại tình trạng này, trên mặt không ánh sáng. Ai quá nửa cái canh giờ, cầm tiền phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước gấm, nương hai rửa mặt một phen liền mang theo bạc ra cửa. Vừa đến kinh thành, Lại là kinh thành, lương thị bị trang sức cửa hàng vòng hoa đôi mắt, bất chi bất giác trong túi 100 lượng bị hai người tiêu xài không còn. Đến giữa trưa, Giang tĩnh bút đói bẹp bụ, mẫu thân, ta lại đói bụ. Lương thị nhíu lại mày, tĩnh nhi, sau này ngươi ăn ít điểm, đem thân mình gầy xuống dưới, ngươi xem trong kinh thành cô nương cái nào không phải gầy. Nếu muốn ở kinh thành tìm thượng một môn hảo việc hôn nhân, ngươi liền phải giảm béo. Chính là nương, ta đói. Giang tĩnh bất mãn hử hử. Nàng có tướng quân phu nhân đương muội mội, còn không phải muốn gả cho ai gả cho ai. Nếu có thể tỉ mội hai người cộng hầu một người, kia không phải càng tốt. Giang tinh phá lệ thiên chân nghĩ, thẳng đến trở lại khách điếm, nương hai lại thay mới tinh quần áo, đi trước tướng quân phủ. Lương thị kêu ngạo nhéo khăn, lịch sự văn nhã làm ra vẻ nói, làm phiền các ngươi lại đi cùng tướng quân còn có nữ nhi của ta nói một tiếng, nàng mẫu thân cùng tỉ tỉ đều tới rồi, nếu là lại trụ đến bên ngoài, kia chẳng phải là muốn người chế dễ Vân vệ khịt mũi coi thường, phu nhân ở dưỡng bệnh. Cái gì? Búi nhi sinh bệnh. Lương thị lộ ra nôn nóng, ta đây cái này đương mâu thân ngành hẳn là qua đi chăm sóc búi nhi. Các người hiện tại ở chỗ này ngăn lại chúng ta cũng vô dụng, tổng cộng búi nhi là ta thân sinh rơi xuống một miếng thịt, nói không chừng dùng nhà của chúng ta thổ biện pháp còn có thể cứu thượng búi nhi một mạng. Giang tĩnh cùng phong nói, đúng vậy. Giang hoảng chính là hồ ly tinh, như thế nào sẽ chết? chương 373 ta đầy tuy Lương Thị giận nhíu mày, bác bỏ nói, ý miệng. Tính Nhi ngươi liền tính lại lo lắng ngươi muội muội, hy vọng nàng hảo lên, cũng không nên tùy ý dùng từ. Nàng nói xong vội vàng ngẩn đầu hướng Vân vệ bồi tội, chúng ta từ Hương Dã Sơn thôi tới, dùng từ không lo. Bất quá búi Nhi là nữ nhi của ta, cũng tổng nên làm ta cái này đương mâu thân đi gặp một mặt đi. Vân vệ từ Lương Thị cùng Giang Tĩnh trên người nhìn không ra nửa điểm các nàng cùng phu nhân giống địa phương. Phu nhân là tiên nữ, các nàng liền bùn lầy ba đều không bằng. Nếu không phải trong phủ báo cho đi xuống, giang hoảng thân phận thật sự là công chúa thân phận. Nếu lương thị cùng những người khác lại đến giả mạo phu nhân thân nhân, hắn thật đúng là bị các nàng che mắt. Ta đi bầm báo. Đa tạ. Lương thị đứng ở cửa nhìn vân vệ thân ảnh biến mất ở hành lang dài, quay đầu lại đối với giang tĩnh phát giận. Ngươi lung tung nói cái gì lời nói, ngươi không biết vừa rồi nếu không phải đối phương kiêng kỵ chúng ta thân phận, có lẽ chúng ta liền cái này môn còn không thể nào vào được. Nương, ngươi làm gì muốn sợ một cái thị vệ Hắn bất quá chính là một cái trông cửa cẩu. Còn chưa đi xa Vân vệ vừa lúc nghe thế ba chữ, híp mắt tùy ý kia Lương thị cùng Giang Tinh ở cửa chờ, cũng không đi bẩm báo. Phu nhân hiện giờ bệnh nặng, ai đều không thể quay rầy. Một canh giờ qua đi, thẳng đến buổi chiều, Lương thị chạm đến hai chân tê dại, nghe Giang Tĩnh đoán giận nói, "Này bẩm báo có một canh giờ, như thế nào còn không ra? Cái kia trông cửa cẩu không phải lừa gạt chúng ta đi." Hắn không dám. Có lẽ tướng quân phủ quá lớn. Yêu cầu đi lên hảo một thời gian. Lương thị Trấn ăn nói. Nếu hắn nếu là dám gạt chúng ta, xem vì nương vào cửa sau không đem hắn bán đi. Lương thị mắng chửi. Hai người chờ đến buổi tối đều không có chờ đến người, chỉ có thể nhâm mệnh biên mắng biên trở về đi. Vân hành hồi phủ trung liền nghe thấy quản gia bẩm báo việc này. Xoa xoa giữa mày, hồn không thèm để ý nói, đuổi đi, âm thầm giám thị các nàng. Đẩy cửa ra, vân hành ngước nhẹp Khan lông, phu nhân như thế nào. Hồng chiêu yên lặng lắc đầu. Phu nhân không có sinh lợi, các nàng cũng không muốn thấy. Chỉ là phu nhân lại giống như ngủ rồi giống nhau. Sớm định ra sơ năm hôn lễ bởi vì Giang Hoãn hôn mê cùng trong chiều thế cục dung chuẩn bị kéo dài tới sơ 8, Vân Hành vô pháp lại bình tĩnh chờ đợi, mặc kệ Ninh Phong lại khuyên không cần làm nổi bật đều không thể khuyên can Vân Hành thêm bố, chỉ có thể ai thanh thở dài rời đi. Trạc Vọng, Vân Hành ôm Giang hoảng đi vào giấc ngủ. Không gian chung Giang hoảng ngửa đầu khó hiểu nhìn đối diện Hắc Ý Diệp nam nhân, ngươi cũng thấy rồi. Vân hành đối ta là thiệt tình thực lòng, vì sao còn không bỏ ta đi? Thông linh thạch ta đã vì ngươi tìm tới, ngươi nói chuyện không giữ lời. H.I.G. Nam nhân dáng người đĩnh bạn cất bước nhẹ nhàng và táo ở không chung lay động trước kia khô héo dược điển cùng rau dưa trái cây bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ, chỉ là tuổi tuổi lại kỳ tích biến mất, giang hoản vì thế khổ sở đã lâu. Ngươi như vậy nghĩ ra đi cùng hắn thành thân. Giang hoản xấu hổ buồn bực, sắc mặt đỏ lên, ta liền tính bất hòa hắn thành thân Ngươi cũng không nên hiểu vây ta ở trong không gian, ta thân thể nếu là hủ hóa, ta đây khả năng cả đời đều trở về không được. Sẽ không. Nam nhân trầm giọng ngươi thân thể có thông linh thạch tầm bổ, chỉ cần ngươi linh hồn còn ở, thân thể liền sẽ không hư thối. Nhưng ta không cam đoan ngươi nếu là rời đi trở lại ngươi nguyên lai trong thân thể, thân thể này còn có thể hay không duy trì đi xuống. Giang hỏa nghi hoặc đúng mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Ý tứ ngươi có một lần trở lại hiện đại cơ hội. Hay không trở lại nguyên lai sinh hoạt từ ngươi tới quyết định, nếu là ngươi trở về, nơi này hết thảy ngươi đều phải từ bỏ, nhưng nếu ngươi lựa chọn nơi này, vậy ngươi cũng cần thiết từ bỏ hiện đại hết thảy. Lượng nan lựa chọn giống như một khối thật lớn cục đá thật mạnh đè ở ngang hẳn đầu vai, trầm trọng đến nàng vô pháp hô hấp. Không gian lựa chọn người đều không bằng vào người nguyện ý hay không sao? Ta bất quá là ngủ, như thế nào liền sẽ đi vào nơi này? Đông Hàn quốc liền lịch sử thư đều không có ghi lại song song quyền thế giới. Nàng vẻ mặt đưa đám, Lung tung lau sạch khỏe mắt nước mắt, các ngươi đây là cường đạo. Nếu là không gian lựa cho ta, ta đây nên như thế nào đều hẳn là từ ta tới định. Ngươi nói đủ. Nam nhân thô gào thét, không kiên nhẫn quét tay áo mắt thường có thể thấy được một đám hoa hoa thảo thảo khô héo, làm giang hoản một trận đau lòng. Giang hoản lén lút túi đầu, quy củ đứng ở an toàn khu nội, đau lòng vướt hoa hoa thảo thảo, ngửa đầu liền đại khí cũng không dám ra, nói đủ rồi. Ngươi tuyển đi. Hiện tại liền phải tuy Giang hỏa nội tâm lộn xộn một hồi, kỳ thật cũng đều không biết ai chính mình nên lựa chọn cái gì, chỉ là hai bên không tha. Trở lại hiện đại, nàng như cũ có thể trở thành làm người nghe phượng táng đảm nữ cường nhân. Lại còn có có thể mẫu thân làm bạn. Mà lưu tại Đông Hàn Quốc, lại có vân hành tại bên người làm bạn. Thế gian chỉ sợ không còn có so vân hành đối chính mình càng tốt người đi. Nàng an cư lạc nghiệp, ở nơi nào đều có thể. Người nghĩ kỹ rồi không có. Nam nhân nói lời nói khi tương đối gian nan. Tựa hồ liền muốn nghe đến nàng lựa chọn, nhưng mà Giang Hoảng trần chờ 15 phút đều không có cấp đáp án, mà là cộp cộp cộp chạy về chúc Úc nấu cơm, chờ làm tốt vài đạo việc nhà xào rau sau. H.I. Nam nhân đẩy cửa tiến vào, An ổn ngồi ở nàng đối diện thong thả ung dung bưng lên chén đua kẹp lên một khối rau cần. Giang Hoảng An phận ăn trước cửa cà chua xào dưa chuột, An chay ăn đến mặt đều mau tái rồi. Mấy ngày tới đều ở trong không gian cùng nam nhân đối với ăn chay hắn tính tình không tốt, nhưng nhiều lắm đối nàng cũng chỉ là giống thượng vài câu Nàng không nghĩ chọc giận nam nhân trên thực tế là đau lòng nàng bạc. Ăn xong một bữa cơm, Giang Hoảng thật cẩn thận hỏi, nếu là ta trở lại ta nguyên lai trong thân thể, có phải hay không liền không thể lại trở về? Nam nhân phủng chén đũa đốn hạ, ơn. Kìa không gian đâu? Ta trở lại hiện đại, không gian có phải hay không liền không theo ta trói định, ta cũng không cần kiếm như vậy nhiều tiền. Giang Hoảng thử hỏi. Nam nhân dùng khăn tay trà lau khỏe môi sau liền không nói chuyện nữa, tùy ý Giang Hoảng lại như thế nào hỏi đều không nói lời nào. Giang hoảng tiết khí, chờ đến không bỏ trong lòng khi, nam nhân đi đến nàng bên cạnh người đem một khối ngọc bội nhét vào nàng trong tay, đây là ta bên người ngọc bội, người cầm. Giang hoảng trừng lớn đôi mắt, đối với ngọc bội nơm nớp lo sợ giống như phòng tay khoai lang dường như, người hàng năm ở trong không gian cũng sẽ có ngọc bội, vậy người phía trước hẳn là không phải trong không gian nhân tài đối. Nam nhân buồn bã lên cùng bưng lên cái giá ngồi ở ghế bập bên thượng, nháy mắt thời tiết âm trầm, mây đen mật áp tháp một mảnh, ta bản thân xác thật không phải ở trong không gian Nhưng hiện giờ đi vào trong không gian, cũng là vì người nào đó. Bởi vì ai? Không liên quan người sự. Hào đi. Giang Hoảng không hề tìm hiểu chính mình bắt quái tâm, dù sao cũng cùng nàng không quan hệ. Giang Hoảng cắn hạ cuối cùng một ngụm quả táo liền tùy tay ném xuống đông quả táo hồ. Cũng không biết nam tử từ nơi nào lộng lại đây thoại bản làm nàng ở trong không gian không đến mức quá nhàm chán. Mỗi ngày liền xem thoại bản ăn trái cây, dưỡng dưỡng hoa đủ loại dự thảo, nhật tử quá đến tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thoải mái. Chỉ là mỗi đêm giang hoảng đều sẽ nằm mơ, mơ thấy chính mình trở lại hiện đại, nhìn bài một điệu quá trở lại sáng đi chiều về nhật tử, chỉ là lần này mẫu thân của nàng. Tại bên người làm bạn nàng, chờ giang hoảng từ trong ngộng tỉnh lại thời điểm đã sớm là rơi lệ đầy mặt, nàng nhớ nhà, nhưng là trong đầu thường xuyên hiện lên vân hành đối chính mình không tha. Nàng không nghĩ cô phụ. Do dự khó xử hết sức, nam nhân đột nhiên đẩy cửa tiến vào, nguyên bản còn âm tình bất định thiên nháy mắt tinh không vạn lý giống như sơ thần, khóc. Mới không có Giang Hoảng tùy ý dùng đầu ngón tay lau rớt nước mắt, sang sảng đến nhìn không ra nửa phần. Nam nhân cười lạnh, Giang Hoảng, ngươi vẫn là sớm một chút làm ra lựa chọn cũng không đến mức làm trong không gian ngoạn vật đi theo người tao hương. Giang Hoảng tâm nhắc tới cổ họng không đợi rơi xuống, liền lại bị đề đi lên, suýt nữa trào ra cổ họng. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Giang Hoảng rất là bất mãn, ngữ khí cấp bách hỏi, ta có phải hay không chỉ có thể nhị tuyển một, chẳng lẽ ta liền không thể đều trở về nhìn xem sao? Ta tới nơi này lâu như vậy, đến bây giờ đều không có nhìn đến ngươi gương mặt thật, ngươi không phải là hệ thống phái tới khảo nghiệm ta đức hành đi. Giang Hoàng đem có thể tưởng đồ vật đều nghĩ đến, chỉ có thể trơ mắt lạnh mặt, mưa rền gió giữ chợt hàng, thẳng đến Giang Hoàng ngực, tuyển. Một hai phải bức ta làm ra một cái quyết định, là, ta đây tuyển, chương 374 thật là ma người. Giang Hoàng đột nhiên nhắm mắt lại, khít sâu một hơi, gian nan phun ra hai chữ, về nhà. Ha ha. Giang Hoảng ở hôn mê phía trước chỉ nghe thấy nam nhân tám chữ, như ngươi mong muốn, không có lần sau. Thảo! Cái gì kêu không có lần sau? Còn chưa nói xong đã bị đưa về đến hiện đại, tưởng tượng đến vân hành tiểu tụy nhỉ non gọi nàng tên, Giang Hoảng ngược sầu sầu đau. Nàng hiếp mắt, đỉnh đầu là trần nhà, chỉ là trong nháy mắt, nàng đôi mắt liền bị cường quang kích thích đến nhịn không được lại lần nữa lâm vào hôn mê chung. Hộ sĩ đẩy cửa tiến vào vừa lúc thấy người bệnh ngón tay giật mình, kích động đến hô bác sĩ! Chủ trị bác sĩ, 306 phòng bệnh người bệnh tỉnh. Giang Hoảng đau đầu dục nứt mà bị ồn ào đến cực kỳ khó chịu, chỉ nhớ rõ không ít người vây quanh ở bên người nàng, thẳng đến nghe được bác sĩ bình thản công đạo, hiện tại không có gì sự, bất quá còn cần tĩnh dưỡng, lại nằm viện quan sát một đoạn thời gian. Thông chi nàng người nhà đi. Bác sĩ nói, hộ sĩ gật gật đầu, này 306 phòng bệnh người bệnh thật đúng là may mắn, có một cái ngày đêm chiếu cố nàng bạn trai. Giang Hoảng giữa mày nhảy lên Nàng khi nào có bạn trai? Rõ ràng hôn mê trước nửa cái bạn trai đều không có. Chờ Giang Hoảng căng ra trầm trọng mí mắt chưa thấy được cái gọi là bạn trai, nhưng thật ra đem chính mình mẫu thân hoảng sợ. Nương! Giang mẫu nghi hoặc một tiếng, cái gì nương? Ta ngoan ngoãn, ngươi nơi nào không thoải mái, ta lập tức giúp ngươi lại kêu bác sĩ xem một cái. Giang Hoảng chất phát lắt đầu, nhìn mẫu thân tiểu tụy sợi tóc, nhìn không được chua sót, mẹ, thực xin lỗi. Đứa nhỏ ngốc, có cái gì thực xin lỗi? Giang Hoảng cao mày còn không có nghĩ tới muốn nói như thế nào chính mình trải qua này một chuyến ly kỳ chuyện cũ, hết thể đều phản phất giống như giống như cảnh trong mơ, thẳng đến Giang Hoảng chính uống mẫu thân bưng tới canh gà khi, từ ngoài phòng đi vào tới một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, phong thần tuấn lãng người, thân ảnh địa lệ, chân dài vượt đến mép giường, thấp dọng thở nhẹ, mẹ, ngày trước nghỉ ngơi, ta tới chiếu cố bối bối. Ôn nu như nước tiếng nói làm Giang Hoảng thần kinh thắc loạn, Giang Mộ Ôn nu nói, các ngươi vợ chồng son mẹ liền không ở nơi này quấy rời các ngươi Giang Hoảng giống như bị sét đánh chung. Người này, cùng vân hành giống nhau như lúc. Nàng túi đầu xoa xoa đôi mắt, liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến ôn nhu cười, bối bối, suy nghĩ cái gì? Ta. Nàng khi nào nói bạn trai, nàng chính mình như thế nào không biết. Khả năng hôn mê lâu lắm, đối lúc trước ký ức bắt đầu thác loạn đúng không? Giang Hoảng che giấu trụ xấu hổ ý cười. Ta. Ta còn có tiền không? Trường cùng vân hành giống nhau như lúc mặt. Giang hoảng thật sự không có biện pháp không động tâm, cái kia. Ta khả năng tỉnh lại lời cuối sách không được thật nhiều sự tình. Nếu ta nói ta đem tên của ngươi không cẩn thận quên mất, ngươi có thể hay không sinh khí? Vân hành nhẹ lây động đầu, sẽ không? Ta hỏi qua ngươi chủ trị bác sĩ nói qua ngươi hiện tại thần kinh khả năng bị áp bách, tạm thời không thể nhớ tới rất nhiều chuyện cũng là khả năng, cho nên không cần quá sốt ruột, chỉ cần lại quá chút thời gian, ký ức liền sẽ chậm dại xuống lại. nay thái độ! Không sai biệt lắm cùng Đông Hàn Quốc Vân Hành không sai biệt lắm Nàng nỗ lực ngăn chặn hốn độn suy nghĩ Nói, ta ngủ bao lâu Giang Hoảng xoa cái chán lại bị Vân Hành ấn xuống cánh tay Ngay sau đó trên chán chạm đến đến mềm mại xúc cảm 3 tháng 3 tháng Nàng ở Đông Hàn Quốc đãi mang 3 năm Mới tương đương với ở Hoa Hạ 3 tháng Nếu ở chỗ này nhiều đãi một ngày kia muốn ở Đông Hàn Quốc nhiều duyên một tháng Tư cập này, mày không cấm nhảy lên Nàng thậm chí có điểm vô pháp tưởng tượng nếu chính mình thật sự chết đi sẽ đối Đông Hàn Quốc vân hành tạo thành bao lớn ảnh hưởng. May mắn chỉ là 3 tháng, nếu là 3 năm, ta tưởng ta sẽ điên. Vân hành hôn hôn cái chán của nàng. Giang Hoảng kỳ tích không có cái gọi là phản cảm, trong lòng chửi thầm, nàng ở Đông Hàn Quốc đã lâu lắm, dân phong trở nên như thế mở ra. A Hoành lúc ấy ta là như thế nào hôn mê. Giang Hoảng đấm đầu mình, ta như thế nào một đinh điểm ấn tượng đều không nhớ được. Vẫn hành lặng lặng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, tay chân nhẹ nhàng ngồi ở nàng đầu giường, ôm lấy nàng đầu vai, hơi hơi mỉm cười, quên liền quên, coi như không phát sinh liền hảo, chờ ngày mai ta mang ngươi đi kiểm tra, qua đi chúng ta về nhà. Về nhà? Giang Mẫu vừa vặn đẩy cửa gặp được chuyện tốt, đang muốn lui ra ngoài, giang ngoản mắt sắc nhìn đến nàng, kịp thời gọi lại, "Mẹ, ta đợi lát nữa muốn cùng hắn về nhà, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về." Giang Mẫu nói, "Các ngươi hai vợ chồng chính mình về nhà, không cần mang ta." Ta hôm nay buổi tối cùng ngươi chương gì muốn đi lão nên làm? Giang ngoản trong gió hỗn đột, nàng cùng Vân Hành ở hiện đại kết hôn. Vân Hành vỗ nàng mơ hồ đầu nhỏ, "Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, lao bà." Cổ gian vòng quanh nhiệt khí làm Giang ngoản cả người tê dại, nàng vô lực dựa vào hắn ngực, tùy ý hắn cái thìa đưa tới nàng bên môi, lao bà, muốn biết ngươi là như thế nào sẽ té xỉu." Giang ngoản nuốt xuống một ngụm cháo, ngửa đầu đôi mắt tinh lượng nhìn Vân Hành, "Không phải bởi vì ta quá mệt mỏi hôn mẹ không tỉnh, còn không phải sao?" Vân hành lừa gạt nàng, thân bí hề hề cắn nàng vành hai, chúng ta tân hôn sau ngươi quá kích động bị ta mệt ngất xỉu đi. Giang hoản mặt soát điệu đỏ, ngay sau đó, giận dữ chừng mắt Vân hành, không cho nói. Tuy rằng cùng nàng trong lớn tượng không quá giống nhau, nhưng là Giang hoản vẫn là bị chính mình ngất xỉu đi ý niệm cấp không biết xấu hổ xô đẩy nam nhân cánh tay, cả khuôn mặt chôn ở trong chăn, không mặt mũi gặp người. a Đầu ngươi đâu? Vân hành đem người từ trong chăn đào ra. Không phải có chuyện như vậy. Muốn thật là có chuyện như vậy, Giang Hoảng thật cảm thấy chính mình nhưng không mặt mũi gặp người.